Càng là có thể dựa thượng kiểu vương gia, cha, phải biết rằng, kiểu vương gia trong tay còn có lấy một địch 10 long giáp vệ. Long giáp vệ thực lực rốt cuộc như thế nào không có người rõ ràng, nhưng là lấy một địch 10 lại là ít nhất khả năng, mặc thiếu khanh suy đoán, long giáp vệ lấy một địch 20, 30 đều là có khả năng. Mặc ra bởi vì có mặc thiếu khanh ở, thực mau bình tĩnh lại. Ninh gia tự nhiên là ngay từ đầu liền quyết định chủ ý muốn giúp long nạo. Mới vừa tiếp quản tần ra một bộ phận sinh ý vân ra hiện giờ ra chủ là càng không cần phải nói, ở vừa được biết tin tức này sau, lập tức liền làm ra an bài. Vân ra, không thể lại làm sai lựa chọn. Đêm nay, kinh thành thực bình tĩnh, chính là loại này bình tĩnh ngược lại giống bao tắp tiến đến trước bình tĩnh. Lâm nhan nương đêm nay ôm an hạ cơ hồ một đêm không ngủ, an thỉnh tựa hồ cũng minh bạch cái gì, bên kia ôm an hạ, thường thường mà gọi một tiếng tăm ca. Tấn Khang công chúa cùng cung húc là trạng vạng thu được tin tức, suốt đêm hồi kinh Hồi kinh sau không có kinh động bất luận kẻ nào, mang theo An Hạo trực tiếp trở về kinh thành công chúa phủ. Ngày hôm sau Thái Dương vừa mới từ đường chân trời dâng lên, An Cẩm Vân liền đứng lên. Đêm nay đều không có ôm đến Lâm Nhan Nương, trung gian cách hai đứa nhỏ hắn sắc mặt thật không đẹp, rời Dương rửa mặt sau liền nhỏ rộng mà đem An Hạ cùng An Thịnh bế lên. Ôm hai đứa nhỏ mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy được phía sau Lâm Nhan Nương truyền đến nhỏ giọng mà nước nọ thanh, An Cẩm Vân không dám quay đầu lại, hắn sợ hắn sẽ không đành lòng. Ôm hai đứa nhỏ ra cửa phòng, đem hai đứa nhỏ rao cho cỏ trắng cùng tí biến làm các nàng hai cái cấp An Hạ cùng An Thịnh thay quần áo, cùng An Thịnh bình thường quần áo mới bất đồng. An Hạ hôm nay trên người xuyên chính là long ngạo suốt đêm làm người chế tạo gấp gấp màu đen theo kim hoàng sắc Long văn áo trỏng. Cha, không giống nhau. An Thịnh nhìn thoáng qua chính mình trên người màu tím áo trỏng lại nhìn nhìn An Hạ trên người màu đen áo trỏng, lập tức liền phát hiện không giống nhau. An cẩm vân dơ tay sờ sờ An Thịnh đầu. Chỉ vào chính mình trên người quần áo nói, Thịnh Nhi cùng cha giống nhau. Hôm nay An Cẩm Vân cũng ăn mặc một thân tân áo tràng, nhan sắc cùng An Thịnh giống nhau là màu tím. An Thịnh nhìn xem An Cẩm Vân áo tràng, lại nhìn xem chính mình, phát hiện đích sắc giống nhau sau, lúc này mới không hề răng. An Hạ nhưng không giống An Thịnh như vậy hảo lựa, từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Sau lại An Cẩm Vân trộm mà đem hắn đưa tới một bên nói một đống lời nói, rất nhiều nội dung hắn đều không có minh bạch chính là chỉ một việc hắn rõ ràng, hắn không phải cha cùng nương hải tử. Hắn cùng đại ca nhị ca còn có tứ đệ không giống nhau, nàng không phải nương sinh. Hắn có chính mình mẫu thân, chính là nàng đã không còn nữa. Phụ tử ba người mặc tốt quần áo đều thu thập hảo sau liền chuẩn bị ra cửa, an cẩm vân một tay nắm một cái hài tử, ở đi đến tiền viện thời điểm an cẩm vân bước chân đột nhiên một đốn. Bởi vì lúc này an gia đại môn đã mở ra, mà lúc này an gia cổng lớn, đang đứng một đám người. Này! An Cẩm Vân không biết nên như thế nào tới hình dung chính mình lúc này tâm tình, hắn nắm an hạ cùng an thịnh một chút một chút tới gần cổng lớn, đi đến cổng lớn, nhà mình ngoài cửa lớn cảnh tượng cũng toàn bộ bị hắn thu vào đáy mắt. Lúc này Ninh lão phu nhân đã thay cho tơ lửa váy áo, thay một thân hỏa hồng sắc chiến giáp, trong tay cầm một phen trường thương, lãnh lân vệ hầu phủ 100 tinh binh đứng ở an phủ trước cửa. Mẹ nuôi, ngài đây là. Ninh lão phu nhân là Lâm Nhan nương mẹ nuôi, An Cẩm Vân tự nhiên muốn xưng nàng một tiếng mẹ nuôi. Chính là lúc này Ninh lão phu nhân, lại ăn mặc này một thân chiến giáp thẳng tắp mà đứng ở an ra trước cửa. Kỳ Lân vệ Hỏa Kỳ Lân tham kiến hoàng tử điện hạ. Ninh lão phu nhân một câu rơi xuống, nàng phía sau Kỳ Lân vệ cũng đồng loạt đã mở miệng, Kỳ Lân vệ tham kiến hoàng tử điện hạ. Đinh hai nhức góc thanh âm vang vọng ở an phủ trước cửa, An Cẩm Vân bị Ninh lão phu nhân cùng với nàng mang đến Kỳ Lân vệ trấn động, lôi kéo an hạ tay cũng không khỏi bục chặt. Hắn vẫn luôn đều biết Lân vệ hầu phủ có Kỳ Lân vệ. Chính là lại không có nghĩ đến sẽ ở hôm nay nhìn thấy này khó gặp kỳ lân vệ. Đặc biệt là kỳ lân vệ giữa hỏa kỳ lân, nguyên lai thật là ninh láo phu nhân. Thu liêm tâm thần, An Cẩm Vân nhẹ nhàng kéo kéo An Hạ tay, An Hạ lúc này mới hoàn hồn nói, kỳ lân vệ, xin đứng lên. An Thịnh hiện tại ngốc ngốc, hắn không có An Hạ thông minh, căn bản là không biết đây là đã xảy ra sự tình gì. Chờ kỳ lân hộ vệ ba người lên xe ngựa, đoàn người lúc này mới hướng hoàng cung phương hướng chạy đến Ngồi ở trong xe ngựa Ninh láo phu nhân lúc này mới nhẹ rộng đối với An Cẩm Vân nói, ta sợ hôm nay có người đối hạ nhi bất lợi, cho nên ngày hôm qua trở về lân vệ hầu phủ, điều này 100 kỳ lân vệ suốt đêm canh giữ ở An Giang Ngoại. Lân vệ hầu phủ kỳ lân vệ cùng sở hữu bao nhiêu người, An Cẩm Vân không biết, chính là đối với kỳ lân vệ binh lực, An Cẩm Vân lại là nghe nói qua. Hôm nay chính là Ninh lão phu nhân đại ca cùng đại cháu trai mang theo kỳ lân vệ bảo hộ muốn đi đăng cơ tế tổ long ngạo. Xin hỏi mẹ nuôi. Kỳ lân vệ vàng bạc đồng kỳ lân phân biệt là Nay một thế hệ kim kỳ lân là ta đại ca, bạc kỳ lân là ta nhị chất nhi, đồng kỳ lân là ta tam chất nhi Ninh lão phu nhân tuy rằng tư thế vai hùng không giảm, chính là rốt cuộc là tuổi lớn Cho nên hôm nay như vậy lan lộn, nàng nhưng thật ra cũng có chút mệt mỏi Nhìn ninh lão phu nhân mặt lộ vẻ mệt nhọc, An Cẩm Vân vội vàng nói Mẹ ngôi thử dịp hiện tại chạy nhanh nghỉ ngơi một hồi An Cẩm Vân như vậy một mở miệng, An Hạ cũng mở miệng nói bà ngoại B Nhìn bản khuôn mặt nhỏ An Hạ, Ninh lão Phu Nhân nâng lên tay sờ sờ đầu của hắn, nàng trong lòng minh bạch, đứa nhỏ này hôm nay ra An Gia Môn, liền rốt cuộc vô pháp qua trước sinh sống. Qua hôm nay, thân phận của hắn đích sát sẽ rất cao, chính là tùy theo mà đến, còn có không ngừng ám sát cùng hãm hại. Hảo, Hảo, bà ngoại ngủ. Ninh lão Phu Nhân ứng An Hạ một câu lúc này mới nhìn An Cẩm Vân nói, ta đã mệnh kỳ lân vệ từ vệ ra buồn ra tuyển ra 10 người về sau bên người thủ vệ Hạ Nhi, Hạ Nhi An Nguy Về sau chỗ sáng liền giao cho Kỳ Lân vệ. An Cẩm Vân vừa nghe Ninh lão phu nhân nói liền minh bạch nàng ý tứ, Ninh lão phu nhân chỉ nói chỗ sáng, chỗ tối chưa nói. Đối với An Hạ An Uy, An Cẩm Vân cũng minh bạch, chỗ tối người, Long lão chắc chắn an bài Long Giáp vệ cùng tướng quốc tự võ tăng. Cẩm Vân đa tạ mẹ nuôi vì hạ nhi suy xét. An Cẩm Vân minh bạch Ninh lão phu nhân ý tứ, từ vệ ra bổn ra tuyển 10 cái người, kia nói cách khác 10 cái người liền tính không phải vệ gia dòng chính cũng sẽ là vệ gia con cháu. Vệ ra đời sau như cũ sẽ đứng ở An Hạ bên này. Ninh lão Phu Nhân là thiệt tình vì An Hạ suy xét, cho nên An Cẩm Vân như vậy một mở miệng nàng liền tiếp lời nói, không có việc gì, này chỉ là Ninh lão Phu Nhân nói còn không có nói xong, xe ngựa ngoại đột nhiên vang lên tiếng gạo. Có sát thủ, bảo hộ hoàng tử. chương 233 sát đi ra ngoài một cái không lưu sát. Vừa nghe xe ngựa ngoại thanh âm, An Cẩm Vân phản ứng đầu tiên chính là đem An Hạ cùng An Thịnh Hộ ở chính mình trong lòng ngực dùng chính mình thân hình đem hai đứa nhỏ bảo vệ lại tới. Mà ở An Cẩm Vân làm ra cái này hành động thời điểm, Ninh lão phu nhân trên mặt đã không có vừa rồi mỏi mệt thần sắc, nàng nắm trường thường từ trong xe ngựa chui ra đi, đứng ở xe ngựa càng xe thượng, nhìn từ đối diện đánh tới một đám hắc y sát thủ, đột nhiên giơ lên trường thường, gầm lên một tiếng, "Kỳ lân vệ!" Nghe lệnh, một cái không lưu, "Sắt!" 100 kỳ lân vệ vừa nghe đến Ninh lão phu nhân thanh âm lập tức cùng kêu lên đáp, "Sắt! Sắt! Sắt!" Trong xe ngựa nghe thế thanh âm An Thịnh sợ hãi mà ôm sát An Cẩm Vân, tay nhỏ còn không quên ruôi đến An Hạ trước mặt, nhu thanh nói, tam ca, không sợ. An Hạ cũng chỉ là lúc ban đầu trong nháy mắt có chút sợ hãi, chính là ở nhìn đến An Thịnh cho dù sợ hãi cũng muốn an ủi chính mình sau, nho nhỏ mà thân mình đột nhiên thả lòng lại. Không sợ, để để không sợ. Nghe hai cái tiểu tử đối thoại, An Cẩm Vân gợi lên khỏe miệng đem hai đứa nhỏ hồ hảo, này hai đứa nhỏ, đều đến lúc này, còn không quên lẫn nhau. Các ngươi đều đừng sợ có cha ở An Cẩm Vân nói âm rơi xuống An hạ cùng An Thịnh đều ngẩn đầu lên nhìn An Cẩm Vân hai đứa nhỏ đều không khỏi mà hướng An Cẩm Vân trong lòng ngược lại chui một chút tựa hồ dựa vào cha gần liền thật sự không sợ xe ngửa ngoại ở sát thủ hơi thở chuyển ra tới kia một khắc kỳ lân vệ liền làm tốt chuẩn bị 100 kỳ lân vệ đều là lân vệ hầu phủ tuyển ra tới người bọn họ có rất nhiều vệ ra dòng bên con cháu có rất nhiều lân vệ hầu phủ mỗi một thế hệ kỳ Lân vệ Nhi tử Bọn họ đều là nhất chung với lân vệ hầu phủ kỳ lân vệ. Húng chi, hôm nay bọn họ bị hỏa kỳ lân lựa chọn tới bảo hộ hoàng tử, đây là một phần vinh dự, là thuộc về bọn họ kỳ lân vệ vinh dự. Ninh lão phu nhân ăn mặc một thân lửa đỏ áo giáp đứng ở xe ngựa càng xe thượng là như vậy mà thấy được, nàng mang đến 100 kỳ lân vệ đem xe ngựa một vòng một vòng mà vây quanh lên, chăn một đám lại một đám không ngừng đánh tới sát thủ tử sĩ. Nhìn này không ngừng trào ra tới sát thủ tử sĩ, ninh lão phu nhân mày càng nhăn càng chặt Long ngạo giờ phút này hẳn là đã chuẩn bị đi tế tổ, nếu an hạ không thể đuổi ở tế tổ xuất phát trước đến hoàng cung cùng long ngạo sẽ cùng, như vậy khả năng liền vô pháp đi tế tổ. Không có tế tổ, an hạ thân phận liền không thể được đến quang minh chính đại thừa nhận, còn có, nếu an hạ không đi, long ngạo có thể hay không không đi tế tổ. Bỏ lỡ hôm nay cái này ngày lành, mặt sau còn có thể hay không có biến cố. Ninh lão phu nhân tưởng rất nhiều, đặc biệt là tại đây một đám sát thủ tử sĩ không muốn sống vây công hạ. Nàng càng thêm kết luận chính mình phòng đoán, những người này, là muốn đem chính mình lưu lại nơi này vô pháp đi hoàng cung. An Cẩm Vân ngồi ở trong xe ngựa che chở hai đứa nhỏ, thực mau hắn cũng phát hiện không thích hợp địa phương, chính là còn không đợi bọn họ thương lượng ra biện pháp khác, tại đây nhóm người phía sau, lại sát ra một đám hắc ý hề tử sĩ. Này nhóm người võ nghệ tử hồ càng cao, kỳ lân vệ chẩm dai hướng tới xe ngựa tụ lại, bọn họ nhìn nhiều như vậy sát thủ, đã làm tốt mặc kệ như thế nào đều phải hộ tống xe ngựa đi ra ngoài tính toán Trước tới vây công an Cẩm Vân đoàn người sát thủ hiển nhiên không nghĩ tới còn sẽ có người khác muốn tới sát trong xe ngựa người, nhưng là chỉ cần bọn họ mục đích là giống nhau liền hảo. Càng ngày càng nhiều sát thủ hướng tới xe ngựa giết qua tới, càng ngày càng nồng đậm mùi máu tươi hướng tới trong xe ngựa chuyển đến, An Hạ cùng An Thịnh hai cái người sắc mặt cũng càng ngày càng bạch. Bèo, bèo, bèo. Mũi tên nhọn thanh âm từ nơi xa chuyển đến, căn căn mũi tên nhọn xuyên qua kỳ lân vệ thủ vệ, càng ngày càng nhiều mũi tên nhọn đâm vào xe ngựa. Mắt thấy xe ngựa liền phải bị đâm thủng, Ninh lão phu nhân rốt cuộc động. Kỳ lân vệ nghe lệnh, kỳ lân bảo hộ. Ninh lão phu nhân ra lệnh một tiếng, sở hữu kỳ lân vệ đều hướng tới xe ngựa vây lại đây, 100 kỳ lân vệ dùng chính mình thân hình đem xe ngựa vây kín mít, 100 kỳ lân vệ trên người đã co vết máu, mấy cái kỳ lân vệ đã bị thương, chính là ở Ninh lão phu nhân ra lệnh một tiếng, bọn họ vẫn là ở. Ngắn nhất thời gian, dùng huyết nục của chính mình chi khu, đem xe ngựa hộ lên. Linh lão phu nhân huy trường thường, như cũ lập với xe ngửa càng xe thượng, nhìn càng ngày càng nhiều sát thủ tử sĩ, nàng đột nhiên ngửa đầu cười to, "Hảo, hảo, hảo." Kỳ lân vệ nghe lệnh, sắt đi ra ngoài. Không ai có thể nghĩ đến Linh lão phu nhân sẽ ở bị vây công thời điểm hạ lệnh sát đi ra ngoài, ở như thế hoàn cảnh, Linh lão phu nhân thế nhưng hạ lệnh sát đi ra ngoài. Ở lân vệ hầu phủ kỳ lân vệ trong mắt, bọn họ cũng không lùi bước. Ở đối mặt địch nhân thời điểm, tốt nhất phòng thủ Chính là tiến công. Sắt đi ra ngoài. 100 kỳ lân vệ giờ phút này phản phất thành một người, bọn họ những người này trong đầu chỉ có một ý tưởng, sắt đi ra ngoài. Dùng hết cuối cùng một tia sức lực, đua làm cuối cùng một giọt huyết, cũng muốn sát đi ra ngoài. Lân vệ hầu phủ kỳ lân vệ đều xử trường thương, 100 kỳ lân vệ toàn bộ mặt hướng ra ngoài, trường thương hướng ra ngoài, chỉ cần có người tới gần xe ngựa, kỳ lân vệ trường thương liền sẽ đâm vào kia sát thủ tử sĩ trong thân thể. Mũi tên nhọn như cũng ở hướng tới xe ngựa bắn, chính là mặc kệ bắn lại đây nhiều ít mũi tên nhọn, kỳ lân vệ đều sẽ dùng trường thương huy đoạn mũi tên nhọn, kịp thời không kịp dùng trường thương, bọn họ cũng sẽ dùng chính mình thân hình đem kia mũi tên nhọn che ở bên ngoài. Nghe xe ngựa ngoại động tính, An Cẩm Vân sớm đã muốn đi ra ngoài gặp một lần này đó sát thủ tử sĩ, chính là hắn không thể. Trường thương muốn may, càng ngày càng nhiều sát thủ hướng tới xe ngựa đánh úp lại, An Cẩm Vân thậm chí hoài nghi hôm nay có phải hay không kinh thành toàn bộ sát thủ tử sĩ đều tới. Quần quận không ngừng mà sát thủ không muốn sống mà hướng xe ngựa nơi này xuống tới, liền ở kỳ lân vệ cơ hồ đều sau khi bị thương, đường phố bên kia đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. An Cẩm Vân xuyên thấu qua xe ngựa mảnh ra bên ngoài xem, đã thấy người đến là Tấn Khang Công Chúa xe ngựa sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tấn Khang Công Chúa cũng là không nghĩ tới đều tới rồi hiện giờ lúc này, những người này còn chưa từ bỏ ý định, cư nhiên còn dám động thủ Đi theo tấn khang công chúa tới chính là ăn mặc mạ vàng áo giáp kim long giáp vệ, tấn khang công chúa người mặc một thân hoa lệ cung trang, đứng ở xe ngửa càng xe thượng, nhìn bạn tốt lửa đỏ áo giáp thượng tươi đẹp vết máu, lạnh lùng nói, long giáp vệ nghe lệnh, bắt xuống khẩu. Buồn cung phải dùng những người này máu tươi tới tế điện ta long. Ra tổ tiên. Động thủ. Long giáp vệ ra tay, này đó sát thủ tử sĩ căn bản là không kịp phản kháng, trừ bỏ ngay từ đầu có mấy người kịp thời giảo phá chính mình trong miệng độc dược Mặt sau sát thủ tử sĩ, toàn bộ bị Long Giác vệ bắt lấy. Nghe xe ngựa ngoại dần dần An tĩnh lại động tĩnh, trong xe ngựa An Hạ dơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía An Cẩm vừa nói, cha, là cô cô. An Hạ thanh âm vừa ra, xe ngựa ngoại đã muốn chạy tới xe ngựa biên tấn khang công chúa đột nhiên cởi ra tiếng, là, hạ nhi, là cô cô tới. Tấn khang công chúa nói âm vừa ra, đi theo nàng phía sau An Hạo liền hướng tới trong xe ngựa kêu, cha, tam đệ, tứ đệ. Vừa nghe An Hạo cũng tới. Đợi ra xe ngựa mảnh An Cẩm Vân lập tức hoảng sợ, bất quá xem Tấn Khang công chúa sắc mặt bình tĩnh, An Cẩm Vân thực mau liền đem chính mình khẩn trương suy nghĩ bình phục. "Công chúa, chúng ta có phải hay không nên đi hoàng cung?" An Cẩm Vân như vậy một mở miệng, Tấn Khang công chúa lúc này mới gật gật đầu, nhìn thoáng qua An Cẩm Vân bọn họ xe ngựa nói, "Hạ Nhi ta liền mang đi, các ngươi đợi kịp." Có Tấn Khang công chúa ở, nay một đường không còn có phát sinh bị chặn đường sự tình, chờ hai chiếc xe ngựa còn có long giáp vệ cùng kỳ lân vệ đến hoàng cung cửa thời điểm. Long lão đã nghe nói bọn họ nửa đường thượng gặp được sự tình. An Hạ ngồi ở trong xe ngựa, tấn khang công chúa nhẹ giọng nói cho An Hạ, đợi lát nữa nhìn đến cha muốn kêu phụ vương, chờ tới rồi tế tổ địa phương, chờ mọi người gọi cha hoàng thượng, hắn liền phải kêu cha vì phụ hoàng. Nhiều chuyện như vậy, An Hạ lý một đường, thẳng đến hoàng cung cửa mới đưa chuyện này trải vớt rõ ràng. Tấn khang công chúa trước hết xuống xe ngựa, nàng xuống xe ngựa sau, chờ ở hoàng cung trước cửa văn võ bá quan lập tức quý xuống Ai ngờ Tấn Khang công chúa xuống xe ngựa sau, liền xoay người hướng tới trong xe ngựa giơ tay, thẳng đến đem người mặc một thân màu đen thêu kim sắc long văn cẩm y An Hạ ôm ra tới, nàng mới rũ rối. Giơ tay rắc lấy An Hạ tay mang theo An Hạ hướng Long ngạo nơi đó đi đến. Văn Võ bá quan ở An Hạ lộ mặt kia một khắc đã xác định An Hạ thân phận, kia cơ hổ cùng Long ngạo một cái khuôn mẫu khắc ra tới khuôn mặt nhỏ, thật đúng là vô pháp nói này không phải Long Nạo hài tử. Long Nạo nhìn đến An Hạ hoàn hảo không tổn hao gì sau rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn đến tấn khang công chúa phía sau An Cẩm Vân lánh An Hạo cùng An Thịnh đều hoàn hảo không tổn hao gì sau, rốt cuộc cất bước hướng tới An Hạ đi đến. Hạ Nhi Long Nạo nhẹ nhàng gọi một tiếng, hắn thật đúng là sợ sự tình hôm nay ở An Hạ trong lòng lưu lại bóng ma. Nhưng ai biết, Long Nạo này nhẹ dọng một gọi sau, An Hạ đột nhiên ngưỡng mặt nhu nhu mạc đề, phụ vương. Long Nạo lúc này tuy rằng ăn mặc Long Bảo, chính là hắn còn không có tế tổ, An Hạ này một tiếng phụ vương cũng không có gọi sai. Nghe được An Hạ này một tiếng nhu nhu mà phụ vương, Long Ngạo lúc này mới yên lòng. Dơ tay đem An Hạ một phen ôm đến chính mình trong lòng ngực, Long Ngạo chỉ vào quỷ gối bên chân văn võ bá con nói, Hạ nhi, thấy rõ ràng, những người này, đều là ta Long Gia Giang sân quăng. Cút. Chi. Thần. Long Ngạo cuối cùng mấy chữ cắn rất nặng, kia từng bước từng bước tự, hung hăng mà đập vào những người này. Trong lòng thượng, Long Ngạo nói ôm rơi xuống, này đó quỷ dạp xuống Long Ngạo bên chân đại thần lập tức mở miệng nói, Thần chờ sợ hãi. Sợ hãi. Long ngạo cười lạnh mà nhìn này đó quỷ gối bên chân chính là trong lòng lại ở tính kế hắn văn Võ bá quan. Dương giọng nói, hôm nay các vị cho bổn vương đại lễ, bổn vương nhận lấy. Những người này đều không có nghĩ đến long ngạo sẽ làm cho bọn họ mặt trực tiếp nói ra nói như vậy tới. Sự tình hôm nay rốt cuộc là ai ý tứ, này đó văn Võ bá quan trong lòng rõ ràng, long ngạo cũng minh bạch. Nhưng là bọn họ sai rồi, bọn họ cho rằng liền tính long ngạo đã biết chuyện này là bọn họ ai chủ ý. Long Ngạo cũng sẽ không ở ngay lúc này cùng bọn họ trọn phá, chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Long Ngạo không chỉ có trọn phá, càng là làm cho bọn họ mặt, liền nói ra nói như vậy tới. Nhìn những người này bộ dáng, Long Ngạo nghiêng đi mặt nhìn An Hạ nói, Hạ Nhi, hôm nay Phụ Vương liền mang theo ngươi, đi hướng Long Gia Giang Sơn tối cao vị trí. Nói xong câu đó, Long Ngạo lúc này mới dương giọng nói, đi thái miếu. Long Ngạo ra lệnh một tiếng, Long Giáp Vệ lập tức xoát địa vừa động, hộ ở Long Ngạo đám người bên người. Theo long giáp vệ động tác chính là tấn khang công chúa xe ngựa, tiếp theo chính là lân vệ hầu phủ kỳ lân vệ, sau đó, long ngạo một mạch người cũng sôi nổi đổi kịp. Long ngạo căn bản là mặc kệ quỷ gối hoàng cung cửa văn võ bá quan, hôm nay hắn long ngạo liền phải dùng sự thật chứng minh, không có này đó tâm khẩu bất nhất đại thần, hắn long ngạo, như cũ có thể ngồi ổn long ra Gia giang sơn. chương 234 Ba Đạo Thánh Chỉ Đông Tân Thái Tử Long ngạo cường thế làm văn võ bá quan đều ngây người mà không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là Long Ngạo sắp tới đem đăng cơ trước cấp sở hữu văn võ bá quan cuối cùng một cái ám chỉ. Các ngươi những người này muốn cùng ta đấu. kia bổn vương liền dùng này đông tấn chi chủ danh nghĩa, cùng các ngươi đấu đi xuống. Cơ hồ tất cả mọi người ở Long Ngạo nói cảm nhận được cái này mãnh liệt tin tức. Long Ngạo dùng chính mình cường thế thái độ nói cho mọi người, hắn Long Ngạo, không giống nhau. Những người này đều không có nghĩ đến Long Ngạo sẽ lựa chọn ở ngay lúc này cùng bọn họ trở mặt. Nói thật, bọn họ đều không có nghĩ đến Long Ngạo sẽ như vậy kiên cường. Đông tấn kiến chiều tới nay nhiều năm như vậy, nhiều như vậy đại hoàng đế, này đó quan viên là lần đầu tiên kiến thức đã có như thế khí phách hoàng đế. Long ngạo cũng mặc kệ những người này sắc mặt có bao nhiêu khó coi, hắn tâm tình nguyên bản liền không tốt, đừng tưởng rằng hắn không biết đi chặn lại an cẩm vân bọn họ người là ai an bài. Mặc kệ hắn long ra phía trước đế vương là như thế nào cùng văn võ bá quan ở chung, tới rồi hắn long ngạo nơi này, những người này dám làm những việc này, liền phải làm tốt thừa nhận hắn lửa giận chuẩn bị. Tấn Khang công chúa đối Long Ngạo cái này phản ứng căn bản là không nói gì thêm, ở nàng xem ra, nàng cái này đệ đệ, chính là trời sinh hoàng giả, nếu nàng Long Gia Giang Sơn giao cho hắn, như vậy nàng liền sẽ không lại đi can thiệp hắn cái gì. Long Ngạo lãnh đoàn người hướng thái miếu đi, hắn khí thế trấn trụ rất nhiều muốn tìm tra người, cho nên ở này đó người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Long Ngạo thuận lợi đăng cơ, tiếp nhận Tấn Khang công chúa trong tay ngọc tỷ cùng đại biểu Long Gia Giang Sơn người cầm quyền kim Long lệnh. Hiện giờ Long Nạo trong tay có Kim Long Lệnh cùng Ngân Long Lệnh, còn có Ngọc Tỷ, tự nhiên không còn có người dám cùng hắn cái này hoàng đế đối nghịch. Long Nạo đăng cơ sau đạo thứ nhất thánh chỉ chính là chỉ ra An Hạ thân phận, làm cho Long gia liệt tổ liệt tông mặt, Long Nạo nói cho người trong thiên hạ, còn hắn sở dĩ sẽ đặt ở An gia dưỡng, đó là bởi vì An Hạ mẫu thân vì cứu hắn, thân chung kịch độc, cuối cùng vì sinh Hạ hải tử, An Hạ nương. Thân mới có thể nhanh như vậy rời đi nhân thế. Hạ thị là chấm cả đời này cái thứ nhất nữ nhân cũng sẽ là duy nhất một cái, nàng sinh hạ hài tử, cũng là chấm hoàn toàn xứng đáng thái tử. Long nạo cường thế mà tuyên bố chính mình chỉ có hạ huyển riêng này một nữ nhân, cũng tuyên bố an hạ sẽ là đông tân thái tử. Rất nhiều người đều đoán được an hạ sẽ là thái tử, chính là bọn họ lại không có đoán được bọn họ hoàng thượng sẽ nói ra hạ thị là chấm cả đời này cái thứ nhất nữ nhân, cũng sẽ là duy nhất một cái những lời này. Nói thật, những người này cho dù là minh bạch an hạ sẽ thành thái tử, nhưng là ở bọn họ xem ra, Một cái không có mâu ra thái tử, sớm muộn gì là phải bị bọn họ lộng xuống đài. Chính là tiếp theo, Long Nạo liền đem trong tay Ngân Long lệnh giao cho An Hạ. Hạ Nhi, ta Long ra tam khối Long Văn lệnh, Kim Long lệnh vẫn luôn là từ Hoàng giả trưởng Quảng. Này Ngân Long lệnh chính là từ Thái tử trưởng Quảng, Hắc Long lệnh chính là từ Hộ Quốc Đại tướng Quân trưởng Quảng. Hôm nay Phụ Hoàng đem này Ngân Long lệnh giao cho ngươi, nói cho Phụ Hoàng, nói cho ta Long ra tổ tiên, ngươi, Long Nhiệm Hạ, có thể bảo vệ tốt. Này Ngân Long lệnh sao Long Niệm Hạ, An Hạ tân tên, cũng là Long Nạo ở ra phả thượng cấp An Hạ viết thượng tên. Long Nạo đem An Hạ ôm vào trong ngực, đồng loạt đứng ở thái miếu trước, đưa lưng về phía văn võ bá quan, nhìn trước mặt Long Gia lịch đại tổ tiên bài vị. Có thể? Hạ nhi có thể? Ở An Hạ mở miệng sau khi trả lời, Long Nạo lúc này mới ngưỡng thanh cười ha hả An Cẩm Vân liền đứng ở thái miếu ngoại, nhìn này một đôi thiên gia phụ tử, hán minh bạch, qua hôm nay, An Hạ tên này chỉ có bọn họ đáy lòng có thể tê Từ hôm nay trở đi, trên đời này chỉ biết có Đông Tấn Thái tử, Long Nghiễm Hạ. Tế tổ xong, tuyên bố Long Niệm Hạ thái tử thân phận, Long Nạo lại ban bố ba đạo thánh chỉ. Gia Phong Tấn Khang công chúa vì Tấn Khang trưởng công chúa, ban trừ ác roi vàng, chuyên đánh làm ác người. Sáp Phong An Cẩm Vân vì khác phái vương, Phong Hạo, Tấn. Sáp Phong An Hạo vì Tấn Vương thế tử, Sáp Phong An Mân vì Mân quận vương, Sáp Phong An Thịnh vì Thịnh quận vương, thái tử bồi độc. Gia Phong Lâm thị Nhan nương vì nhất phẩm hộ quốc phu nhân. Thủ thất Vĩ Loan vương phò, Thái tử Miễu Mẫu. Ban Lân vệ hầu phủ Trung nghĩa Huy Dung Kim Biển, Đặc ban Lân vệ hầu phủ Tam đại không hàng tước, cũng chấp thuận Lân vệ hầu phủ Đích trưởng tôn vì Thái tử bồi Đọc. Long nạo này ba đạo thánh chỉ một phát ra tới, thu hoạch lớn nhất nhìn là An Cẩm Vân một nhà, chính là tất cả mọi người minh bạch, chỉ bằng Thái tử cùng An ra tình cảm. Này An ra về sau chỗ tốt chỉ biết càng nhiều. Dựa vào long nạo ban cho Lâm Nhan nương thất vị Loan vương toàn bộ Đông Tấn, hiện giờ trừ bỏ Tấn Khang trưởng công chúa ngoại, Lâm Nhan Nương thân phận là tối cao. Phải biết rằng, này hoàng hậu bất quá cũng chính là kiểu vĩ loan phượng thoa, chính là Long Ngạo đã nói Hạ Thị là hắn nữ nhân duy nhất, dưới tình huống như thế, Lâm Nhan Nương phẩm dai tự nhiên là rất cao. Bởi vì Lâm Nhan Nương phẩm dai, ấn hậu cung phẩm dai, đã là hoàng quý phi phẩm dai. Còn có thánh chỉ thượng thái tử Nghiễm mẫu, này cũng chính là thừa nhận thái tử có thể gọi Lâm Nhan Nương làm mẫu, phải biết rằng này thái tử mẫu thân, chính là so bất luận cái gì ban thưởng đều phải tới quý trọng Lân vệ hầu phủ lần này thu hoạch cũng không tồi, kia kim biển chính là long ngạo đối lân vệ hầu phủ trung tâm thừa nhận, còn có tuyển đích trưởng tôn đi bồi độc kia cũng là tối cao vinh quang, có cùng thái tử tình cảm ở, ít nhất liền còn có thể nhiều bảo lân vệ hầu phủ mấy thế hệ vinh quang. Đương nhiên, đây là bên ngoài thượng. Ngầm, ninh ra trưởng tôn còn có long ngạo mấy cái tử trung gia nhi tử hoặc là tôn tử, đều có bị lựa chọn tiến cung làm thái tử bồi độc Những người này ra minh bạch đây là long ngạo ban cho nhà bọn họ vinh quang. Phải biết rằng, bọn họ đi theo, chính là Long Gia Giang Sơn Thái Tử, Long Ngạo hiện tại đã ba mươi mấy tuổi, hắn nhiều nhất lại làm 20 năm hoàng đế, chờ đến 20 năm sau, này Đông Tấn Giang Sơn chính là Thái Tử. Mà tới rồi lúc ấy, bọn họ này đó đi theo Thái Tử cùng nhau lớn lên người, lại như thế nào sẽ không bị Thái Tử trọng rụng. Long Ngạo đăng cơ sau chính là đào to búa lớn ba đạo thánh chỉ, mà ở này ba đạo thánh chỉ hạ, chính là Kinh Thành lại mấy hộ nhà trong một đêm ở Kinh Thành biến mất vô tung vô ảnh. Long ngạo thủ đoạn quá cường ngạnh, ở cha ra là ai muốn đối an cẩm vân bọn họ động thủ sau, trực tiếp liền phái long giáp vệ đi, trong một đêm diệt kia mấy hộ mãn môn. Ngự hàn hầu phủ chính là này mấy hộ giữa một hộ. Cùng lân vệ hầu phủ vinh quang so sánh với, ngự hàn hầu phủ lần này đối với long niệm hạ dối tay sau, kết cục thực rõ ràng, bị giết. Đi theo ngự hàn hầu phủ cùng nhau động thủ mấy nhà đều không có được đến hảo kết cục, chỉ là làm long ngạo khí phẫn chính là, phượng tê thần, cũng động thủ. Chỉ là phượng tê thần chạy quá nhanh, Long Ngạo còn không có động thủ, hắn liền mang theo nam linh sứ thần rời đi đông tấn. Mặc ra trên giới cũng vô cùng may mắn lần này không có đi theo ngự hàn hầu phủ đi, tuy nói lần này mặc ra không có được đến cái gì chỗ tốt, nhưng là ở Long Ngạo thu tay lại thời điểm, không có động mặc ra, này liền cũng đủ làm cho bọn họ mừng thầm. Vĩnh an hầu phủ sớm tại lần trước An Cẩm Vân đi tìm tra sau liền an phận xuống dưới, hiện giờ ngự hàn hầu phủ bị giết, lân vệ hầu phủ lại là Long Ngạo tử trung. Vẫn luôn là bảo hoàng đảng khôn lam hầu phủ, lại bởi vì không công không tội, như cũ yên lặng ở kinh thành các thế lực lớn hạ. Nguyên bản bởi vì lần này sự tình nháo lớn như vậy, tất cả mọi người cho rằng kinh thành văn võ bá quan sẽ an phận xuống dưới, chính là làm người không nghĩ tới chính là, ở long ngạo đăng cơ sau, ở các quốc gia sứ thần đều rời đi đông tấn sau, đột nhiên có người đề nghị làm long ngạo tràn đầy hậu cung. Mà đưa ra chuyện này không phải người khác, đúng là một lòng bảo hoàng đảng khôn lam hầu phủ hầu ra. Suy, Này làm ra cũng thật là có lá gan, cư nhiên còn dám để chuyện này. Mùa hè thiên nhật Lâm Nhan Nương lại có mang, cho nên Lâm Nhan Nương ở Anh Nương bọn họ rời đi kinh thành sau liền mang theo mấy cái nha hoàng đi vùng ngoại ô thôn Trang Thượng, bởi vì mau đến Long Niệm Hạ cùng An Thịnh sinh nhật, nàng lúc này mới bị An Cẩm Vân tiếp trở về. Lúc này nàng ngồi ở mát lạnh trong phòng, An Cẩm Vân tự cấp nàng đánh quạt hương bù, nghe An Cẩm Vân nói trong kinh thành gần nhất hướng đi. An Cẩm Vân tiểu tâm mà đem một khối dưa lê cắt thành vừa vặn Cầm bạc xoa huy Lâm Nhan Nương một ngụm dưa lê, lúc này mới nói, đúng vậy, cho nên Hoàng thượng thực tức giận, Hạ Nhi cùng Thịnh Nhi không muốn ở trong Hoàng cung đợi, ta hôm nay đi tiếp người, ngày mai liền đưa bọn họ mang về tới, Hoàng thượng cũng đồng ý. Vừa nghe An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương lúc này mới có chút tinh thần, mở ra mắt nhướng mẩy nhìn về phía An Cẩm Vân, hỏi, kia Hoàng thượng có hay không nói Hạ Nhi sinh nhật làm sao bây giờ. Năm trước sinh nhật liền tính, lúc ấy hài tử thân phận còn không có cho phá. Chính là năm nay An Hạ đã biến thành Long Nhậm Hạ, một quốc gia thái tử sinh nhật, phải làm sao bây giờ? Đại ca nhưng thật ra muốn đem Hạ Nhi lưu tại trong cung, chính là chúng ta Hạ Nhi cùng Thịnh Nhi tính tình ngươi cũng biết, này hơn một tháng chính là đưa bọn họ nghẹn hỏng rồi. Hạ Nhi trong mắt mới vừa xúc thượng nước mắt, đại ca liền đồng ý hắn cùng Thịnh Nhi trở về trong nhà quá sinh nhật. An cẩm vân ngữ khí thực bất đắc dĩ, chính là Lâm Nhan Nương vẫn là ở hắn trong giọng nói nghe ra mừng thầm. kia đợi lát nữa ta liền phân phó đi xuống Làm coi trắng bọn họ chuẩn bị lên, tuy nói là ở nhà quá, chính là Hạ Nhi thân phận rốt cuộc không bình thường, nên chuẩn bị, vẫn là muốn chuẩn bị tốt. Đối Lâm Nhan Nương cái này an bài, An Cẩm Vân tự nhiên là không có ý kiến, hướng chi hắn hôm nay tâm tình hảo, Nhan Nương về nhà, ngày mai An Hạo cũng sẽ từ ngàn loan thư viện về nhà, hai cái tiểu nhân cũng sẽ trở về, trong nhà lại muốn náo nhiệt đi lên. Lâm Nhan Nương không xem An Cẩm Vân đều biết hắn hiện tại thực vui vẻ, bất quá nàng cũng biết, bởi vì Hạ Nhi cùng An Thịnh Tiến Cung. Nàng trong lòng không thoải mái, lại không nghĩ phản ứng tới chúc mừng phụ nhân nhóm, dưới sự tức giận dọn đi thôn trang thượng trụ trong khoảng thời gian này, An Cẩm Vân thật là một người ở nhà nhàm chán. Hiện giờ lâm nhan nương mang thai đã có 5 tháng, qua lúc ban đầu một đoạn thời gian, gần nhất Hồ Đại Phu đều nói nàng khôi phục hảo, có một số việc, nàng nhiều nhọc lòng một ít, cũng sẽ không đối thân mình có cái gì. An ra bởi vì nữ chủ nhân sốt định kỳ náo loạn lên, trong hoàng cung. Biết được ngày mai buổi sáng hạ chiều sau là có thể đi theo tấn vương thúc về nhà nhìn thấy mâu thân Long Niệm Hạ đang ở túm thịt mông thu thập chính mình ra sản. Cái này muốn. Cái này cũng muốn. Long Ngạo liền Long Niệm Hạ như vậy một cái bảo bối nhi tử. Tuy nói An Thịnh cũng đi theo Long Niệm Hạ cùng nhau và cùng, chính là ở trong mắt hắn, An Thịnh cùng con của hắn cũng không kém bao nhiêu. Cho nên này hai cái tiểu tử đều ở tại Long Ngạo tầm cung, chẳng qua Long Ngạo ở tại chủ điện, hai người bọn họ ở tại sau điện. Hiện tại Long Niệm Hạ đang ở thu thập đồ vật, tiến cung hơn một tháng, đồ vật của hắn hiện giờ chính là đặc biệt nhiều. chương 235 bọn nhỏ tề trở về nhà chúng độc. Phía trước Long Ngạo là không có cách nào, cấp nhi tử chuẩn bị điểm đồ vật đều là lén lút, chính là hiện tại. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ quang minh chính đại mà ban cho Long Niệm Hạ một ít đồ vật, mấy thứ này tụ ở bên nhau, liền đặc biệt nhiều. An Cẩm Vân mỗi ngày hạ chiều sau đều phải đến xem An Thịnh, An Thịnh lại không có Long Niệm Hạ hiểu chuyện sớm. Ở hắn xem ra hắn chính là cùng tam ca tới bồi đại bá một đoạn nhật tử, căn bản là không có về nhà cái này khái niệm. Thu thập chính mình tất cả đồ vật, ước chừng bốn cái đại cái dương, Long Niệm Hạ lúc này mới sụ mặt nhìn về phía một bên An Thịnh. Tứ đệ, ngày mai, Tam ca mang ngươi, về nhà. Tiến cung hơn một tháng, Long Niệm Hạ nói chuyện rõ ràng tiến bộ, nói xong câu đó hắn liền phải đi kéo An Thịnh chuẩn bị đi ngủ. Ở hắn xem ra, hắn chỉ cần mang theo chính mình toàn bộ đồ vật cùng An Thịnh, liền có thể rời đi Hoàng Cung. Chính là nhưng vào lúc này, vội xong rồi long nạo rốt cuộc có thời gian tới tìm nhi tử bồi dưỡng cảm tình, kết quả hắn nhìn đến chính là chính mình tâm tâm niệm niệm nhi tử, đã đem chính mình tất cả đồ vật toàn bộ thu thập hảo, một bộ chuẩn bị rời đi hoàng cung tư thế. Nhìn đến nhà mình nhi tử đã thu thập hảo chính mình đồ vật, còn không quên lôi kéo đệ đệ bộ dáng, long nạo sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Long niệm hạ ở vừa thấy đến long nạo tới sau, liền khuôn mặt nhỏ nghiêm cung kính mà đối với long nạo hành lễ. Nhi thần, gặp qua phụ hoàng Chờ Long Niệm hạ gọi phụ hoàng sau mới đẩy đẩy An Thịnh, chờ An Thịnh cung cấp Long Ngạo hành lệ sau, Long Niệm hạ lúc này mới vùng vây chân ngắn nhỏ hướng Long Ngạo trên người Pháp. Phụ hoàng phụ hoàng, hạ nhi muốn, về nhà. Nhìn Long Niệm hạ kia sáng lấp lánh mà đối mắt, vẻ mặt hưng phấn mà biểu tình, tuy là trong lòng lại không thoải mái, Long Ngạo cũng không có cách nào tiếp tục bản cái mặt. Ôm nhi tử, nắm cháu trai, Long Ngạo đi đến chủ vị ngồi hạ sau, lúc này mới nhìn như cũ thực vui vẻ điệu Long Niệm hạ nói. Hạ Nhi liền như vậy nghĩ ra cung. Long Nạo phía trước chính là tính toán chờ Nhi tử 3 tuổi sau lại căn cứ tình huống đem hắn nhận được trong cung tới. Hiện tại tuy rằng nhận được trong cung, cũng tuyển bồi đọc, chính là Long Nhiệm Hạ vẫn là quá nhỏ. Long Nạo cũng luyến tiết hắn như vậy tiểu liền phải cả ngày học tập, cho nên này hơn một tháng, bị tuyển ra tới mấy nhà. Hai tử, đều là chính bọn họ mỗi ngày buổi sáng đọc sách, buổi chiều buổi Long Nhiệm Hạ chơi. Bởi vì kia mấy nhà tuyển ra tới hài tử nhỏ nhất đều 4 năm tuổi, đại đã 7-8 tuổi. Cho nên từ bọn họ đối Long Niệm Hạ cùng an thịnh chơi, này hai đứa nhỏ đích xác thực vui vẻ, chính là cùng có thể về nhà so sánh với, lúc này Long Niệm Hạ rõ ràng là càng muốn về nhà. Vừa nghe Long Nạo ngữ khí, Long Niệm Hạ liền phát hiện nhà mình phụ hoàng ngựa khí không thích hợp. Ngầm đầu tiểu tâm nhìn thoáng qua nhà mình phụ hoàng, phát hiện phụ hoàng quả nhiên không cao hứng sau, Long Niệm Hạ thịt hô hô mà tiểu thân mình hướng Long Nạo trong lòng ngược một phát, nhu nhu nói, cha, Long Nạo nguyên bản còn có chút sinh khí. Chính là vừa nghe nhi tử này một tiếng tra hắn liền rốt cuộc sinh không đứng dậy khí. Bất đắc dĩ mà sờ sờ nhà mình nhi tử đầu, lại nhìn thoáng qua như cũ ngây ngốc mà cháu trai, long ngạo lúc này mới thở dài một hơi. Ngày hôm sau sáng sớm long niệm hạ liền rời giường, chính mình đi lên không tính, còn đem cùng chính mình ngủ chung an thịnh cũng cấp kéo lên. Tứ đệ, hôm nay về nhà, không thể, ngủ. Hầu hạ long niệm hạ cùng an thịnh nội thị vừa nghe thấy tẩm điện động tĩnh lập tức hướng trong đi. Vừa thấy nhà mình thái tử nâng thịt hô hô mà chân ngắn nhỏ dẫn theo thịnh quận vương thịt mông liền nhịn không được muốn cười. Chủ tử, đây là muốn đứng dậy. Canh giờ còn sớm, trước điện lâm Triều vừa mới bắt đầu. Hầu hạ long niệm hạ nội thị nhóm đều minh bạch nhà mình chủ tử hôm nay sẽ khởi như vậy sớm, chính là bởi vì nghĩ muốn xuất cung, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ chú ý này trước điện lâm Triều Nghe được nội thị nói, long niệm hạ lấp đầu, một bộ nghiêm túc mà miệng ngươi nói, bị thủy, cô muốn rời giường. Long Niệm Hạ sau khi nói xong lại đá đá An Thịnh mông, lúc này mới đem An Thịnh cấp đá tỉnh. Mơ mơ màng màng còn không có tỉnh ngủ An Thịnh vừa tỉnh liền phải khóc, Long Niệm Hạ tay mắt lanh lẹ mà che lại An Thịnh miệng, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, tứ để không khóc, hôm nay về nhà, thấy mẫu thân. An Thịnh tối hôm qua đã bị Long Niệm Hạ cấp giặt sạch não, minh bạch hôm nay phải về nhà thấy mẫu thân. Hiện tại vừa nghe Long Niệm Hạ nói, lập tức ngoan ngoan gật đầu. Chờ hôm nay trang điểm đổi mới hoàn toàn an cẩm vân đắc y rào rạt mà cùng long ngạo lại nói nói mấy câu, chuẩn bị rời đi tiền triều đại điện thời điểm, long niệm hạ đã mang theo an thịnh lánh chính mình nội thị mang theo chính mình ra sản chờ ở tiền triều đại điện. Hôm nay hạ triều quan viên liền thấy bọn họ đại tấn thái tử điện hạ một tay bối ở sau người, một tay lôi kéo thịnh quận vương tay, thẳng tắp mà đứng ở tiền triều đại điện ngoại, ở tấn vương vừa xuất hiện ở đại điện ngoại, thái tử điện hạ liền mang theo thịnh quận vương hướng tới tấn vương nào tới Chờ Long Niệm Hạ bổ nhào vào An Cẩm Vân trong lòng ngực, ôm An Cẩm Vân cổ, lúc này mới nhỏ giọng mà ở bên thai hắn nói, cha, chúng ta về nhà. Nghe được Long Niệm Hạ nhỏ giọng gọi chính mình cha, An Cẩm Vân trong lòng Mỹ tư tư mà, một tay ôm một cái hài tử, mang theo Long Niệm Hạ phía sau mênh ngông quần cuộn một đám người liền ra hoàng cung, thẳng đến An Phủ mà đi. Long Nạo có nói qua cấp An Cẩm Vân ban Tấn Vương Phủ Đệ, chính là lại bị An Cẩm Vân một ngụm cự tuyệt. Người khác không biết, An Cẩm Vân trong lòng cũng hiểu được. Quốc khố hiện giờ cũng không tràn đầy, hơn nữa Long ngạo một lòng còn nghĩ giải quyết nam ninh, cho nên này lãng phí bạc sự tình, hắn liền không làm. Lâm Nhan nương lánh bốn cái nha hoàn ở An Cẩm Vân thượng chiều không có bao lâu liền đứng lên, xuyên một thân mát mẻ thông khí khinh bạc nghiêng khâm áo váy liền trở ở tiền viện đại sảnh. Ở An Cẩm Vân cùng hai đứa nhỏ ra cung sau, nàng liền ở cỏ trắng cùng tím yến nâng hạ hướng ngoài cửa đi, vừa đi còn một bên hỏi, hạ nhi cùng thịnh nhi trụ sân nhưng có thu thập sạch sẽ. Thu thập sạch sẽ Các ba vị tiểu công tử chuẩn bị lá sen cháo cũng vừa mới vừa băng thượng, chờ tiểu công tử đã trở lại, này lá sen cháo ăn vừa vặn tốt. Còi trắng ứng lâm nhan nương nói, đỡ lâm nhan nương đi ra ngoài, các nàng bốn người hôm nay cũng là vui vẻ. Long niệm hạ cùng an thịnh phía trước cơ hồ đều là các nàng bốn cái ở chiếu cố, các nàng bốn người đối với các nàng cảm tình tự nhiên là thâm hậu Nghe xong còi trắng nói, lâm nhan nương lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, hạ nhi bọn họ thích ăn chim hoàng hoanh làm băng ra điểm tâm. Chim hoàng oanh ngươi mấy ngày nay vất vả chút, nhiều làm chút băng ra điểm tâm, hạo nhi hồi thư viện thời điểm, làm hắn mang chút đi. Phu nhân yên tâm, chim hoàng oanh hiểu được, còn có tứ công tử thích ăn tô vịt, hôm nay cũng chuẩn bị. Phu nhân ngài yên tâm liền hảo, đợi lát nữa thấy ba vị công tử, bọn nô tỳ hỏi lại hỏi bọn công tử muốn ăn cái gì, lại làm chuẩn bị. Tím yến lời này vừa ra, lâm nhan nương lúc này mới nghỉ ngơi thanh, lâm nhan nương biết bên người bốn cái nha hoàn đều là cẩn thận người, nghe các nàng tính toán cùng ăn bài. Lâm Nhan nương cũng rốt cuộc phóng khoáng tâm. Bốn cái nha hoàn đỡ Lâm Nhan nương, còn có An phủ Đông đảo nô bộc cùng nhau chờ ở An phủ cửa, mặc kệ như thế nào, Long niệm hạ hiện giờ thân phận là thái tử, hắn tới, an trong phủ hạ tự nhiên là hẳn là gia phủ nên đón. Ở cửa đợi không đến một nén nhang thời gian, giao lộ liền xuất hiện an gia xe ngựa, nhìn kêu quen thuộc xe ngựa, Lâm Nhan nương hốc mắt đột nhiên một thước, mới vừa cầm khăn lau lau nước mắt, liền nghe thấy được hai đứa nhỏ thanh âm. Mẫu thân, mẫu thân. Nương Nương, Long Niệm Hạ cùng An Thịnh đồng loạt gọi Lâm Nhan Nương, cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau An Cẩm Vân là căn bản là vô pháp trấn An này hai đứa nhỏ, xe ngựa vừa mới ở An phủ trước cửa dừng lại, Long Niệm Hạ liền từ trong xe ngựa chui ra tới, nhìn Lâm Nhan Nương, dương khuôn mặt nhỏ, nhu nhu nói, mô thân, Hạ nhi hồi. Tới, Hảo, Hảo, trở về liền Hảo. Lâm Nhan Nương lên tiếng, nước mắt căn bản là ngăn không được mà Hạ xuống, muốn đi qua đi tiếp theo Long Niệm Hạ, nhưng thật sự mang thai không tiện. Chỉ có thể làm hồng tức đi tiếp hai đứa nhỏ xuống xe ngựa. Long niệm hạ cùng an thịnh vừa xuống xe ngựa liền vây tới rồi lâm nhan nương bên người. Hai cái tiểu tử một người một câu, vây quanh lâm nhan nương nói chuyện. Mẫu thân, mội mội ngoan không ngoan. Nương, nóng quá. Mậu thân, hạ nhi tưởng ngươi, rất muốn. Nương, thịnh nhi tưởng ngươi. Nhìn nhà mình tức phụ bị hai cái tiểu tử thúi nắm tay đi rồi. Đi theo hai đứa nhỏ phía sau xuống xe ngựa an cẩm vân sắc mặt trầm xuống, vừa định bước nhanh đuổi theo đi Lại nghe thấy phía sau vang lên nói chuyện thành Cha! Nghe thấy này một tiếng gọi, An Cẩm Vân quay người lại, liền thấy sáng sớm từ ngàn loàn thư viện gấp trở về An Hạo. Hạo Nhi hôm nay trở về rất sớm. Nhìn đến Đại Nhi Tử, An Cẩm Vân tâm tình rốt cuộc Hạo một ít, tháng trước Lâm Nhan Nương không ở trong phủ, An Hạo cũng không có về nhà, mà là trực tiếp đi thôn trang thượng thấy Lâm Nhan Nương. Đúng vậy, không phải nói bọn đệ đệ hôm nay về nhà sao. Đệ đệ đâu? An Hạo mới vừa vừa nói xong. Liền thấy phía trước hai cái đệ đệ, lập tức ném xuống An Cẩm Vân, hướng tới hai cái đệ đệ chạy tới. Nhìn vừa rồi còn náo nhiệt cửa nhà nháy mắt biến An tính lại, An Cẩm Vân cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, theo sát An Hạo nệ bước bước nhanh hướng trong nhà đi. An phủ bởi vì ba cái hài tử trở về biến náo nhiệt lên, mùa hè tới rồi, lâm nhan nương nguyên bản cho rằng trong nhà hài tử nhiều nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, chính là lại không có nghĩ đến mấy cái hài tử bồi tại bên người nặng khí sắc nhưng thật ra so với phía trước càng tốt một ít. Long niệm hạ phản phất có rất nhiều lời nói muốn cùng lâm nhan nương nói, an hạo hiểu chuyện, biết hai cái đệ đệ lúc này đây rời đi mẫu thân lâu rồi, cho nên ở cùng hai cái đệ đệ thân thiết một phên sau, liền đi tìm an Cẩm vân, đem không gian để lại cho mẫu thân cùng hai cái đệ đệ. An thịnh phía trước tựa hồ vẫn là cái gì cũng đều không hiểu một bộ không sao cả bộ dáng, hắn có lẽ là phản ứng chậm, một hồi ra, nhìn đến Lâm Nhan Nương sau liền khóc lóc ăn vạ Lâm Nhan Nương trong lòng ngực không muốn ra tới Long Niệm Hạ trải qua này hơn một tháng lễ nghi hảo rất nhiều nhìn đến đệ đệ như vậy rõ ràng mà không đi cùng đệ đệ tranh đoạn mà là ngồi ở một bên nghiêm túc cùng Lâm Nhan Nương nói chuyện Lâm Yến ôm triền người mà An thịnh nhìn hiểu chuyện Long Niệm Hạ trong lòng tựa như ăn mật giống nhau ngọn bởi vì trong phủ hôm nay đã trở lại ba cái công tử cho nên chim hoàng hoành đại triển tay chân làm rất nhiều bọn nhỏ thích ăn đồ ăn giữa trưa ăn một đốn Buổi tối ăn một đốn, hai đốn ăn xong, An hạo còn hảo, Long Niệm Hạ cùng An Thịnh trực tiếp ăn no căng. Lâm Nhan Nương không nghĩ tới hai đứa nhỏ sẽ ăn căng, nàng bị An Cẩm Vân đỡ hướng Long Niệm Hạ cùng An Thịnh sân đi đến, còn không có đi đến sân cửa đột nhiên nghe thấy trong viện chuyến đến chim hoàng hoành tiếng kinh hô. Mau tới người, công tử trúng độc. chương 236 hai hải tử khỏe miệng lưu máu đen. Lâm Nhan Nương ở lúc ban đầu nghe thấy một đạo thanh âm thời điểm còn có chút mờ mịt, bởi vì nàng cảm thấy chính mình nghe lầm. Lại đem tầm mắt chuyển hướng An Cẩm Vân, phát hiện An Cẩm Vân sắc mặt có hoảng loạn cùng không thể tin tưởng sau, Lâm Nhan Nương lúc này mới phản ứng lại đây vừa rồi thanh âm không phải ảo giác, lập tức muốn hướng An Thịnh bọn họ trong viện hướng. May mắn An Cẩm Vân tay mắt lanh lẹ, ở Lâm Nhan Nương vừa mới mại động cước bộ trong ngáy mắt, hắn đột nhiên giơ tay bế lên Lâm Nhan Nương, rồi sau đó liền đi nhanh hướng trong phòng hướng. Đã muốn che chở trong lòng ngực Lâm Nhan Nương cùng nàng trong bụng hài tử, còn muốn lo lắng trong phòng hai đứa nhỏ, liền như vậy ngắn ngủn mà một đoạn đường. An Cẩm Vân thậm chí cảm thấy chính mình đi rồi đã lâu. Vọt vào trong phòng, ở nhìn thấy hai đứa nhỏ đều sắc mặt khó coi mà bị chim hoàng oanh ôm vào trong lực sau. Lâm Nhan Nương liền sốt ruột mà muốn hướng bọn nhỏ bên người hướng. Nhan Nương ngươi đừng vội. Lúc này An Cẩm Vân tự hồ mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, ở mở miệng nói xong câu đó sau. An Cẩm Vân lúc này mới nhớ tới hướng về phía bên ngoài hô, mau tới người, người tới. Ngoài phòng canh giữ ở chỗ tối Long Giáp Vệ ở vừa nghe đến An Cẩm Vân như thế vội vàng thanh âm sau lập tức thoáng hiện thân hình, cung kính mà đối An Cẩm Vân nói, tướng quân yên tâm, tiểu chủ tử cùng tứ công tử phía trước liền có phục quá tránh độc thuốc viên. Đã có người đi thỉnh chủ tử cùng thái tử, tướng quân cùng phu nhân thủ tại chỗ này liền là Long Giáp Vệ ở trước tiên phát hiện Long Niệm Hạ cùng An Thịnh chúng độc sau, liền có hai người hướng tới Hoàng Cung mà đi, cho nên tại đây người mở miệng sau, An Cẩm Vân cũng bình tĩnh lại. Vất vả ngươi một chuyến, điều những người này đi cho ta cha một cha, thuận tiện bị một hạ khẩu. An Cẩm Vân giờ phút này đã bình tĩnh xuống dưới, hiện tại sự tình đã phát sinh, hơn nữa nghe Long Giáp Vệ tự tin mà khẩu khí, nghĩ bọn nhỏ sẽ không có sự tình gì, hắn cũng liền nhớ tới vừa rồi khẩn trương làm hắn bỏ qua sự tình. Này Long Giáp Vệ nghe được An Cẩm Vân nói sau cũng không ngoài ý muốn, sau khi gật đầu liền rời khỏi nhà ở, mà lúc này lược hiểu y lý thuật chim hoàng quanh lại như mày, nhìn hôn mê Long Niệm Hạ cùng An Thịnh nghi hoặc không thôi. Lâm Nghiệm Hạ cùng An Thịnh hiện tại đều nhắm mắt lại, nhìn giống ngủ, kỳ thật là đã hôn mê. Đêm nay chim hoàng oanh là tới cấp hai đứa nhỏ đưa tiêu thực canh, hôm nay hai đứa nhỏ ăn đều có chút nhiều, nàng nhớ thương hai đứa nhỏ, liền tự mình đi phòng bếp ngao tiêu thực canh đưa tới. Kết quả đẩy mở cửa, một khắc trước còn hướng về phía nàng cười hai đứa nhỏ lại là liền ở nàng trước mặt hôn mê bất tỉnh. Chim hoàng oanh ở lúc ban đầu hoảng loạn thét chói tai sau liền cẩn thận kiểm tra rồi hai đứa nhỏ tình huống, kết quả này một cha liền phát hiện không thích hợp địa phương. Lâm Nhan Nương vẫn luôn chú ý hai cái hôn mê hài tử, nhưng thật ra An Cẩm Vân cùng Long Giáp vệ nói xong lời nói sau, quay người lại, liền thấy được chim hoàng oanh như thế nghi hoặc biểu tình. Chim hoàng oanh, người là phát hiện cái gì? Bởi vì An Cẩm Vân thanh âm này, Lâm Nhan Nương cũng đem ánh mắt từ hai đứa nhỏ trên người chuyển qua chim hoàng oanh trên người. Chim hoàng oanh theo Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân mấy năm, lại là ngay từ đầu lòng ngạo bồi giữ người, cho nên Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân sử dụng tới yên tâm. Chim Hoàng Oanh đối Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân cũng là chân thành, đối mấy cái tiểu công tử, đặc biệt là cơ hồ các nàng bốn người chiếu cố đại long nghiệm hạ cùng An Thịnh càng là dụng tâm. Cho nên ở An Cẩm Vân hỏi ra những lời này sau, Chim Hoàng Oanh không có do dự liền đem chính mình phát hiện nói ra. Ta cảm thấy hai vị công tử này độc chung có chút kỳ quạc. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân nghe thấy nàng nói như vậy, còn tưởng rằng là Chim Hoàng Oanh là lo lắng cho mình bị hoài nghi, chính là Chim Hoàng Oanh tiếp theo câu nói. Lại làm này hai người khẩn trưng lên. Ta biết hai vị công tử tiến cung ngày đầu tiên liền phục giải độc hoàn, chính là ta vừa rồi thăm bọn họ mạch tượng, phát hiện cũng không có đơn giản như vậy. Chim hoàng oanh rốt cuộc không phải chuyên tấn công y dị thuật thái y hoặc là đại phu, nàng có thể nói ra nhiều như vậy, vẫn là bởi vì nàng tuổi nhỏ liền đối thảo dược cảm thấy hứng thú, sau lại lại bị long ngạo an bài người chỉ điểm quá 2 năm. Như vậy, nàng có thể phát hiện hai đứa nhỏ khác thường đã đúng là không dễ, chính là thật sự muốn nàng nhìn ra cái gì tới. Thật đúng là quá khó khăn. Ma Liên ở trong phòng ba cái đại nhân không biết như thế nào cho phải thời điểm, Long Ngạo mang theo thái y hề viện viện chính cùng Hồ Đại Phu chạy đến. Long Ngạo tiến sân an cẩm vân liền chú ý tới hắn, muốn mở miệng xin lỗi chính là lại bị Long nạo ngăn lại. Chúng ta huynh đệ không nói kia khách khi nói, trước xem hài tử. Long Ngạo một câu nói xong, thái y hề viện viện chính cùng Hồ Đại Phu liền một người một cái hài tử trước nhìn lên, xem xong trong tay hài tử, hai người lại đổi hài tử nhìn một chút, lúc này mới lướt nhau. Nhìn này hai người diễn xuất, trong phòng những người khác tâm trầm xuống. Hồ Đại Phu, Hạ Nhi cùng tình Nhi. Một vị Thái Y, một vị Đại Phu, Lâm Nhan Nương hiển nhiên cùng người sau càng quen thuộc, cho nên Lâm Nhan Nương một mở miệng, liền hỏi hướng về phía Hồ Đại Phu. Lúc này Hồ Đại Phu sắc mặt khó coi, nếu không phải hắn phía trước mấy tháng ra ngoài một chuyến, còn trùng hợp gặp tương tự tình huống, thật đúng là không rõ ràng lắm hai đứa nhỏ hiện giờ tình huống. Thái Y, viện viện chính bởi vì địa vị cao, Thái Y, viện điển tích nhiều Lại bởi vì là long ngạo nhiều năm như vậy chôn ở trong cung ám tử hắn cũng học không ít đồ vật, cho nên đối long niệm hạ cùng an thịnh tình huống, cũng có vài phần hiểu biết. Hai cái đều không phải đặc biệt hiểu biết người vừa rồi một cái đối diện, liền minh bạch chính mình phỏng đoán hẳn là đối. Ai, nhan nương chúng ta như vậy quen thuộc, ta cũng giấu không được người, bọn nhỏ tình huống, thật không tốt. Hồ Đại Phu hiển nhiên là thật sự cùng lâm nhan nương một nhà quen thuộc, cho nên hắn thẳng đến mở miệng nói xong câu đó sau, mới phản ứng lại đây trong phòng này còn đứng vua của một nước. Hoàng thượng, Hồ Đại Phu hậu chi hậu giác mà muốn mở miệng, chính là vừa mới mở miệng Long Ngạo liền ngâng một chút tay, chúng ta nhận thức nhiều năm, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng. Long Ngạo không có bãi hoàng đế cái giá, chính là Hồ Đại Phu lại hậu chi hậu giác mà cảm thấy chính mình vô pháp mở miệng. Cuối cùng vẫn là Thái Y thì viện viện chính dương mắt nhìn thoáng qua Hồ Đại Phu, lúc này mới mở miệng nói, hồi bẩm chủ tử, tiểu chủ tử cùng thịnh quận vương lần này hẳn là Trung cổ Theo Thái Ý Hiệ viện giọng nói rơi xuống, Hồ Đại Phu cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lâm Nhan Nương có chút đứng không vững, tay mắt lanh lẹ mà An Cẩm Vân đỡ lấy Lâm Nhan Nương sau liền dương mắt nhìn một chút long nạo, lúc này mới nói, khả năng cha ra là cái gì cổ. An Cẩm Vân giờ phút này đã minh bạch, việc này mười có tám chín chính là hướng về phía Long Niệm Hạ Đi, chính mình An thịnh, phòng trừng chính là bị tiện thể mang theo. Ở An Cẩm Vân hỏi ra những lời này sau, Thái Ý Hiệ viện viện chính cùng Hồ Đại Phu không có đối diện chính là đồng loạt đầu Bọn họ suy đoán là cổ, nhưng là rốt cuộc có phải hay không, còn có này cổ rốt cuộc là cái gì, bọn họ thật đúng là không biết. Long nạo cho mày, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình ngàn phòng văn phòng, phòng các loại độc, kết quả đối thủ sẽ dùng này nhất chiêu. Là ta sơ sót. Long nạo như vậy một mở miệng, An Cẩm Vân liền nhịn không được gật gật đầu, bị lâm nhan nương đẩy một chút sau lúc này mới thu liễm. Ta đã làm long giáp vệ không chê ta trong phủ, muốn hay không cha. An Cẩm Vân này người trong phủ. Trừ bỏ một ít là hắn từ biên thành quân doanh mang đến người ngoại chính là Long Ngạo đưa, chỉ có gần nhất một nhóm người là mới mua. Chính là mấy người kia căn bản là vô pháp tiếp xúc đến mấy cái hài tử, hầu hạ mấy cái hài tử sự tình như cũng là từ lúc ban đầu lão nhân tới làm, chính là tuy là như thế, An Cẩm Vân cũng không chuẩn bị buông tha cơ hội này. Hắn hỏi như vậy, kỳ thật cũng liền muốn hỏi Long Ngạo muốn hay không tham dự ý tứ. Long Ngạo lấp đầu, nhẹ giọng nói, hạ nhi cùng thịnh nhi liền lưu tại ngươi nơi này. Ta đây liền hồi cung nghiêm tra. Nói xong câu đó sau, Long Nạo mới mở miệng làm Thái Y ỉa Viện Viện Chính cùng Hồ Đại Phu đồng loạt lưu lại, chưa ổn định hai đứa nhỏ tình huống. Thái Y ỉa Viện Viện Chính cùng Hồ Đại Phu tự nhiên là không dám có bất luận cái gì ý kiến mà lưu lại. Long Nạo lúc gần đi còn nhìn thoáng qua Lâm Nhan Nương, hơi mang xin lỗi mà dặn dò Hồ Đại Phu cũng muốn chăm sóc hảo Lâm Nhan Nương sau, lúc này mới lại vội vã mà rời đi. Chờ Long Nạo với Ly Khai, An Cẩm Vân liền cũng rời đi Mới ra nhà ở liền nhìn đến có trắng chờ ba cái nha hoàng cùng an hạo đều tới. Các người đi vào nhỏ rộng một ít, có trắng cùng hồng tức theo ta đi. Lưu lại chim hoàng hoành cùng tím yến chiếu cố bọn nhỏ cùng lâm nhan nương, lại làm trưởng tử phôi, an cẩm vân lúc này mới mang đi ổn trọng co trắng cùng thân thủ không tồi hồng tức. Rốt cuộc trong phủ có không ít nữ hạ nhân, an cẩm vân nghĩ vẫn là muốn tránh một ít, hơn nữa có hai người ở, cũng phương tiện các nàng đem những việc này nói cho lâm nhan nương. An trong phủ xảy ra sự tình. Hơn nữa vừa rồi chim hoàng oanh thanh âm đại, trong phủ lại là dung chuyển một trận, cho nên giờ phút này trong phủ tất cả mọi người đi lên. An Cẩm Vân mang theo long giáp vệ cùng hai cái nhà hoàng điều tra toàn bộ An Phủ hai lần, cuối cùng vẫn là không có ở An trong phủ tìm được cái gì. Không yên tâm mà An Cẩm Vân còn tưởng điều tra lần thứ ba, trong cung long nạo liền đưa ra tin tức. Hắn tìm được rồi. Long nạo mới đầu chỉ là phỏng đoán việc này ngọn nguồn ra ở trong cung, rốt cuộc trong hoàng cung chẳng sợ hắn hiện giờ rửa sạch mấy lần. Nhưng là vẫn là khó bảo toàn sẽ không có người khác nhân thủ lưu lại. Vội một đêm, Long Nạo cũng là rốt cuộc tìm được rồi một chút manh mối chỉ là. Người nói kia thái giám thắt cổ tự vẫn. Lâm Nhan nương ngao hơn phân nửa đêm, cuối cùng thật sự ngăn cản không được mệnh nhọc, bị sau nửa canh giờ mở mắt ra, nghe được chính là An Cẩm Vân mang đến mới nhất tin tức. An Cẩm Vân đau lòng mà sờ sờ Lâm Nhan nương đầu tóc, nhẹ giọng nói, ân chậm một bước, tựa hồ là tính hảo thời gian, đêm nay thắt cổ tự vẫn. Liên ở Long Nạo Hồi cung phái Long Giáp vệ điều tra thời điểm, thật đúng là tìm được rồi cái này đột nhiên chết ở chính mình trong phòng thái giám. Theo cái này đột nhiên chết đi thái giám một cha, liền phát hiện hắn là phụ trách ở trong cung hầu hạ hoa cỏ. Hạ Nhi cùng Thịnh Nhi thích đi ngự hoa viên chơi. Liên ở Lâm Nhan Nương khó hiểu thời điểm, An Cẩm Vân lại cấp ra cái này giải thích, chính là Lâm Nhan Nương vẫn là không rõ, chỉ bằng như vậy một cái tiểu thái giám, là như thế nào lộng tới cái này cổ. Ngươi không cảm thấy này đó quá trùng hợp sao? Bọn họ nơi này mới ra sự, liền đã chết một cái thái giám, hơn nữa cái này thái giám vẫn là hầu hạ hoa cỏ, cố tình hai đứa nhỏ còn liền thích đi tràn đầy hoa cỏ ngự hoa viên chơi. Lâm Nhan Nương nói chuyện này, An Cẩm Vân tự nhiên là minh bạch, chính là hắn minh bạch về minh bạch, nhưng là Long Nạo xác định An Cẩm Vân trong phủ đích xác không có việc gì, mà thật là trong Hoàng Cung có việc sau, liền đem chính mình nốt ở trong phòng đánh chính mình hai cái cái tác. Chuyện này, An Cẩm Vân cảm thấy tốt nhất không cần đi nói cho Lâm Nhan Nương. Hơn nữa ở ngay lúc này, hắn thật sự là không biết nên như thế nào đi bức bách long ngạo chạy nhanh tra đi xuống. Phải biết rằng hai cái hôn mê bất tỉnh, hư hư thực thực chung cổ hai đứa nhỏ, trong đó một cái chính là long ngạo duy nhất như tử. Ai? An Cẩm Vân thở dài, hắn vừa định khuyên lâm nhan nương đừng nóng đội, rốt cuộc này chung cổ không giống chúng độc, bọn họ cũng đã phái người đi Tây Xuyên cùng Nam Linh điều tra khi, mấy cái canh giờ trước còn chỉ là hôn mê hai đứa nhỏ, đột nhiên đau quay cùng lên, theo bọn họ quay cuồng Hai đứa nhỏ khỏe miệng còn bắt đầu chảy ra tanh hôi vết máu. chương 237 hạ ra người tới toàn tộc giết hết. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân, bao gồm canh dự ở hai đứa nhỏ bên người tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn. Trước một giây còn hô hấp vững vàng hai đứa nhỏ, tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng lại như cũ hảo hảo, chính là giây tiếp theo lại đột nhiên bắt đầu khỏe miệng đổ máu. Hơn nữa chảy ra vết máu, lại lại như vậy tanh hôi vô cùng. Ở phát hiện như vậy sự tình sau. Một cái thai y đi viện viện chính, một cái y đi thuật cao siêu đại phu, lập tức ngay lập tức mà đối hai đứa nhỏ bắt đầu trần trị. Hồ đại phu một tay ngân châm là nổi danh, thai y đi viện viện chính cũng có chính mình giữ nhà bản lĩnh, hai cái người cấp một thân hãn, chính là thủ hạ lại vững vàng mà cấp hai đứa nhỏ trần trị. Bọn họ trong lòng đều minh bạch, này hai đứa nhỏ, mặc kệ ai đều không thể xảy ra chuyện. Lâm nhan nương phủng cái bụng vừa định để sắt vào đi xem hai đứa nhỏ, chính là còn không đợi nàng tới gần hai đứa nhỏ Chính mình bụng nhỏ liền một trận một trận mà bắt đầu chịu đau. Cho dù là vẫn luôn chú ý hai đứa nhỏ, An Cẩm Vân cũng phân lực chú ý ở Lâm Nhan Nương trên người, cho nên Lâm Nhan Nương một có khác thường, hắn liền lập tức phát hiện. Chỉ là An Cẩm Vân mới vừa nhìn về phía Lâm Nhan Nương, lại nghe thấy Lâm Nhan Nương nói: đừng động ta, đi xem hải tử." "Ta, ta không có việc gì." Cắn trong miệng hai bên gương mặt thịt, Lâm Nhan Nương nói xong cuối cùng một chữ liền cảm nhận được trong miệng ngùi máu tươi. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương thành thân nhiều năm, Lâm Nhan Nương như vậy điểm biểu tình biến hóa lại như thế nào sẽ giấu trụ hắn, chính là liền ở hắn chuẩn bị giống to, gọi hồ đại phu lại đây thời điểm, Lâm Nhan Nương lại đột nhiên ngưng lên một tay bưng kín hắn miệng. "Đừng gọi." Lâm Nhan Nương nói xong câu đó sau liền sắc mặt tái nhợt mà phản phất ngay sau đó liền phải té xỉu, An Cẩm Vân nắm nắm tay, hắn minh bạch Lâm Nhan Nương tâm tư, chính là Lâm Nhan Nương còn có Lâm Nhan Nương trong bụng hài tử, cũng đều là hắn để ý. An Cẩm Vân đáy mắt dẫy rủa Lâm Nhan Nương lại như thế nào sẽ nhìn không thấy. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, phát hiện bọn họ nơi này khắc thường chim Hoàng Oanh cùng tí yến nhanh chóng mà đã đi tới. May mắn chim Hoàng Oanh lược hiểu ý kỷ thuật, đang xem lâm nhan nương sau liền xác định lâm nhan nương là động thai khí. Trong phòng thai y kỷ viện viện chính cùng Hồ Đại Phu cũng đã không chế được hai đứa nhỏ tình huống, chỉ là vừa rồi khỏe miệng chảy tanh hôi máu bọn nhỏ, hiện tại sắc mặt cũng không như vừa rồi đẹp. Long nạo thực mau đi mà quay lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Ở biết được vừa rồi lâm nhan nương động thai khí sau Lão lão sắc mặt càng thêm khó coi, cuối cùng không màng an cẩm vần cùng Lâm Nhan Nương phản đối, lăng là lại kêu một cái thái y tới chuyên môn phụ trách Lâm Nhan Nương, lúc này mới mặt âm trầm đi trong hoàng cung thượng triều. Như vậy lan loạn, thiên dần dần sáng, long lão không màng an cẩm vẫn khuyên can, trực tiếp liền hắc mặt từ an ra ngồi xe ngựa hướng hoàng cung đi. Dậy sớm đi thượng triều các đại thần nhìn bọn họ hoàng thượng hắc một khuôn mặt từ an trong phủ ra tới, đều lập tức phái bên người nhất đắc lực thủ hạ đi điều tra đây là làm sao vậy. Phải biết rằng Ngày hôm qua bọn họ Thái tử Điện Hạ mới cùng thịnh quận vương cao hưng phấn chấn mà trở về An Phủ, cho nên, đêm nay, An Trong Phủ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Chính là ngày hôm qua phát hiện sự tình không thích hợp sau, An Cẩm Vân liền làm ra phản ứng, húng chi, An Trong Phủ nguyên bản liền khó xếp vào tháng tử, cho nên thực hiển nhiên, bọn họ căn bản là hỏi thăm không đến cái gì. Có vội mau đại thần, cũng có vội chậm đại thần, nhưng là mặc kệ là vội mau vẫn là vội chậm đều ở lâm chiều trước. Biết được bọn họ hoàng thượng hôm nay là từ an trong phủ ra tới, hơn nữa hoàng thượng tâm tình không tốt. Cố tình mà, bọn họ căn bản là hỏi thăm không ra đã xảy ra sự tình gì. Long ngạo không phải long vũ, ở long ngạo đăng cơ lâu như vậy về sau, đối hoàng quyền nắm giữ đã sơ cụ hiệu quả, này đó đại thần đều là nhân tinh, trừ bỏ còn có mấy cái liều chết trong lòng còn tồn tại hảo tưởng đại thần ngoại, tuyệt đại đa số đều lựa chọn quy thuận long ngạo. Rốt cuộc long ngạo thực lực bãi tại nơi đó. Cho nên ở hôm nay nhìn đến Long Ngạo như vậy sắc mặt, hơn nữa lại từ An Phủ hỏi thăm không ra cái gì sau, những người này liền bắt đầu khẩn trương. Long Ngạo mặt tâm trầm, theo thường lệ xử lý một chút sự tình sau, đột nhiên vất tay làm người đem ngày hôm qua ban đêm thắt cổ tự vẫn thái giám thi thể công khai mà nâng tới rồi đại điện thượng. Những người này là thật sự không nghĩ tới Long Ngạo sẽ đột nhiên tới như vậy một tay, bọn họ còn ở suy đoán Long Ngạo muốn làm cái gì, kết quả Long Ngạo chính mình liền mở miệng. Ngày hôm qua Thái tử cùng thịnh quận vương hồi an phủ sự tình nói vậy mọi người đều biết. Long ngạo như vậy một mở miệng, này đó đại thần tâm liền lộ bột một chút, việc này dính dáng đến ai đều được, chính là một khi dính dáng đến Thái tử, bọn họ đều minh bạch, Hoàng thượng là thật sự tức giận. Nếu là Long ngạo ngay từ đầu liền tức giận, bọn họ ngược lại sẽ không như vậy lo lắng, chính là hiện tại Long ngạo rõ ràng là ẩn nhận không phát, những người này càng thêm lo lắng. Cho nên Hoàng thượng, việc này rốt cuộc là làm sao vậy? Long ngạo không biết này đó đại thần tiếng lòng, chính là cũng không có làm mọi người đợi lâu, liền ở này đó người chờ đợi hạng, hắn liền đem ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Không đề cập tới những người này nghe xong long ngạo nói sao như thế nào khiếp sợ, chính là long ngạo, cũng càng nói càng sinh khí. a đều đương chấm là ngốc tử vẫn là khi ta long ra long giáp vệ là ăn chay. Long ngạo khẽ cười một tiếng đã mở miệng, chính là lại bởi vì hắn này một tiếng cười khẽ, hạ đầu tất cả mọi người đem tâm nhắc lên thân trời sợ hãi. Trong đại điện sở hữu đại thần mặc kệ phẩm cấp cao thấp, hiện tại đều đồng thời quỳ xuống, liền sợ chầm một bước, bị xả đến chuyện này thượng. Long Nạo nhìn thoáng qua những người này sau, mới mở miệng nói, có phải hay không cho rằng hại chết thái tử, chấm liền sẽ nạp các ngươi giữa ai nửa nhi tiền cùng. Long Nạo càng nói một câu, những người này tâm liền càng sợ, bởi vì này trong điện rất nhiều người, phía trước đích sát chính là như vậy một cái ý tưởng. Các ngươi không cần uổng phí tâm tư, nếu thái tử thật sự vô cứu Chấm chính là dùng hết toàn lực cũng sẽ đem này động thủ người tìm ra, hơn nữa, chấm thủ đoạn các ngươi đều biết. Long nạo càng nói những người này chân càng mềm, long nạo thủ đoạn, bọn họ tự nhiên là rõ ràng. Đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên hiện tại rất nhiều nhân tâm đều đang mắng này động thủ người, này nếu là thật sự điều tra ra là bọn họ những người này ai động tay, kia này lại sẽ là kinh thành một hồi tinh phong huyết vũ. Các ngươi cũng đừng nghĩ thái tử không có, chấm mặc kệ như thế nào đều còn cần một cái nhi tử tâm tư. Nếu chấm nhi tử thật sự không có, chấm không chỉ có muốn này động thủ người toàn tộc trôn cùng, chính là này ngôi vị hoàng đế, chấm cũng sẽ từ tấn khang trưởng công chúa tôn tử chọn một người tới ngồi, cho nên các ngươi nói tới đây, nguyên bản ngồi long ngạo đột nhiên đứng dậy, nhìn xuống điện hạ mọi người nói, cho nên các ngươi hiện tại tốt nhất cầu nguyện, không phải các ngươi trong tộc. Ai, động thủ? Bởi vì chấm đã sớm nói qua, hạ thị là chấm nữ nhân duy nhất, duy nhất hoàng hậu, cũng chỉ có nàng sinh nhi tử mới có thể là chấm thái tử. Long Nạo nói rõ lần này sự tình mặc kệ là ai trong tộc động thủ đều sẽ liên lụy toàn tộc. Tại đây câu nói rơi xuống sau, toàn bộ trong đại điện lại là xuất hiện quỷ dị yên lặng. Long Nạo liền đứng ở thượng đầu nhìn những người này, hắn mặt vô biểu tình, chính là tất cả mọi người biết, hiện tại chỉ cần có một chút về chuyện này đầu mâu xuất hiện, bọn họ mặc kệ ai, toàn tộc đều đem chịu liên lụy. Lâm Triều đại điện thượng, Long Nạo không mở miệng nói chuyện, này đó đại thần căn bản là không dám mở miệng nói hạ chiều sự tình. Long liền như vậy đứng, Nhìn hạ đầu nhóm người này lại thần, ý đồ nhìn ra ai thần sắc có dị chính là nhìn hai vòng, hắn vẫn là không có ở ai trên mặt nhìn ra cái gì. Giờ phút này Long Nạo trong lòng cũng ở sông quận biển gầm, hắn đã bắt đầu suy đoán, việc này chẳng lẽ là thật là Nam Ninh Phượng Tê Thần động tay. Long Nạo sẽ có như vậy phỏng đoán cũng không phải tin đồn vô căn cứ, rốt cuộc lần trước Phượng Tê Thần liền tới thế rào rạng, hơn nữa này cổ, cũng chỉ có Tây Xuyên cùng Nam Ninh sẽ có. Trong đại điện quỷ dị trầm mặt còn ở tiếp tục, Mọi người ở đây cho rằng hôm nay việc này sẽ không hề tiến triển, hơn nữa đều làm tốt ở trong đại điện chờ đợi chuẩn bị khi, đột nhiên từ cửa cung bước nhanh đi tới một người long giáp vệ. Phải biết rằng, này long giáp vệ địa vị cao cả, có thể làm long giáp vệ cứ như vậy cấp, định là việc gấp. Nhìn đến long giáp vệ bước nhanh mà đến, long nạo cũng tưởng hai đứa nhỏ tình huống lại nghiêm trọng, mới vừa nhắc tới tâm còn không có hỏi ra khẩu, liền nhìn tên này long giáp vệ hướng trong đại điện vừa đứng, cấp long nạo hành lễ sau, liền dương giọng nói, chủ tử. Hạ ra người tới, làm đi theo long ngạo bên người thân cận nhất long giáp vệ, tự nhiên minh bạch này hạ ra ở long ngạo cảm nhận trung địa vị, cho nên tại như vậy mở miệng sau thấy hắn chủ tử kích động mà bước nhanh đi xuống tới sau, cũng không phải quá ngoài ý mớn. Thật là hạ ra tới, long ngạo là thật sự không nghĩ tới hạ ra sẽ vào lúc này người tới, thậm chí chính mình biểu hiện ra ngoài vui mừng, đều là như vậy làm này đại điện thượng sở hữu quan viên ghé mắt. Thiên chân văn sát, ở long giáp vệ cấp ra chuẩn xác mà hồi đắp sau. Long Ngạo liền dương thanh nói, mong mời. Nói chuyện, Long Ngạo cất bước đi ra ngoài, chính là mới vừa đi hai bước, hắn liền thấy đã đứng ở đại điện ngoại Hạ Thiếu Tiến. Lại lần nữa thấy Hạ Thiếu Tiến, Long Ngạo trong cổ họng thiên luôn vạn ngự không biết nên từ đâu mà nói lên, hơi há mồm, Long Ngạo chỉ có thể gọi một tiếng cha. Hạ Thiếu Tiến mang theo khí mà đến, ở ngoài điện nghe lén lâu như vậy, nếu không phải nghe được Long Ngạo lời nói mới rồi, hắn là thật sự sẽ không ở Long Ngạo trước mặt hiền thân. Ở nghe được Long Ngạo một tiếng cha sau Hạ Thiếu Tiến lăng là cả kinh, bất quá Hạ Thiếu Tiến thực mau phản ứng lại đây, giận mắng Long Ngạo nói, còn không mau mang ta đi xem ta cháu ngoại. Nếu là ta cháu ngoại xảy ra chuyện, ta định không tha cho ngươi. Nghe được Long Ngạo cùng Hạ Thiếu Tiến đối thoại, không nói đại điện thượng sở hữu quan viên kiếp sợ, chính là Long Ngạo, cũng ở Hạ Thiếu Tiến mở miệng sau, ánh mắt sáng lên. Hảo! Hảo! Hảo! Nghe được Long Ngạo liền nói ba tiếng hảo. Hạ Thiếu Tiến lúc này mới liếc liếc mắt một cái trong đại điện quan viên, lạnh lùng nói, dám đối với ta Hạ Thiếu Tiến cháu ngoại động thủ, các ngươi đều rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Hạ Thiếu Tiến ném xuống như vậy một câu sau liền ở Long Ngạo dẫn dắt Hạ rời đi Hoàng Cung, từ gần nhất mật đạo thẳng đến An Phủ. Mà lúc này, một hàng 10 người tới đội ngũ, cũng canh giữ ở Hoàng Cung cửa. Thúc thúc, ngươi nói ra ra tìm được dưỡng sao. Hạ Viêm nghe được Hạ Bảo Bình nói, không khỏi nhìn thoáng qua nữ giả nam trang Hạ Bảo Bình Linh động mà hai mắt cùng với cực kỳ giống muội muội khuôn mặt, không khỏi tiếng lòng thở dài. Cứ như vậy mặt, bị hắn kia muội phu thấy sẽ không động cái gì vai tâm tư đi. Hạ viêm lấp đầu, đem ý nghĩ trong lòng ném xuống, lúc này mới ngởng đầu nhìn về phía trước mặt cửa cung. Hắn ở biên thành nhận được long ngạo đăng cơ hơn nữa ở đăng cơ đại điển thượng đối nhà mình muội muội hứa hẹn nói sau, ngay cả vội chạy về trong tộc đem việc này nói cho nhà mình cha. Hắn cha bởi vì năm đó mội mội sự tình trong lòng không thoải mái cho nên hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn đối long ngạo sự tình có chú ý, cho nên ở long ngạo nói ra nói vậy sau hắn thật đúng là cảm thấy kỳ thật long ngạo cái này muội phu, còn tính có thể. Bọn họ lần này vốn là tính toán lén lút vào kinh, xem một cái sau liền hồi biên thành, chính là không nghĩ tới đêm qua thời gian lại thu được trong cung lần thứ ba bổ câu đưa thư. Khẳng định tìm được rồi, Bình Nhi mệt mỏi sao. Hạ viêm nói xong câu đó sau nhịn không được đi đánh giá chất nữ khuôn mặt nhỏ. Lần này trong tộc bảo bối chính là đi theo chính mình ra tới, nếu là chất nữ có cái gì, hắn trai nhất định sống luật hắn. Không mệt, thúc thúc chúng ta nhanh lên tìm được biểu đệ được không? Hạ bảo bình một mở miệng, hạ viêm cũng chỉ có thể gật đầu, bọn họ hạ ra tuy rằng rời đi kinh thành nhiều năm, chính là ở trong hoàng cung vẫn luôn có nhân mạch. Năm đó biết được long ngạo thân phận sau, nhà bọn họ liền bắt đầu xuống tay an bài, chính là không nghĩ tới, này thu được kinh thành truyền đến cái thứ ba tin tức, chính là hắn muội muội nhi tử, tựa hồ không hảo. Chương 238 7 ngày đòi mạng chuẩn bị lấy máu. Ân, nhất định thực mau nhìn thấy. Hạ Bảo Bình là hạ thiếu tiến trưởng tử gia nữ nhi, năm đó hạ Huyền Diên xảy ra chuyện thời điểm nàng bất quá mới sinh ra không có bao lâu, cũng may mắn có như vậy một cái bảo bối, bằng không hạ thiếu tiến liền thật sự khả năng chịu không nổi tới. Sau lại hạ thiếu tiến tình huống càng ngày càng tốt, hạ thiếu tiến trưởng tử cùng trưởng tức muốn đem bảo bối nữ nhi tiếp về bên người, chính là hạ thiếu tiến lại không đồng ý. Bởi vì hạ Bảo Bình cùng hạ Huyền Diên Lớn lên càng ngày càng giống. Hạ Viêm thân là hạ thiếu tiến tiểu nhi tử, ở muội muội xẻ ra chuyện sau không chỉ có thu liễm chính mình tính tình, sau lại càng là bởi vì lo lắng nhà mình cha thân thể vẫn luôn hầu hạ tại Tả Hữu, cho nên hắn cùng dưỡng ở hắn cha bên người hạ bảo bình quan hệ nhưng thật ra cực hảo. Lúc này thúc cháu hai còn ngoan ngoãn mà đứng ở hoàng cung cửa chờ, chính là bọn họ này nhất đẳng chính là non ngựa cái canh giờ, liền ở thúc cháu hai mang theo mấy cái tộc nhân cân nhắc nếu là không phải xẻ ra chuyện thời điểm, Đột nhiên từ bọn họ phía sau tới rồi đoàn người. Hạ công tử, chủ tử làm ta chờ tiếp các vị đi an phủ. Long giáp vệ đột nhiên xuất hiện dọa hạ ra người nhảy dựng đồng thời cũng làm hạ viêm đối long ngạo lại có không giống nhau hiểu biết. Cho nên, hắn lo lắng sẽ cùng hắn muội phu nháo lên cha đã đi theo mỗi phu rời đi. Hạ viêm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, chọn một chút mi, nhìn thoáng qua nhiệt cả người đổ mồ hôi chất nữ, lúc này mới mang theo tộc nhân cùng long giáp vệ rời đi. Trong hoàng cung long ngạo cùng hạ thiếu tiến đi rồi. Cửa cung hạ tộc nhân cũng đi rồi, duy độc hôm nay tới thượng chiều các vị đại thần vô pháp đi. An Cẩm Vân hôm nay căn bản liền không có đi thượng chiều, cho nên lúc này trong đại điện nói bậy đã đứng ở đại điện phía trước nhất, bởi vì vừa rồi Long Ngạo truyền lời tới, thái tử điện hạ một khắc không tỉnh, bọn họ liền phải tại đây thủ một khắc. Đối Long Ngạo nói, này đó đại thần tự nhiên không dám có bất luận cái gì ý kiến, bởi vì hiện tại không ai biết thái tử rốt cuộc như thế nào. Càng đừng nói lúc này bọn họ hoàng thượng một cái khác chân thành thuộc hạ đang đứng ở phía trước nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ là thật sự một chút tiểu tâm tư cũng không dám có. Đã nương mật đạo đổi tới an phủ Long Ngạo cùng hạ thiếu tiến thẳng đến Long Niệm hạ cùng an thịnh sân mà đi, vừa thấy đến đi theo Long Ngạo cùng nhau tới hạ thiếu tiến, lâm nhan nương cùng an cẩm vân mấy người rõ ràng sử sốt. Hạ ba phủ cuối cùng vẫn là lâm nhan nương trước gọi một tiếng, trong phòng nhân tài phản ứng lại đây, xôi nổi cùng hạ thiếu tiến chào hỏi. Mà nhìn đến lâm nhan nương Hạ Thiếu Tiến, đối lâm nhan nương, không chỉ có không có giống đối long ngạo như vậy mặt lạnh, ngược lại có một kia ôn hòa. Chuyện của ngươi ta nghe nói, đợi lát nữa ta liền cho ngươi xem xem thân mình, hiện giờ bá phụ muốn trước nhìn xem cháu ngoại nhóm. Hạ Thiếu Tiến biết nữ nhi đem cháu ngoại phó thác cấp trước mắt nữ tử là thiệt tình, cho nên đối lâm nhan nương không chỉ có thái độ ôn hòa, càng là đáp ứng một hồi cấp lâm nhan nương bắt mạch. Đối với cái này, An Cẩm Vân tự nhiên là kích động. Càng đừng nói Hạ Thiếu Tiến vừa rồi nói chính là cháu ngoại nhóm mà không phải cháu ngoại. Long Nạo nhìn Hạ Thiếu Tiến nói xong câu đó sau liền thẳng đến buồng trong sau ở An Cẩm Vân trước mặt dừng lại lưu nói. Hạ ra còn có người khác cùng nhau vào kinh, một hồi ngươi an bài hạ. Đối với Long Nạo đem Hạ ra người an bài ở nhà mình hành vi, An Cẩm Vân cũng chỉ là sửng suốt sau liền đi an bài. Lâm Nhan Nương nhìn liền này một đêm tiểu tụy rất nhiều Long Nạo, cuối cùng thở dài, đi một bên ngồi nghỉ ngơi. Không phải nàng coi Long Nạo cái này hoàng đế không ở. Mà là này một đêm, nàng là thật sự mệt mỏi Lần thứ hai mở to mắt thời điểm Lâm Nhan Nương nhìn đến chính là một trường cơ hồ Cùng hạ huyển riêng giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ Huyển riêu Lâm Nhan Nương nhẹ gọi một tiếng Kết quả trước mặt nhìn chầm chầm nàng xem hài tử thế Nhưng mở miệng nói Ta không phải cô cô, ta là bà Bình Vừa nghe đứa nhỏ này nói Lại nhìn hài tử trang điểm Lâm Nhan Nương ngẩn đầu khẽ vớt nàng gương mặt nói Bà Bình là cái nữ hài tử nha Nghe được Lâm Nhan Nương nói, Nguyên bản liền đối Lâm Nhan Nương tò mò Hạ Bảo Bình đột nhiên trừng lớn thủy linh linh mà mắt to, vẻ mặt không tin mà nhìn Lâm Nhan Nương. Dĩ như thế nào biết Bình Nhi là nữ hải tử? Đừng nhìn Hạ Bảo Bình chỉ so long niệm Hạ hơn tháng, nhưng là rõ ràng Hạ Bảo Bình mồm miệng rõ ràng. Này một câu vừa ra, xứng với nàng linh động mà hai mắt, lập tức làm Lâm Nhan Nương hận không thể đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Bởi vì Bình Nhi sinh đẹp A. Ba. Lâm Nhan Nương làm mẫu thân nhiều năm như vậy, này nam hải tử vẫn là nữ hài tử Liếc mắt một cái phân biệt không ra Đệ nhị mắt cũng có thể đã nhìn ra Hùng chi đứa nhỏ này Một mở miệng liền nói tên của mình Còn có nàng trên lô thai lô thai Nghe được chính mình bị khen xinh đẹp Hạ bảo bình xoắn thân mình nói tạ Lúc này mới nói gì bình nhi có điểm khó chịu Tưởng tâm rửa Đuổi một đường Lại là bị hạ viêm như vậy Một cái tháo hán tử chiếu cố Hôm nay ở cửa cung chạm khiến cho nàng nhiệt một thân hãn Nghe được hạ bảo bình này một mở miệng Lâm nhan nương lập tức liền cười một chút Hảo, gì này liền mang ngươi đi tắm rửa. Hạ viêm tự nhiên không biết hắn tự tin cấp chất nữ thu thập nam nhi giả dạng liếc mắt một cái đã bị lâm nhan nương nhìn thấu. Hơn nữa nhà mình bảo bối chất nữ đã đi theo lâm nhan nương đi tắm rửa, bởi vì lúc này hắn đang cùng hắn cha thương thảo cứu chị cháu ngoại trai biện pháp. Cha, tưởng cứu đại cháu ngoại trai, cũng thật muốn hiện tại bí quá hóa liều. Hạ viêm tuổi nhỏ khi không hiểu chuyện, học hạ gia y lý thuật cũng là rơi rất tan tác, thẳng đến hạ huyển diên xảy ra chuyện, hắn mới một chút trưởng thành lên Lúc này đây nguyên bản hạ thiếu tiến tính toán hắn ẩn ở nơi tối tăm, hạ viêm mang theo người trộm vào kinh, như vậy liền tính long ngạo biết hạ viêm tới, cũng sẽ không nghĩ đến hạ thiếu tiến cũng tới. Chính là bọn họ lại không có nghĩ đến, long niệm hạ tối hôm qua sẽ xảy ra chuyện, mà trùng hợp chính là, hạ gia còn liền thật sự biết long niệm hạ cùng an thịnh đây là có chuyện gì. Bằng không đâu. Người lại không phải không biết, nay 7 ngày đòi mạng cổ chỉ có 7 ngày sau. Hiện giờ tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Vừa nghe nhà mình cha lời nói dân dạy khẩu khí, Hạ Viêm liền biết nhà mình cha là hiểu lầm chính mình. Cha, đại cháu ngoại trai xảy ra chuyện ta tự nhiên cũng lo lắng, chỉ là này rốt cuộc chúng ta chưa thử qua. Hạ Viêm lời này nói cũng đúng, bọn họ Hạ ra tuy rằng đối này cổ có điều hiểu biết, cũng chính mắt thấy quá người khác giải cổ, chính là việc này hiện giờ thật sự rơi xuống hắn trên đầu, hắn thật đúng là khẩn trương. Hừ, thân là Hạ ra con cháu, ngươi lại là sợ tay sợ chân, chạy nhanh đi chuẩn bị dược liệu. Hạ Thiếu Tiến từ xác định hai đứa nhỏ là chúng này 7 ngày đòi mạng cổ sau liền đem yêu cầu dược liệu đơn tử bày ra ra tới. Hắn sở dĩ nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì càng sớm giải cổ hiệu quả càng tốt. Hạ ra tổ tiên thật đúng là từng có chơi cổ người, chỉ là nhiều năm như vậy bọn họ hạ ra sẽ không đào tạo cổ, nhưng là này giải cổ, vẫn là thật sự sẽ. Long nạo cùng An Cẩm Vân ở vừa được biết đây là cái gì cổ sau liền ấn hạ Thiếu Tiến phương thuốc đi chuẩn bị. An trong phủ dược liệu không ít, hào dược liệu càng là nhiều chính là Hạ Thiếu Tiến yêu cầu dược liệu lại thật sự thực hiếm lạ cổ quái Long ngạo ở biết được Hạ Thiếu Tiến thật sự biết cái này cổ, hơn nữa có thể giải sau liền bắt đầu kích động, này cổ tuy rằng doa người, chính là hôm nay là có thể giải, chính là thật là rất tốt sự. An Phủ cùng Hoàng Cung vơ vết xong, Hạ Thiếu Tiến muốn hai phân dược liệu cũng liền chuẩn bị tốt, mà thừa dịp cái này công phu, hắn cũng nghỉ ngơi tốt, an vài thứ. Hạ Thiếu Tiến bọn họ tới An Phủ, An Cẩm Vân tự nhiên muốn chuẩn bị cơm trưa, Chính là bởi vì hôm nay trong nhà sự tình thật sự nháo tâm, mọi người không ăn uống ăn cơm, nhưng thật ra chim hoàng hoanh ngao cháo, lại phóng không năng sau mới tiếp đón mọi người ăn cơm. Mọi người nguyên bản không muốn ăn cơm, nhưng là thấy chỉ là cháo, lúc này mới đều uống lên chén cháo, uống lên cháo, trong bụng lúc này mới thoải mái. Mọi người đều thực vời lòng này giữa chứa cháo, chỉ có hạ viêm vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn lâm nhan nương. Lâm nhan nương cũng không phải cái ngốc, ở bị hạ viêm nhìn vài lần sau liền phản ứng lại đây. Nguyên bản còn tưởng rằng là sự tình gì, kết quả vừa hỏi dưới mới biết được hắn là tò mò Lâm Nhan Nương là như thế nào liếc mắt một cái đem Hạ Bảo Bình thân phận xuyên qua. Chờ Lâm Nhan Nương sau khi giải thích, Hạ Viêm đã bị Hạ Thiếu Tiến liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, Lâm Nhan Nương quả nhiên thấy được Hạ Thiếu Tiến đáy mắt ghét bỏ. Chính là tưởng tượng cho tới hôm nay cấp hai đứa nhỏ giải cái này cổ cần thiết đồng thời tiến hành, cho nên Hạ Viêm cũng muốn động thủ sau, Lâm Nhan Nương liền thu hồi chính mình ánh mắt. Sở dĩ sẽ như vậy phi Đương nhiên là bởi vì một khi một cái cổ trùng dẫn ra tới, một cái khác không có dẫn ra tới, kia bị dẫn ra tới cổ trùng liền sẽ an vạ trong thân thể liền sẽ không ra tới. Hơn nữa này 7 ngày đòi mạng cổ không chỉ có bởi vì có cái này tác dụng, hơn nữa dẫn cổ cần thiết là thân cận người máu tươi. Đây cũng là 7 ngày đòi mạng cổ lợi hại chỗ. Nếu không thể kịp thời giải cổ, như vậy trung cổ người không chỉ có mỗi một ngày sẽ có một khiếu bắt đầu đổ máu, hơn nữa sở lưu máu đều là kêu tanh hôi máu. Thẳng đến 7 ngày sau không trị bỏ mình. Nếu không phải hạ tộc nhân hiểu cổ, hơn nữa bọn họ lại là bởi vì trùng hợp có việc vào kinh, thật đúng là không đuổi kịp cấp 2 đứa nhỏ giải cổ. Bởi vì liền tính từ kinh thành nơi này ra giòi thuốc ngựa phái người đi Tây Xuyên hoặc là Nam Ninh tìm người, một đi một về cũng không ngừng 7 ngày. Hiểu biết như vậy nhiều về sau, long ngạo mặt chỉ là càng thêm âm trầm, An Cẩm Vân cũng minh bạch long ngạo đây là thật sự sinh khí. Làm trong phủ hạ nhân nấu 2 thùng thuốc tám, Kết quả có trắng lánh mặt khác ba cái nha hoàn căn bản không cho người khác chạm vào, các nàng bốn người vừa vặn hai người nhìn một phần. Chờ hai thùng giống nhau như lúc thuốc tắm bị đưa lên tới, hơn nữa Hạ Thiếu tiến đem hai đứa nhỏ đều phóng tới cách thông khí thau tắm thượng trước khi, thực sự làm Lâm Nhan Nương hoảng sợ. "Đừng lo lắng." An Cẩm Vân đứng ở Lâm Nhan Nương bên người nắm Lâm Nhan Nương tay, Lâm Nhan Nương bên người là đã cùng Lâm Nhan Nương quan hệ thực tốt Hạ Bảo Bình, Hạ Bảo Bình bên kia đứng an hạo. Long nạo sớm đã ở Hạ Thiếu tiến chuẩn bị động thủ khi, đứng ở Long Niệm Hạ bên người. Hạ Thiếu Tiến nói dẫn cái này cổ yêu cầu máu tươi vì dẫn, hơn nữa vẫn là thần cận nhất người máu tươi, cho nên này huyết dẫn, tự nhiên chính là hai đứa nhỏ cha. Ăn. Vô Lâm nhăn nương, An Cẩm Vân cũng đi đến An Thịnh bên người, hướng về phía cấp An Thịnh giải cổ Hạ Viêm khẽ gật đầu sau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Bị An Cẩm Vân nhìn thoáng qua, Hạ Viêm cũng là hái hùng cái vía, bất quá may mắn hắn cũng đích xác ở giải cổ thượng thật sự có chút bản lĩnh, cho nên ở Hạ Thiếu Tiến bảo đẳng hạ, An Cẩm Vân cũng liền đồng ý làm hạ viêm cấp an thịnh giải cổ. Đem hai đứa nhỏ đặt ở thuốc tắm nhiệt khí thượng trưng sau khi, Hạ Thiếu Tiến liền ở thủy ôn giáng xuống sau phân phó hai đứa nhỏ đồng thời làm thuốc tắm chung. Hai đứa nhỏ sắc mặt ở thuốc tắm hạ rốt cuộc phấn nộn một ít, chính là bọn họ ngũ quan liền bắt đầu vặn mẹo lên. "Hảo, chuẩn bị lấy máu." Chương 239 Máu tươi dẫn cổ Khôn Lam hồi phủ. Theo Hạ Thiếu Tiến nói âm rơi xuống, Long Nạo cùng An Cẩm Vân đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó đột nhiên đồng thời cười vươn cánh tay. Đến đây đi. Hai người trăm miệng một lời mở miệng, nối tiếp xuống dưới phải làm sự tình, Hạ Thiếu Tiễn đã công đạo bọn họ vài biến. Bọn họ là sẽ không làm sai. Hạ Thiếu Tiễn rốt cuộc tuổi ở, tuy nói Hạ Viêm ý lý thuật không kém, chính là cùng Hạ Thiếu Tiễn so vẫn là kém một ít. Bởi vì Long Nạo cùng An Cẩm vận động tác, Hạ Viêm lại là lại trong nháy mắt ngây người. Phát hiện Hạ Viêm có một tia ngây người, Hạ Thiếu Tiến lập tức nhấc chân đá Hạ Viêm một chút. Chuyên tâm một chút. Ngẩn người làm gì? Bị nha mình cha mắng một câu, lại nhìn hai đứa nhỏ trên mặt vặn vẹo biểu tình. Hạ viêm lúc này mới mồm to hô hấp, hướng tới hạ thiếu tiến gật đầu nói, bắt đầu. Phát hiện tiểu nhi tử trạng thái hảo, hạ thiếu tiến lúc này mới nhìn hắn một cái sau thu hồi ánh mắt. Hạ thiếu tiến cùng hạ viêm trong tay nắm truy thủ, phụ tử hai người từng người hướng tới long ngạo cùng an cẩm vân lòng bàn tay một vãn. Tiếp theo, long ngạo cùng an cẩm vân liền đồng thời cảm thấy lòng bàn tay đau xót. Chú ý vị trí. Hạ thiếu tiến mở miệng sau liền túi đầu chú ý trước mặt long nhậm hạ, hạ viêm cũng chú ý trước mặt tan thịnh. Long ngạo cùng an cẩm vân túi đầu, phát hiện chính mình lòng bàn tay huyết toàn bộ hướng tới nhi tử trong miệng tích đi sau, lập tức không dám lộn sột. Máu tươi một giọt một giọt rơi xuống, cảm giác được huyết tích chậm, không cần hạ thiếu tiến cùng hạ viêm động thủ. Long ngạo cùng an cẩm vân liền từng người động thủ nghĩ cách làm lòng bàn tay huyết tiếp tục nhỏ giọt tới. Hạ thiếu tiến cùng hạ viêm hai người từng người chú ý trước mặt hài tử Long Ngạo cùng An Cẩm Vân Liền vẫn luôn chú ý lòng bàn tay huyết có hay không vẫn luôn hướng tới từng người nhi tử trong miệng tích đi. Gian ngoài trong phòng, Lâm Nhan Nương đỡ vòng eo đứng ở tại chỗ, An Hạo nhìn thoáng qua buồng trong môn, lại nhìn xem Lâm Nhan Nương, lúc này mới đi đến Lâm Nhan Nương bên người nói, Mộ thân, ta tưởng phái người đi thư viện nói một tiếng, ta chờ bọn đệ đệ tỉnh lại xác định không có việc gì lại trở về. Nghe được trưởng tử thanh âm, Lâm Nhan Nương lúc này mới hoàn hồn. Hảo, người lưu tại trong nhà Nương cũng an tâm một ít. Được đến Lâm Nhan Nương trả lời, An Hạo trong lòng vui vẻ, rồi sau đó mới xoay người đi ra ngoài an bài việc này. Chờ An Hạo đi ra ngoài, Lâm Nhan Nương bên người cỏ trắng mới nói, phu nhân đi nghỉ tạm một hồi đi, chờ buồng trong có động tĩnh nô tỉ liền gọi ngài lên. Lâm Nhan Nương thực sự mệt mỏi, nghĩ đến còn có một hồi, hơn nữa trong bụng còn có hai tử, này liền thuận theo gật gật đầu, làm cỏ trắng đỡ chính mình đi nghỉ tạm. Trong phòng, hỗn hợp thảo dược vị, máu tươi chẩm dai hướng tới hai đứa nhỏ trong miệng lưu. Nhìn không sai bịt lắm, Long Ngạo cùng An Cẩm Vân tay bị rời đi, Hạ Thiếu Tiến cùng Hạ Viêm lại giúp đỡ từng người trước mặt hải tử đưa bọn họ trong miệng huyết nuốt xuống đi. Hai đứa nhỏ đem huyết nuốt xuống đi sau, như cũ sắc mặt nhăn nhó thống khổ, Hạ Thiếu Tiến lúc này mới nhíu mày nhìn Long Ngạo cùng An Cẩm Vân nói, lại đến. Nói xong lời nói, lại từ Long Ngạo cùng An Cẩm Vân một cái khác lòng bàn tay lấy huyết tiếp tục quy hai đứa nhỏ. Chờ như thế lặp lại cộng uy ba lần sau, hai đứa nhỏ trên mặt biểu tình rốt cuộc bắt đầu biến hóa Bất đồng với vừa rồi và mẹo, hiện tại hai đứa nhỏ trên mặt lại là bình tĩnh trở lại. Chú ý bọn họ miệng. Hạ Thiếu Tiến đối với Hạ Viêm nói như vậy một câu sau lập tức lại đối với Long Ngạo cùng An Cẩm Vân nói, huyết đừng có ngừng, tới. Long Ngạo cùng An Cẩm Vân lòng bàn tay huyết một chút một chút chảy xuống, theo máu tươi mùi hương, hai đứa nhỏ khỏe miệng chậm rãi phân biệt bò ra một con màu đen tiểu sâu. Màu đen sâu không lớn, chính là chúng nó tốc độ thực mau, một con lại một con tiểu sâu từ hai đứa nhỏ khỏe tới theo máu tươi mùi hương bỏ đi. Chính là liền ở chúng nó nỗ lực hướng tới máu tươi bỏ đi thời điểm, máu tươi lại là cách bọn họ càng ngày càng xa. Một chút một chút truy đổi máu tươi, xác nhận hai đứa nhỏ khỏe miệng không có sâu bỏ ra sau, hạ thiếu tiến cùng hạ viêm đều nhanh chóng mà kiểm tra rồi một chút trước mặt hai đứa nhỏ. Phát hiện bọn họ trong cơ thể quả nhiên không có cổ trùng sau, lập tức ở hai đứa nhỏ trong miệng tắc thượng một viên thuốc viên. Chờ đem hai đứa nhỏ an trí hảo. Hạ Thiếu Tiến cùng Hạ Viêm mới từng người cầm một lọ thuốc bột ở bỏ ra tới truy đổi máu tươi cổ trùng trên người đều giải lên. Xác định trong phòng sẽ không lại có cổ trùng sau, Long Nạo cùng An Cẩm Vân lúc này mới có thể cầm máu. Vì dẫn cổ trùng, Long Nạo cùng An Cẩm Vân đều chạy không ít huyết, hai tay lòng bàn tay đều lạ, nhưng là bọn họ đều vì chính mình như tử, tự nhiên không có câu ván hận. Xác nhận rốt cuộc đem hai đứa nhỏ giải cổ, Lâm Nhan nương lãnh rửa mặt chải đầu sạch sẽ hạ bảo bình rốt cuộc gặp được ở trong phòng giải cổ mấy người. Các người đều mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một chút, ta làm chim Hoàng Oanh bị điểm tâm. Giữa trưa quá nhiệt, hơn nữa bởi vì hai đứa nhỏ sự tình mọi người đều không có ăn uống, cho nên lâm nhan nương khiến cho chim Hoàng Oanh nhiều bị điểm tâm. Hiện giờ đã qua hơn một canh giờ, chắc là đói bụng. Mai nhỏ bạc hà vị hơn nữa hế ẩm mà ướp thanh mai quả, chim Hoàng Oanh bị điểm tâm cái đầu không lớn, chính là ăn lên không chỉ có không nị người càng là ngon miệng. Ăn hai khối điểm tâm, long nạo cùng ăn cẩm vần cũng băng bó hảo miệng vết thương. Hạ Thiếu Tiến lúc này mới đứng dậy nói, đi thôi. Bởi vì Hạ Thiếu Tiến động tác người trong phòng sừng suốt, đều ở suy đoán hắn đây là làm sao vậy. Nhìn người trong phòng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình, Hạ Thiếu Tiến lúc này mới nói, hai đứa nhỏ cổ giải, kêu cái này cổ người, chúng ta nên đi giáo hấn. Mọi người đều không có nghĩ đến Hạ Thiếu Tiến lại vẫn có biện pháp tìm được cái này cổ người. Đặc biệt là Long Nạo, hắn tử tối hôm qua sự phát đến bây giờ vẫn luôn ở cha chính là đều không có cha ra cái này cổ người rốt cuộc là ai. Đối mặt những người này, Hạ Thiếu Tiến trầm mặc mỉm cười, người khác tìm không thấy, nhưng là cũng không đại biểu hắn tìm không thấy. Nguyên bản Long Ngạo liền không có nghĩ đến Hạ Thiếu Tiến còn có biện pháp tìm Hạ Cổ Người, cho nên Long Ngạo là chuẩn bị cấp hài tử giải cổ xác định sau khi an toàn hắn liền tự mình bắt đầu điều tra việc này, chính là hiện tại Hạ Thiếu Tiến có biện pháp, hắn tự nhiên là muốn đi theo đi xem. Lâm Nhan Nương lánh Hạ Bảo Bình còn có mấy cái nha hoàn ở nhà thủ hài tử. Hạ Thiếu Tiến lãnh Hạ Viêm, mang theo long nạo cùng An Cẩm Vân ra sân. Từ sân vừa ra tới, Hạ Thiếu Tiến liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình xứ. Nhìn đến bình xứ, Hạ Viêm lúc này mới minh bạch nhà mình cha tính toán dùng biện pháp gì. Cha, nếu không làm ta thử xem. Vừa nghe Hạ Viêm kia nóng lòng muốn thử ánh mắt, Hạ Thiếu Tiến lập tức tà liếc mắt một cái nói. Không được, lần này ta chỉ dẫn theo một con tới. Hạ Thiếu Tiến vừa dứt lời, Hạ Viêm liền cối đầu. Thật tiếc nuôi A. Hạ thiếu tiến mặc kệ hạ viêm tiếc nuối cũng mặc kệ long ngạo cùng an cẩm vân nghi hoặc, hắn ngừng đầu, ruôi tay phải ngón út đột nhiên ở trong miệng thổi ra một cái ký hiệu. Hạ thiếu tiến thổi một cái ký hiệu sau liền ngừng đầu nhìn bầu trời, hạ viêm cũng nâng đầu lén lút hướng bầu trời xem, bất quá một lát công phu, không trung từ xa đến gần liền bay tới một con thoạt nhìn phi thường bình thường chim nhỏ. Chim nhỏ bay qua tới, hạ thiếu tiến rơ tay, chờ chim nhỏ dừng ở chính mình lòng bàn tay. Hạ Thiếu Tiến lúc này mới mở ra bình xứ từ bình xứ đảo ra một con toàn thân dính đầy thuốc bột cổ trùng. Ăn đi. Long nạo cùng An Cẩm Vân liền nhìn kia chỉ bay đến Hạ Thiếu Tiến lòng bàn tay chim nhỏ ăn Hạ Thiếu Tiến lòng bàn tay cổ trùng, sau đó bay lên tới ở Hạ Thiếu Tiến trước mặt vòng một vòng. Hạ Thiếu Tiến lại đối với chim nhỏ thổi một cái ký hiệu, rồi sau đó, chim nhỏ mới đi phía trước bay lên tới. Đuổi kịp. Hạ Thiếu Tiến đã mở miệng sau liền cái thứ nhất ngâng bước đi ra ngoài, Hạ Viêm lập tức đuổi kịp. Long ngạo cùng An Cẩm Vân liếc nhau sau cũng quyết định lập tức đổi kịp. Chim nhỏ bay ra sân dần dần mà hướng phủ ngoại bay đi, mơ hồ cảm thấy chính mình khả năng đoán được gì đó An Cẩm Vân trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ở trong phủ Liên hảo. Chim nhỏ bay ra an phủ, long ngạo mấy người cũng ngồi trên xe ngựa, đi theo chim nhỏ bay đi phương hướng, hạ viêm cũng đem này điểu địa vị nói ra. Nay tìm điểu là chúng ta hạ tộc dưỡng, có thể tới tìm người, tìm vật, chỉ cần có này một kia hương vị. Hạ viêm tất nhiên là sẽ không nói, nhà mình cha, chính là dựa vào cái này năm đó mới tìm được hắn. Dọc theo đường đi tìm điểu lại ăn hai cái cổ trùng, lúc này mới ở một cái tường viện ngoại dừng lại bồi hồi. Long ngạo không cần xem, cũng đoán được ở nơi này mấy hộ nhà là ai. An cẩm vân đối này một khối cũng phi thường quen thuộc, bởi vì nơi này liền ở kinh thành rất nhiều quan viên. Chủ tử. Xe ngựa ngoại long giáp vệ gọi một tiếng, vừa rồi bay đến nơi này tìm điểu không bay, còn ở không chung bay một vòng tròn. Sau đó liền ngoan ngoắn mà rơi xuống hạ thiếu tiến trên đầu vai. Là nhà ai? Ngồi ở trong xe ngựa, Long Ngạo chỉ biết nơi này phụ cận là kia mấy nhà, chính là khối này thể là nhà ai, thật đúng là không rõ ràng lắm. Xe ngựa ngoại Long Giáp vệ nghe được Long Ngạo thanh âm, lúc này mới đã mở miệng, hồi chủ tử, là Khôn Lam hầu Phủ. Khôn Lam hầu Phủ. Long Ngạo trong miệng nghiệm một tiếng, giữa mày hiện lên một tia không được tự nhiên, lúc này mới nói, đi cửa chính. Đúng vậy. Trong xe ngựa những người khác ở nghe được khôn lam hầu phủ sau rõ ràng sử sốt. Đặc biệt là An Cẩm Vân, hắn còn ngầm đầu nhìn thoáng qua long ngạo. Khôn lam hầu phủ cùng ngay từ đầu liền đứng ở ngự hàn hầu phủ một bên duy trì long nguyên lôi vinh An hầu phủ bất đồng, cũng cùng ngay từ đầu liền biểu lộ duy trì long nạo lân vệ hầu phủ cũng bất đồng. Khôn lam hầu phủ phía trước vẫn luôn là trung lập. Khôn lam hầu phủ không chỉ có trung lập, hơn nữa bọn họ một nhà còn có cái kỳ quái người. Long ngạo đám người ngồi chính là An phủ xe ngựa. Chính là tuy là an cẩm vần xe ngựa, khôn lam hầu phủ hạ nhân cũng ở trước tiên đi thông báo nhà mình hầu ra, hơn nữa mở rộng ra phủ môn. Khôn lam hầu ra ở nghe được hạ nhân thông báo thời điểm rõ ràng sứng suốt, Hiển nhiên không rõ an phủ có người đến từ ra làm cái gì. Chờ khôn lam hầu ra vội vã nên ra tới, nhìn đến xuống xe ngựa, đứng ở an cẩm vân bên người long nạo sau, lập tức trong lòng có không tốt phỏng đoán. Bởi vì khôn lam hầu ra đã 50 vài tuổi mau 60 tuổi, cho nên hắn cũng không dùng mỗi ngày đi thượng chiều. Chính là hôm nay cả triều văn võ thượng triều không có trở về sự tình, hắn lại là biết đến. Thậm chí bởi vì nhân mạch, hắn còn mơ hồ biết lần này là bởi vì thái tử đã xảy ra chuyện. Gặp qua hoàng thượng, thần không biết hôm nay hoàng thượng giá lâm, còn thỉnh hoàng thượng chỗ tội. Khôn Lam Hầu Gia đã mở miệng, chính là Long Ngạo vẫn đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống mà nhìn quỳ dạp xuống chính mình trước mặt Khôn Lam Hầu Gia. ân Long Ngạo không có nói dư thừa nói, ân một tiếng liền không hề mở miệng. Long ngạo thái độ làm khôn lam hầu ra ngần ra, đảo có chút không biết nên lên vẫn là không nên lên. An Cẩm Vân biết long ngạo đối khôn lam hầu phủ có bóng ma, cho nên ở nhìn đến long ngạo do dự sau, lập tức đi đến long ngạo bên người kéo hắn một chút. Bị An Cẩm Vân lôi kéo, long ngạo lúc này mới hoàn hồn. Đứng lên đi. Khôn lam hầu ra không biết long ngạo mở miệng làm hắn lên là bởi vì An Cẩm Vân đã mở miệng, đứng dậy sau khôn lam hầu ra liền đi đến long ngạo bên người, nâng lên tay, cung kính nói, hoàng thượng, thỉnh. Trước 240 người để ý ta đều hủy diệt. Long ngạo ở có đi hay không khôn lam hầu phủ gian do dự trong ngáy mắt, rồi sau đó, suy nghĩ đến nhi tử đêm qua bộ ráng sau, hắn rốt cuộc cất bước hướng khôn lam hầu phủ đi đến. Giờ phút này long ngạo, tưởng phi thường đơn giản, không có gì so nhi tử càng quan trọng. Nhìn long ngạo rời đi, An Cẩm Vân đang chuẩn bị theo sát long ngạo đi vào khôn lam hầu phủ, lại ở long ngạo rời đi sau, bị hạ viêm ngăn lại. ân An Cẩm Vân không rõ xoay người nhìn về phía hạ viêm có chút không hiểu hắn vì sao phải ngăn lại chính mình. Hạ Viêm nhìn nhà mình cha đã đi theo long nạo đi vào khôn lam hầu phủ sau, lúc này mới nhỏ giọng vấn An Cẩm Vân, vì cái gì ta cảm thấy ta tỷ phu tựa hồ có chút không muốn đi vào. An Cẩm Vân nghe xong Hạ Viêm nói, ngoài ý muốn nhướng mày nhìn hắn một cái, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Hạ Viêm thế nhưng, rất thông minh. Bị An Cẩm Vân như vậy nhìn thoáng qua, Hạ Viêm liền đoán được chính mình sợ là đoán đúng rồi. Vừa định mở miệng tiếp tục hỏi chuyện, Chính là lúc này An Cẩm Vân lại đã mở miệng, ta cảm thấy chúng ta cần thiết chạy nhanh đi vào, bởi vì ta sợ một hồi ta đại ca ngươi tỷ phu trong sạch khó giữ được. Hạ viêm hiển nhiên không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ nói ra nói như vậy tới, kinh ngạc nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, rồi sau đó ở An Cẩm Vân hướng khôn lam hầu phủ đi đến thời điểm, hắn cũng bước nhanh theo đi lên. Tổng cảm thấy, hôm nay còn sẽ phát sinh chút chuyện khác. Lúc này dẫn đầu hướng khôn lam hầu phủ đi đến Long Ngạo đã bị khôn lam hầu ra thỉnh tới rồi trong đại sảnh. Mới vừa thỉnh long ngạo ghế trên, còn không có làm người phụ trà, liền nghe thấy được viện khoản thu nhập thêm bức mà đến người thông báo thanh. Hầu ra, hầu ra, không hảo. Người tới chạy mau tiến vào chính là mới vừa đi vào đại sảnh, liền thấy được ngồi ở thượng đầu long ngạo. Thân là khôn lam hầu phủ quản gia, tự nhiên nhận thức người tới chính là đương kim hoàng thượng. Bất quá cứ như vậy, hắn cũng là có thể minh bạch vì cái gì. Đại kinh tiểu quái, còn thể thông gì. Khôn lam hầu ra hiện tại đều phải lo lắng hỏng rồi. Long ngạo đột nhiên tới hắn nơi này, hơn nữa rõ ràng mà sắc mặt không dù, trong nhà còn có người vào lúc này gây chuyện. Dẫn mắng quản gia một tiếng, khôn lam hầu ra lúc này mới nhìn về phía long ngạo nói, hoàng thượng. Khôn lam hầu ra minh bạch long ngạo là minh bạch người, cho nên hắn như vậy một gọi cũng có thử long ngạo ý tứ. Ai ngờ long ngạo nghe xong khôn lam hầu ra nói sau, không chỉ có không động tác, ngược lại sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hiển nhiên, hắn thực không vui. Bị long ngạo biểu tình cả kinh. Khôn Lam Hầu ra còn tưởng tiếp tục mở miệng, chính là lúc này An Cẩm Vân cùng Hạ Viêm lại đi đến, đi theo bọn họ cùng nhau tiến bào, còn có một người khác. Nhìn đến đi theo An Cẩm Vân cùng Hạ Viêm phía sau người, Khôn Lam Hầu ra cọ một chút đứng lên, nhìn nên diện đi tới người, Tiết Hầu giật giật, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện chính mình căn bản là nói không nên lời một chữ. Khôn Lam Hầu ra sở hữu biểu tình, tự nhiên bị An Cẩm Vân cùng Hạ Viêm nhìn đến, so sánh với Hạ Viêm rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. An Cẩm Vân chính là đối những việc này biết đến rõ ràng. Mà lúc này đi theo An Cẩm Vân cùng hạ viêm phía sau đi tới Lam Ngộng lại đem ánh mắt vẫn luôn dừng ở cao ngồi ở thượng đầu nhân thân thượng. Nhìn nữ nhi như thế biểu tình, khôn lam hầu ra cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ai? An Cẩm Vân vừa đi tiến vào liền nghe thấy chính là khôn lam hầu ra tiếng thở dài, hắn ghé mắt nhìn hắn một cái sau liền thu hồi ánh mắt, rồi sau đó đi đến long ngạo bên người, đứng. Long ngạo ngầng đầu nhìn thoáng qua An Cẩm Vân. Phát hiện hắn bộ mặt biểu tình kiên định bất di mà đứng ở chính mình bên người sau, lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Hoàng, Hoàng thượng, Lam Ngộng kích động mà nhìn tha thiết ước mơ nam nhân thế nhưng liền ngồi ở nhà mình trong đại sảnh, si mê mà ánh mắt đã đem nàng tâm tư lộ rõ. Nếu nói vừa rồi còn chỉ là suy đoan nói, như vậy ở nghe được An Cẩm Vân nói, cùng với đứng ở nhìn đến nữ nhân này như thế biểu tình sau, Hạ Viêm liền minh bạch vừa rồi An Cẩm Vân nói muốn bảo hộ đại ca trong sạch là có ý tứ gì. suy Hạ viêm cười nhạo một tiếng, trong giọng nói là tràn đầy mà khinh thường, bị hắn như vậy cười, long ngạo cũng đem ánh mắt lạc hướng về phía hạ đầu nhìn chính mình nhân thân thượng. Lam Ngọng nhìn long ngạo lại là nhìn về phía nàng, càng thêm kích động, nhanh chóng về phía trước cắt bước, mắt thấy liền phải vọt tới long ngạo trước mặt, chính là lúc này An Cẩm Vân lại đứng ở long ngạo trước mặt, chắn Lam Ngọng. Ái mộ nhiều năm năm nhân đột nhiên từ trong tâm mắt biến mất, Lam Ngọng biểu tình có trong nháy mắt dữ tợn chính là thực mau bị nàng che giấu đi xuống. Lam Đại tiểu thư vẫn là ly hoàng thượng xa một ít hảo. An Cẩm Vân nói thẳng không cố kỵ mà mở miệng, hắn nói như vậy song sau, không chỉ có là Lam Ngộng, chính là trong phòng tất cả mọi người minh bạch Lam Ngộng tâm tư. Muốn nói này Lam Ngộng, nàng thật đúng là chính là này Khôn Lam hồ phủ ác ngộng. Nhìn Lam Ngộng liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua nhìn về phía chính mình hạ thiếu tiến cùng hạ viêm, An Cẩm Vân cảm thấy rất cần thiết cùng hạ ra người ta nói một chút Lam Ngộng sự tình. Tuy rằng chuyện này từ hắn đại ca Long Nạo tự mình giải thích tương đối hảo, Chính là nghĩ đến nhà mình đại ca tính cách, An Cẩm Vân liền biết việc này không có khả năng. Cho nên hơi suy tư, An Cẩm Vân liền bắt đầu giảng giải. Khôn Lam Hầu ra tuổi nhỏ bắt đầu thân mình liền không tính thật tốt, đại phu ngắt lời hắn con nối roi gian nan, cố tình Khôn Lam Hầu phủ là một mạch đơn truyền. Khôn Lam Hầu ra tuổi trẻ khi ra ngoài tìm thầy trị bệnh, lại không nghĩ rằng cưới cái đến từ dân gian phu nhân. Mà hai người kia, càng là năm gần 40 tuổi, mới được một cái nữ nhi, đặt tên Lam Ngậu. Nguyên bản này phu thê hai người chính là ba mươi mấy tuổi mới được như vậy một cái bảo bối nữ nhi, cho nên đối Lam Ngộng, hai vợ chồng tự nhiên là hết sức sủng ái. Từ nhỏ, chỉ cần là Lam Ngộng coi trọng đồ vật, này phu thê hai người đều sẽ nghĩ cách giúp Lam Ngộng lộng tới tay, bởi vì bọn họ đều minh bạch, này có thể là bọn họ cuộc đời này duy nhất hài tử. Không phải không nghĩ tới làm Khôn Lam hầu ra nhiều tìm mấy người phụ nhân, chính là những việc này chỉ có số ít người biết, Khôn Lam hầu ra thân thể thật sự không tốt. Bởi vì như vậy, Cho nên Lam Ngọng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Thẳng đến, mấy năm trước, Lam Ngọng coi trọng lúc ấy vẫn là cửu vương gia, Long Ngọng. Lam Ngọng đối Cửu vương gia mãnh liệt yêu say đắm đã từng ngoanh động toàn bộ kinh thành đều biết, dựa vào Lam Ngọng thân phận, gả cho Long Ngọng làm vương phi, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, Long Ngọng căn bản liền đối Lam Ngọng nữ nhân này một chút cảm giác cũng không có. Long Ngọng không cảm thấy chính mình yêu cầu vi phạm tâm ý đi cưới một cái hắn không thích nữ tử cho nên Lam Ngộng từ lúc bắt đầu liền chú định nàng không chiếm được Long Ngọng. Chính là khôn Lam Hầu ra hai vợ chồng đối Lam Ngộng thật tốt quá, tuy rằng bọn họ ngay từ đầu là muốn cho Lam Ngộng cái lến rể, chính là ở nhìn đến nữ nhi vì Long Ngọng thương tâm sau, vẫn là quyết định đánh bạc mặt mùi đi cấp Lam Ngộng thỉnh chỉ tứ hôn. Bọn họ lúc ấy tưởng rất đơn giản, Long Ngọng liền tính lại không thích Lam Ngộng nhưng là có tứ hôn thánh chỉ ở, hắn cũng không thể không cưới. Nhưng cố tình, Long Ngọng chính là cái kia liền thánh chỉ, cũng chưa tiếp người. Năm đó chuyện này, náo toàn bộ kinh thành đều biết, Lam Ngọng nương ở lần đó nữ nhi bị cự hôn sau bị trọc tức một bệnh không dậy nổi, rồi sau đó, liền không còn có lên. Ba năm giữ đạo hiếu, Lam Ngộng cũng từ như hoa thiếu nữ 16 biến thành năm gần song thập nữ tử. Khôn Lam Hầu ra ở Lam Ngộng ra hiếu sau cùng Lam Ngọng đề gà chồng, chính là lại không có nghĩ đến, Lam Ngộng như cũng nhận chuẩn long nạo. Nàng đối Khôn Lam Hầu ra nói thẳng nói, hắn một ngày không cưới, ta liền một ngày không gả. Năm đó những lời này chính là ở kinh thành phát hỏa đã lâu, thẳng đến Long Ngạo bị Long Vũ phái hướng biên thành, rồi sau đó trở về đến nay. Nghe An Cẩm Vân đơn giản hướng về phía Hạ Thiếu Tiến cùng Hạ Viêm giải thích nói sau, Long Ngạo lúc này mới nhìn Hạ Thiếu Tiến thận chóng nói, Cha, ngươi yên tâm, ta ái nhân chỉ có huyền diều. Không ai có thể nghĩ đến Long Ngạo sẽ ở ngay lúc này mở miệng, càng không có người nghĩ đến, An Cẩm Vân thế nhưng sẽ làm cho khôn lam hầu ra cùng la mộng mặt, đem năm đó sự tình lại nói một lần. Hạ thiếu tiến tự nhiên là minh bạch long ngạo nói những lời này là thật sự bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng tha long ngạo chỉ là lúc này trong đại sảnh, lam ra cha con biểu tình thật sự không tốt Khôn lam hầu ra vốn chính là ba mươi mấy tuổi mới được lam ngộng như vậy một cái nữ nhi hiện tại phu nhân không còn nữa nữ nhi hai mươi mấy tuổi còn không có cả chồng hiện giờ còn bị người như vậy nhục nhã lửa giận công tâm mà hắn lại là quên mất long ngạo thân phận nổi giận nói đủ rồi bị khôn lam hầu ra như vậy một giống Mọi người lúc này mới đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Nguyên bản thân mình liền không tốt, sau lại lại đã trải qua những việc này. Nếu không phải sợ chính mình đi Lam Ngọc một nữ tử sẽ bị khi dễ, khôn Lam Hầu ra căn bản là càng không đến hiện tại. Cho nên hiện tại khôn Lam Hầu ra lung lay sắp đổ mà thân mình, thoạt nhìn thật đúng là làm người có chút, hả giận. An Cẩm Vân Nguyên bản liền không mừng Lam Ngọc, cho nên nói ra những lời này không hề áp lực, càng miễn bản long ngạo, hắn đối với Lam Ngọc, đó là thật sự một chút ý tứ cũng không có. Hạ Thiếu Tiến đang xem ra long ngạo tâm tư sau, đột nhiên tử ghế trên đứng lên, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi tìm xem chúng ta muốn đổ vật đi. Hạ Thiếu Tiến như vậy một mở miệng, làm khôn lam hầu ra sử sốt nhưng thật ra lam ngộng trong mắt hiện lên một kia hoảng loạn. Hạ Thiếu Tiến cũng đã trải qua nhiều như vậy, cho nên hắn trực tiếp nhìn An Cẩm Vân gật đầu, rồi sau đó, An Cẩm Vân lại đột nhiên dương giọng nói, long giáp vệ chuẩn bị, điều tra. An Cẩm Vân chỉ là hướng tới ngoài phòng hô một câu, không có người trả lời. Chính là phòng trong tất cả mọi người minh bạch, Long Giáp Vệ có lẽ, đã sớm bắt đầu điều tra. Nhưng là để cho khôn Lam Hầu ra cùng Lam Ngộng không rõ chính là, Long Giáp Vệ, là như thế nào lạng yên không một tiếng động tiến vào. Có lẽ vừa rồi An Cẩm Vân nói như vậy nói nhiều, vì, chính là khiến cho bọn họ lực chú ý. Càng nghĩ càng kinh hái cha con hai còn không có khác phản ứng, đột nhiên đại sảnh ngoại liền vang lên tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, cha con hai nguyên bản còn có một kia chờ mong, nhưng là ở nhìn đến Long Giáp Vệ sau. Lập tức có dự cảm bất hảo. Chủ tử, tra được. Ở long giáp vệ xuất hiện trong nháy mắt kia, khôn lam hầu ra cùng lam ngộng hai người liền đều có một tia không tốt cảm giác, chỉ là khôn lam hầu ra là không tin, mà lam ngộng, nàng ở đánh cuộc. Chính là đương đi theo long ngạo đám người xuyên qua khôn lam hầu phủ, đi vào nàng sở trụ sân khi, nàng đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. Đứng ở lam ngộng sở trụ sân ngoại, long ngạo đột nhiên dừng lại bước chân, không có xoay người nhìn về phía lam ngộng, chỉ là khẽ mở môi nói Người hối hận sao? Long nạo hỏi như vậy một câu sau liền đi nhanh hướng tới lựa chọn đi đến, mà Lam Ngộng ở lúc ban đầu ngây người sau, đột nhiên từ hốc mắt giữa dòng hạ nước mắt tới. Hối hận sao? Lam Ngộng hỏi chính mình, nhìn Long Nạo càng đi càng xa bóng dáng, Lam Ngộng đột nhiên nở nụ cười. Ta không hối hận, chỉ cần là ngươi để ý, ta đều phải hủy diệt. Không ai có thể nghĩ đến, Lam Ngộng sẽ vào lúc này, nói ra như vậy một câu. chương 241 giết gà dọa khỉ nhan nương nôn mửa. Nghe được Lam nói mớ thanh tất cả mọi người dừng động tác, Long Nạo đối Lam Ngọng như thế phản ứng là rõ ràng không vui. Long Nạo thật là nghe được Lam Ngọng nói, hắn còn không có làm ra phản ứng, nhưng vào lúc này, nguyên bản còn đi ở mọi người mặt sau Lam Ngọng đột nhiên bước nhanh hướng tới Long Nạo phương hướng chạy tới. Cẩn thận! An Cẩm Vân liền đứng cách Long Nạo không xa địa phương, nhìn đến Lam Ngọng động tác, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là chặn lại Lam Ngọng. Ở An Cẩm Vân làm ra động tác thời điểm, Long Nạo cũng là mắt lạnh như mày, mà khôn Lam hầu ra sớm bị Lam Ngộng hành động, doa ngây người. Ngộng Nhi, Khôn Lam hầu ra gọi một tiếng, hắn rất muốn ngăn lại hướng tới Long Ngạo chạy vội Lam Ngộng, chính là bởi vì thân thể hắn, ở hắn còn không có chạy đến Lam Ngộng trước mặt ngăn cản nàng thời điểm, Lam Ngộng đã bị Long Ngạo hoàn mị tránh đi. Nhìn nguyên bản gần ngay trước mắt người chán ghét tránh đi chính mình, Lam Ngộng ở lúc ban đầu sững suốt sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha. ha ha ha, ha ha ha. Cười cười, Lam Ngộng trong mắt mang nước mắt. Lại nhìn về phía Long Ngạo trong ánh mắt, so vừa rồi nhiều một tia kiên quyết. Ngươi sẽ không sợ ta mang theo ngươi nhi tử, cùng chết sao. Lam Ngọc nói làm nguyên bản còn ôm coi ảo tưởng khôn Lam Hầu ra sừng sốt ở Long Ngạo tìm tới môn kia một khắc, hắn thật đúng là ở trong lòng có một tia chờ mong, chờ mong chuyện này cùng nhà mình, không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là hiện tại. Hắn sùng hai mươi mấy năm nữa nhi, chính miệng thừa nhận này hết thảy Nghe được Lam Ngọc nói, Long Ngạo ngầm đầu phức tạp mà nhìn nàng một cái vì cái gì sẽ đối một cái hải tử động thủ. Long ngạo tuy rằng đối Lam Ngọng không có hảo cảm, chính là hắn trước sau không rõ, Lam Ngộng vì cái gì sẽ đối một cái hải tử động thủ. Mà nghe được Long nạo hỏi chuyện Lam Ngộng còn lại là trong mắt mang nước mắt, suy suy mà cười. Bởi vì hắn, nguyên bản liền không nên xuất hiện. Lam Ngộng nói có chút nùng liệt mà chán ghét, thực rõ ràng, nàng thật sự thực chán ghét Long Ngạo chính miệng thừa nhận nhi tử. Nghe được Lam Ngọng nói, Long Ngạo không còn có hứng thú tiếp tục nghe nàng nói tiếp. Nâng lên tay vấy vây, dẫn đi, nhốt lại. Đối với một cái ý đồ hại chết con của hắn nữ nhân tới nói, Long Ngạo là sẽ không nương tay, bất quá ở xử lý chuyện này thời điểm, hắn còn phải chú ý đến rất nhiều chuyện. Thì như, giết gà doạ khỉ. Long Ngạo không nghĩ về sau lại có người đối con hắn động thủ, hắn muốn nói cho mọi người, nếu không thể bảo đảm một lần đem hắn Long Ngạo lộng chết, như vậy liền đừng cử động hắn để ý người. Lam Ngọc nhìn Long Ngạo chán ghét chính mình biểu tình, nhìn Long Giáp vệ ly chính mình càng ngày càng gần. Nàng giống giận, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nữ nhân kia là có thể được đến ngươi, ta liền không thể, rõ ràng ta như vậy hãy ngươi. Dựa vào cái gì? Phát điên dường như Lam mộng nhìn Long Ngạo ánh mắt tràn đầy khó hiểu, nàng không rõ, vì cái gì chính mình rõ ràng như vậy yêu hắn, chính là hắn lại căn bản nhìn không thấy chính mình. Nghe được Lam mộng nói, Long Ngạo rốt cuộc xoay người nhìn thẳng vào nàng, bởi vì nàng là nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Đến nỗi ngươi nói chuyện Long Ngạo. Trong giọng nói là tràn đầy mà ngọc ngào, lại nghĩ đến Lam Ngộng vừa rồi hỏi chuyện, lúc này mới biểu tình biến đổi, nghiêm túc nhìn về phía nàng nói, ái mộ ta người rất nhiều, nếu em này. Những người này đều cưới về nhà, phòng trừng toàn bộ hậu viện đều tắc không dưới. Cho nên, ta chỉ có thể cưới một cái ta ái nữ nhân. Không ai có thể nghĩ đến Long Ngạo lại là trả lời như vậy một câu ra tới, đặc biệt là An Cẩm Vân, nhìn Long Ngạo trong ánh mắt, tràn đầy bội phủ. Câu này lời ấu hiếm, thật đúng là không tồi. Mà nghe được long nạo những lời này Lam Ngộng ở lúc ban đầu sai lang sau, đột nhiên thê lương mà nở nụ cười. Nàng sai rồi, thật sự sai rồi. Nàng cho rằng chỉ cần thần không biết quỷ không hay giết đứa bé kia, nàng liền có thể lại lần nữa tiếp cận hắn, trở thành hắn danh chính nguồn thuận nữ nhân. Chính là nàng lại đã quên, đã từng hắn làm cho toàn kinh thành người mặt cự tuyệt chính mình, giờ phút này lại như thế nào sẽ ở phát hiện chính mình làm sự tình sau, tha thứ nàng. Lam Ngọng trầm mặc, trầm mặc tùy ý long giáp vệ đem nàng dẫn đi. Nàng biết, chờ đợi nàng, chỉ có tử vong. Lam ngộng từ bỏ tồn tại, chính là nhìn nữ nhi sắp bị mang đi, tuổi già khôn lam hầu ra rốt cuộc thỉnh thịch một tiếng hướng tới long nạo quỳ xuống. Hoàng thượng, thân cầu ngài tha thứ thần nữ nhi. Khôn lam hầu ra biết chính mình mở miệng thực quá mức, chính là đó là hắn nữ nhi, là hắn nữ nhi duy nhất ta. Long nạo nghe được khôn lam hầu ra sau liền đem ánh mắt chuyển qua hắn trên người, nhận thấy được long nạo ánh mắt chuyển qua chính mình trên người, khôn lam hầu ra mới đầu còn có một tia hy vọng. Chính là đương Long Ngạo cảm nhận được Long Ngạo ánh mắt thấu xương khi, hắn mới hiểu được, thật sự, không cứu. Khôn Lam Hầu ra, ta cho rằng, người ít nhất là cái mình bạch người. Cho nên ngươi liền không cần lại làm vô vị sự tình. Nửa câu sau lời nói, Long Ngạo vẫn chưa nói ra, chính là nơi này tất cả mọi người không phải ngốc tử, bọn họ đều có thể từ Long Ngạo nói nghe ra hắn là có ý tứ gì. Khôn Lam Hầu phủ ở phía trước bất luận cái gì tranh đấu chung, nơi trốn biểu lộ chính mình là bảo hoàng phái mặc kệ người khác như thế nào tranh đấu, bọn họ đều sẽ không nhúng tay. Đây cũng là long nạo vì sao làm Khôn Lam Hầu phủ bảo tồn đến bây giờ nguyên nhân. Chính là hiện tại, này hết thảy đều bị Lam Ngộng thân thủ hủy hoại. Lúc này long nạo bình tĩnh là người khiết đảm, đặc biệt là ở mở miệng nói ra nói vậy sau. Khôn Lam Hầu ra minh bạch, hắn hiện tại có thể làm, chính là chờ mặc tiếp thu hết hãy, chính là hắn thật sự làm không được. Long nạo nhìn từ Lam Ngộng trong viện tìm được đồ vật, rồi sau đó nhìn về phía Hạ Thiếu Tiễn. Chờ hạ thiếu tiến xác nhận sau khi gật đầu, long nạo mới xoay người đi ra ngoài, hắn thật sự, một chút cũng không nghĩ ở khôn lam hầu phủ lâu đãi. Ở xoay người đi ra ngoài thời điểm, đi ngang qua khôn lam hầu ra bên người, nhìn hắn thân là phụ thân tuyệt vọng, long nạo dừng lại bước chân. Ta sẽ cho nàng lưu cái toàn thầy. Nàng là ai, không thể nghi ngờ. Theo long nạo mang theo một đám người rời đi khôn lam hầu phủ, người ở kinh thành cũng bắt đầu nghị luận, hoàng thượng như thế nào sẽ đi khôn lam hầu phủ. Ở Long nạo đoàn người trở về đi thời điểm, trong Hoàng Cung cơ hồ bị nốt một ngày các đại thần mới được đến Long Ngạo phái người đưa về khẩu dụ, có thể về nhà. Chờ bọn họ từ trong Hoàng Cung ra tới, còn không có trở lại từng người trong phủ, liền nghe được về Long Ngạo đi khôn lam hầu phủ sự tình. Bất đồng với trong kinh thành mặt khác ba cánh, bọn họ chính là rõ ràng biết hôm nay buổi sáng là đã xảy ra sự tình gì. Những người này càng nghĩ càng kinh hãi, sôi nổi phái ra người tìm hiểu, mà lúc này đây, tin tức thực mau liền tìm hiểu đã trở lại. Khôn Lam Hầu Phủ Lam Ngộng, ở chính mình trong viện, giữ một đống cổ trùng. Ta tò mò Lam Ngộng là như thế nào hiểu này đó. Đoàn người về đến nhà sau, Long Ngạo xác nhận nhi tử không có việc gì liền trở về Hoàng Cung, mà Hạ Thiếu Tiến mang theo Hạ Viêm đi nghiên cứu cổ trùng. An Hạ mang theo Hạ Bảo Bình canh giữ ở như cũ hôn mê Long Niệm Hạ cùng An Thịnh bên người, cho nên An Cẩm Vân liền chịu không tới tìm Lâm Nhan Nương. Lúc này Lâm Nhan Nương đã nghe An Cẩm Vân nói ở Khôn Lam Hầu Phủ phát sinh sự tình. đối với điểm này Nàng chỉ là tò mò, Lam Ngọc lại như thế nào hiểu này đó. Nghe nói Lam Ngọc Nương, là dân gian nữ tử, phỏng trừng hiểu cái này. Nghe được An Cẩm Vân phòng đoán, Lâm Nhan Nương cũng chỉ là hơi hơi thở dài. Tựa như Long Nạo, nàng cũng sẽ không tha thứ một cái đối hại tử động thủ nữ nhân. Chẳng sợ nàng thực đáng thương. Rốt cuộc, đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Hạ Thiếu Tiến lánh Hạ Viêm cân nhắc hai ngày, rốt cuộc cân nhắc ra Long Nghiệm Hạ Cùng An Thịnh là như thế nào trung cổ, mà bị mang đi Lam Ngọc cũng chứng miệng họp ra kế hoạch của chính mình. Lam Mộng dưỡng cổ trùng rất nhỏ, nàng làm hỗ trợ dưỡng Hoa Tiểu Thái dám đem cổ trùng gửi nuôi ở Tiêu Tốn, chờ Long Nghiệm Hạ cùng An Thịnh đi ngự hoa viên ngắm hoa, kia cổ trùng liền sẽ ở bọn họ nói chuyện hoặc là há mồm thời điểm tiến vào đến bọn họ trong miệng. Nơi này còn có người khác hỗ trợ. Tuy rằng lúc này Long Nghiệm Hạ cùng An Thịnh còn không có tỉnh, nhưng là Hạ Thiếu Tiến đã nói bọn họ là ở dưỡng bởi vì cổ trùng hao tổn thân mình. Hiện tại nghe thế chuyện toàn bộ quá trình Lâm Nhan Nương liền nhịn không được hỏi nhiều một câu. ân cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị quần áo cùng nữ cũng có hai cái là khôn lam hầu phủ người, cấp nàng ở hai đứa nhỏ trên người thả một loại đặc có mùi hoa, sẽ thực hấp dẫn cổ trùng. Nghe An Cẩm Vân giải thích, Lâm Nhan Nương cũng liền minh bạch này trong đó đạo lý, nàng là thật sự không nghĩ tới, một nữ nhân ghen ghét tâm, sẽ như vậy đáng sợ. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nương không khỏi hỏi, kia nếu, hạ bá phụ bọn họ không có kịp thời đổi tới, bọn nhỏ sẽ như thế nào? Nghe được Lâm Nhan Nương hỏi chuyện, An Cẩm Vân có chút không muốn mở miệng, chính là tưởng tượng đến Lâm Nhan Nương là hài tử mẫu thân, cuối cùng hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Kia cổ trùng sẽ đem bọn nhỏ khoang bụng an toàn, mà mặt ngoài lại nhìn không ra một tia khác thường. Nghe An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, nàng là thật sự không nghĩ tới, tự nhiên sẽ là như vậy ghê tởm. Phát hiện Lâm Nhan Nương khác thường, An Cẩm Vân lập tức đỡ nàng muốn đứng dậy, chính là cuối cùng, Lâm Nhan Nương vẫn là không nhịn xuống. Phun ra mấy khẩu ở An Cẩm Vân trên người. Ngươi mau, mau tránh ra, đều phun trên người của ngươi. Tuy rằng phu thê nhiều năm, chính là lúc này phun ở An Cẩm Vân trên người, Lâm Nhan Nương vẫn là cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Nhưng thật ra An Cẩm Vân, nghe được Lâm Nhan Nương nói sau không chỉ có không cho khai, ngược lại kiên trì mà canh giữ ở Lâm Nhan Nương bên người, chờ nàng lại phun ra vài cái sau, lúc này mới đổ một chén nước cho nàng súc miệng. Có hay không tốt một chút? Nghe được An Cẩm Vân hỏi chuyện, Lâm Nhan Nương nhẹ nhàng gật đầu Chính là giờ phút này hai người nằm trên giường cũng đã bị lây dính thượng Lâm Nhan Nương trong bụng còn chưa tiêu hóa đồ ăn. Thực ghê thởm, chính là An Cẩm Vân sắc mặt lại một chút bất biến. Xác nhận Lâm Nhan Nương là thật sự không có việc gì sao, An Cẩm Vân lúc này mới đem nàng ôm từ trên giường rời đi, rồi sau đó đem Lâm Nhan Nương phóng tới một bên ghế trên ngồi xuống, chính mình đi đổi khăn trải giường. Nhìn An Cẩm Vân như vậy thuần thục mà đem khăn trải giường đổi đi, Lâm Nhan Nương trong mắt đột nhiên nổi lên ý cười. Ai có thể nghĩ đến? Đã từng căn bản vô pháp chiếu cố chính mình An Cẩm Vân, hiện giờ lại là có thể như vậy quen thuộc mà đổi khăn trải giường, thu thập nhà ở. Chờ An Cẩm Vân làm tốt này hết thể lại xoay người, nhìn đến chính là Lâm Nhan Nương nhìn chính mình ý cười doanh doanh mà bộ dáng. Nhan Nương Nghe thầy An Cẩm Vân gọi chính mình, Lâm Nhan Nương thu hồi suy nghĩ nhìn về phía hắn, phát hiện hắn nhìn chầm chầm chính mình sau, có chút khó hiểu. Nhìn như thế Lâm Nhan Nương, An Cẩm Vân đột nhiên nở nụ cười, Nhan Nương, còn khó chịu sao? khá hơn nhiều. Lâm Nhan Nương ứng một câu An Cẩm Vân, rồi sau đó liền nhìn An Cẩm Vân đi nhanh đem sở hưu thay thế đồ vật ôm đến Nhĩ Phòng, rồi sau đó một lát sau mới tử Nhĩ Phòng xuất hiện đi nhanh hướng tới chính mình đi tới. An Cẩm Vân như cũng là đem Lâm Nhan Nương bế lên, vòng An Cẩm Vân cổ, Lâm Nhan Nương khó hiểu hỏi, chúng ta đi nơi nào? Tám rửa? ân Tám rửa, chúng ta, cùng nhau! Chương 242 Hạ ra Bí Pháp Lâm Nhan Nương Xấu Hổ Nghe ra An Cẩm Vân lời nói ý tứ Lâm Nhan Nương sừng sốt nàng thật sự là không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ ở ngay lúc này nói ra những lời này. Chính là liền ở nàng thất thần trong khoảng thời gian này, An Cẩm Vân đã đem Lâm Nhan Nương ôm tới rồi nhị phòng mà lúc này nhị phỏng, đã có một thao tắm nước ấm. Không cần, ta chính mình tới. Nghĩ đến An Cẩm Vân muốn giúp chính mình tắm rửa, Lâm Nhan Nương là thật sự lại thẹn lại giận, đôi mắt không dám nhìn An Cẩm Vân, chỉ có thể kiên trì đi xuống giấy rua. Nhìn Lâm Nhan Nương trong ngực chung giấy rua Túi đầu xem một cái lâm nhan nương biểu tình, An Cẩm Vân liền minh bạch nàng lại thẹt thùng. Chúng ta đều lão phu lão thê nhiều năm như vậy, còn thẹt thùng, hướng chi ngươi lúc này tình huống không rõ, ta cũng không dám làm ngươi một người tắm rửa. An Cẩm Vân nói xong câu đó sau liền không khỏi phân trần mà đem lâm nhan nương vông, rồi sau đó nhanh chóng mà đem nàng quần áo cởi ra, đem nàng để vào ấm áp thao tám. An Cẩm Vân động tác quá nhanh, mau đến lâm nhan nương còn không có phản ứng lại đây liền chính mình bị An Cẩm Vân lột sạch sẽ Nhìn theo tắm xương mù hạ càng ngày càng hồng gương mặt, An Cẩm Vân hảo tâm tình mà bắt đầu cấp lâm nhan nương tắm rửa. ân thật sự chỉ là đơn thuần tắm rửa. Đem lâm nhan nương rửa sạch sẽ, lại cho nàng mặc vào sạch sẽ quần áo sau, An Cẩm Vân mới nương lâm nhan nương nước tắm đơn giản lau một chút, trở lại bị An Cẩm Vân ôm về phòng, không bao lâu, liền nghe thấy ngoài phòng chuyển đến cỏ trắng nói chuyện thanh. Thương quân, Hồ Đại Phu tới. Mấy ngày nay bởi vì Long Niệm Hạ cùng An Thịnh như cũ không có thanh than Cho nên mặc kệ là Thái Y thì vẫn là Hồ Đại Phu đều canh giữ ở An Phủ Lâm Nhan Nương không thoải mái An Cẩm Vân suy nghĩ một chút Vẫn là quyết định tìm Hồ Đại Phu Tới Chờ Hồ Đại Phu bị An Cẩm Vân nên tiến vào sau An Cẩm Vân liền đúng sự thật cùng Hồ Đại Phu nói Lâm Nhan Nương tình huống Lại chờ Hồ Đại Phu cấp Lâm Nhan Nương vọng Và Vấn, Thiết một phen Hồ Đại Phu lúc này mới đến ra kết luận Có chút bị cảm nắng Cho nên mới sẽ như vậy Đương nhiên, cũng cùng gần nhất sự tình nhiều có quan hệ Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút đó là Chờ nghe được Hồ Đại Phu lời nói An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương lúc này Mới đều thở dài nhẹ nhõn một hơi Không có việc gì liền hảo Hồ Đại Phu nhìn này phu thê hai người biểu tình liền minh bạch bọn họ đang lo lắng cái gì Bất quá Hạ ra người với lúc ở Các người tốt nhất có thể làm hạ ra giúp Nhan Nương điều dưỡng hạ thân tử Phải biết rằng hạ ra bí pháp thật nhiều Nhan Nương lúc ban đầu hoài thượng Hải tử Thời điểm ra quá sự Đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào còn cần hảo hảo điều dưỡng, hạ ra, có lẽ có biện pháp. Hồ Đại Phu không phải cái nói lung tung người, hắn nếu nói hạ ra người có bí pháp, như vậy hạ ra liền nhất định có không muốn người biết bí pháp. Nghĩ đến lúc trước hạ huyển diên cứu Long Nạo, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương lướt nhau, đều quyết định muốn từ hạ ra vào tay. Lần này hạ ra người tới chung, y lý thuật tối cao hiển nhiên là hạ thiếu tiến, chính là hắn là trưởng mối không hảo vào tay, cho nên An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được một người khác tên. Hạ viêm. An Cẩm Vân ngày hôm sau thượng triều liền đem tính toán của chính mình cùng Long Nạo nói, mấy ngày nay rửa sạch hoàng cung, lại tìm ra một đám người tới, này cũng làm Long Nạo minh bạch, chính mình lúc trước làm có bao nhiêu không đủ. Bất quá lúc này, Long Nạo vẫn là nhìn trước mặt An Cẩm Vân thập phần khó hiểu. Người nói người muốn đi tra hạ ra rốt cuộc có này đó bí pháp. Long Nạo không rõ An Cẩm Vân vì sao sẽ có này đó ý tưởng, đặc biệt là lâm nhan nương trong bụng hài nhi còn ở nàng trong bụng chẳng lẽ hạ ra thật sự có biện pháp xác định đứa nhỏ này hay không có vấn đề An Cẩm Vân vừa thấy long ngạo biểu tình liền minh bạch hắn ý Tứ lại nhìn thoáng qua long nạo An Cẩm Vân lúc này mới nói ta nghe hạ bá phụ ý Tứ là chờ hai đứa nhỏ tỉnh liền trở về tốt nhất hắn còn tính toán mang theo hạ nhi trở về chơi một đoạn thời gian tin tức này đương nhiên không phải từ không thành có long nạo hai ngày này cũng nhận được tin tức này cho nên đâu long ngạo mơ hồ đã đoán được An Cẩm Vân tính toán chính là hắn vẫn là có chút không muốn tin tưởng An Cẩm Vân có thể thành công sao? Cho nên ta tưởng nếu có thể đem Hạ Viêm cùng Hạ Bảo Bình lưu lại, như vậy Hạ Bá Phụ phòng Trừng cũng sẽ không rời đi Kinh Thành. Càng đừng nói, Hạ ra nguyên bản liền ở Kinh Thành phát triển quá nhiều năm. Hạ ra y thị thuật cao minh, bực này hành y lý tế thế bản lĩnh, làm cho bọn họ ra có rất nhiều nhân tình bên ngoài. Nhiều năm như vậy, Hạ ra vẫn luôn giữ gìn thực hảo, cho nên mới có thể ở trong Hoàng Cung An Bài không ít chính mình nhân mạch. Hơn nữa, chúng ta tuy rằng đều có thể duy trì Hạ Nhi. Chính là Hạ Nhi không có mẫu ra duy trì, vốn chính là một sự thật, nếu Hạ Nhi mẫu ra ở Kinh Thành, hơn nữa có chút không giống nhau thân phận, nói vậy không còn có người dám đánh Hạ Nhi chủ ý. An Cẩm Vân lời này, tự nhiên nói chính là thật sự. Chẳng qua tuy rằng có chính hắn tiểu tâm tư, nhưng là hắn cũng là thật sự vì Long Nghiệm Hạ Hảo. Nghe xong An Cẩm Vân nói, Long Ngạo không có trực tiếp ra tiếng phản đối, An Cẩm Vân biết, hắn ở cân nhắc. An Cẩm Vân minh bạch Long Ngạo là sợ nuôi lớn Hạ ra ăn uống. Sợ hạ ra sẽ ngoại thích cường thịnh, chính là ở An Cẩm Vân xem ra, hạ ra sẽ không, ít nhất này một thế hệ người cầm quyền cùng đời sau tuyệt đối sẽ không. Đến nỗi về sau, chỉ cần long ngạo khống chế tốt, hạ ra trở về, tuyệt đối có thể cấp long nghiệm hạ tăng thêm một cái đại trợ lực. An Cẩm Vân nói ở long ngạo trong lòng lưu lại nồng đầm rực rỡ một bút sau liền rời đi hoàng cung, chờ đến long ngạo lại nhớ đến tới, phát hiện An Cẩm Vân sớm đã rời đi, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Thật là... Đối với cái này học được cùng chính mình chơi tâm nhãn biểu đệ, Long Nạo vẫn là rất thương yêu, cho nên hắn suy nghĩ minh bạch An Cẩm Vân tâm tư sau, cũng không có sinh khí, ngược lại thật sự nghiêm túc nhớ tới chuyện này tới. An Cẩm Vân tự nhiên là có khác tâm tư, nếu nói hạ ra có thể trở lại kinh thành, ít nhất ở Lâm Nhan Nương sinh đứa nhỏ này khi, sẽ an toàn rất nhiều. Về đến nhà An Cẩm Vân nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục làm bạn Lâm Nhan Nương, chính là trở lại sân vừa thấy lại phát hiện Lâm Nhan Nương không ở. Nghĩ lâm nhan nương phòng trừng sẽ đi địa phương, An Cẩm Vân lúc này mới xoay người rời đi. An Cẩm Vân hướng tới chính mình muốn đi địa phương đi đến, còn không có đi vào nhà ở, liền nghe thấy được Hạ Bảo Bình thanh âm. Hoa, wow, biểu đệ đôi mắt, hảo hảo xem. Nghe những lời này, An Cẩm Vân nguyên bản còn đang cười, Hạ Bảo Bình này tiểu cô nương thực sự có ý tứ, chính là dây tiếp theo nghĩ đến Hạ Bảo Bình lời nói ý tứ An Cẩm Vân lại nhanh chóng đi nhanh hướng tới nhà ở đi đến. Giờ phút này trong phòng, Long Niệm Hạ cùng An Thịnh đã mở mắt May mắn bọn họ kịp thời đem cổ trùng loại bỏ, cho nên bọn họ khoang bụng cũng không có bị cổ trùng như tăm ăn lên, hôn mê mấy ngày, cũng chỉ là bởi vì thân thể dinh dưỡng bị cổ trùng hút mà thôi. Đã đi vào nhà ở An Cẩm Vân nhìn bị lâm nhan nương ôm ở trong ngực hai đứa nhỏ, lại nhìn một bên hướng về phía hai đứa nhỏ cười an hạo cùng hạ bà Bình, đột nhiên mở miệng kêu, hạ nhi, thịnh nhi. Nghe thầy An Cẩm Vân thanh âm, trong phòng tất cả mọi người ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Đặc biệt là bị lâm nhan nương ôm ở trong ngực Long Niệm Hạ cùng An Thịnh, cũng đem ánh mắt rừng ở An Cẩm Vân trên người. Cha! Nghe thấy tiểu nhi tử gọi chính mình, An Cẩm Vân trong mắt kích động mà lệ quang lập lòe, mà dư quang thoáng nhìn Long Niệm Hạ sau, An Cẩm Vân bước nhanh đi qua đi đem hai đứa nhỏ đồng loạt kéo vào trong lòng ngực. Hù chết cha! Ôm hai đứa nhỏ, An Cẩm Vân mới phát hiện nguyên bản hai cái bụi bấm thịt đôn, thật sự gầy thật nhiều. An Thịnh con hảo, chính là Long Hạ liền không giống nhau Hắn đã biết cái này ôm chính mình người kỳ thật là hắn thúc thúc, cho nên ở An Cẩm Vân mở miệng sau, hắn thế nhưng cắn môi không biết nên như thế nào mở miệng. Cha, thịnh nhi, tưởng ngươi. Nghe thấy bên thai mềm mại thanh âm, An Cẩm Vân liền cảm thấy chính mình hốc mắt dễ ẩm, còn không đợi hắn mở miệng, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận hoảng loạn cước bộ thanh. An Cẩm Vân ôm hai đứa nhỏ xoay người, mới vừa thấy một trận bóng người, kết quả trong lòng ngực bên kia không còn, long niệm hạ liền từ chính mình trong lòng ngực đi ra ngoài Hạ Nhi, Hạ Nhi, cha Hạ Nhi. Nghe thấy bên thai truyền đến nhà mình thân cha thanh âm, nguyên bản vừa tỉnh không có thấy thân cha Long Nhiệm Hạ rốt cuộc gào khóc. Hoa, cha, Hạ Nhi, sợ quá. Ôm Nhi tử, vướt hắn gầy vài vòng thân mình, lại nghe bên thai hắn tiếng khóc, Long Nạo nước mắt không nhịn xuống, Hạ xuống. Đây là An Cẩm Vân lần thứ hai nhìn đến Long Nạo khóc, thượng một lần, là Hạ huyển riêng xảy ra chuyện. Là cha không phải, là cha không có bảo vệ tốt Hạ Nhi. Long Nạo ôm Long hạ Cảm thụ được nhi tử ở trong ngực khóc nhất chịu nhất chịu, trong lòng vô cùng đau lòng. Long ngạo là thật sự hận không thể chính mình đi thế long niệm hạ chịu tội, hơn nữa cũng là vì hắn, cho nên con hắn mới có thể bị tội. Hử, không phải ngươi sai vẫn là ai. Cửa vang lên hạ thiếu tiến thanh âm, bị long ngạo an. Vô long niệm hạ dần dần đình chỉ khóc thút thít, cùng long ngạo tương tự đôi mắt cũng hướng tới cửa nhìn lại. Long ngạo nghe thấy hạ thiếu tiến thanh âm xoay người nhìn về phía hắn. Nhìn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình trong lòng ngực Nhi tử xem sau lúc này mới vô vô Long Niệm hạng ông. Hạ Nhi, đây là ngươi ông ngoại. ân Long Niệm hạ rõ ràng có chút phản ứng không kịp Long Nạo trong lời nói ý tứ, bởi vì hắn rõ ràng nhớ do hắn ông ngoại ở hoảng cầu thôn. Chính là Long Niệm hạ cũng thực mau nghĩ đến, hắn không phải vừa rồi ôm chính mình mẫu thân sinh. Cho nên, suy nghĩ cẩn thận cái này Long Niệm hạ lập tức ngằng đầu, nhìn hạ thiếu tiến trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn đến chính mình thân thân cháu ngoại chờ mong mà nhìn chính mình, hạ thiếu tiến vừa định đi phía trước đi vài bước, kết quả theo sau đuổi tới hạ viêm lại chạy ở hắn phía trước, một tay đem ngốc lăng long niệm hạ ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Hạ nhi, ta là cứu cứu, tiểu cứu cứu. Còn không có có thể từ ông ngoại phản ứng lại đây long niệm hạ nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt mặt, xoay người nhìn xem long ngạo phát hiện nhà mình cha quả nhiên sau khi gật đầu, lúc này mới rơ lên khuôn mặt nhỏ hướng về phía hạ viêm gọi một tiếng, tiểu cứu cứu. Nghe thấy đại cháu ngoại trai gọi chính mình cứu cứu, hạ viêm cả khuôn mặt đều tràn ngập thoải mái, nghe thấy phía sau một tiếng hư lạnh hạ viêm quyết đoán hoàn hồn, đêm mới vừa được đến đại cháu ngoại trai hướng nhà mình cha trong lòng ngực một đưa. Cha, người đại cháu ngoại, nhìn hạ viêm cái này tiểu tử thúi thức thời, hạ thiếu tiến liền không có mở miệng cờ trách hắn, mà là một đôi mắt đều dừng ở trong lòng ngực long nghiệm hạ trên người. Càng xem trong lòng ngực long nghiệm hạ, hạ thiếu tiến càng cảm thấy nhà mình cháu ngoại giống bọn họ hạ ra người vì thế Hạ Thiếu Tiến ôm trong lòng ngực Long Niệm Hạ, cười hỏi, Hạ Nhi, cùng ông ngoại hồi biên thành, được không a chương 243 Hạ huyện diên rốt cuộc chết không chết. Long Niệm Hạ còn không có có thể từ Hạ Thiếu Tiến nói minh bạch hắn ý tứ, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng cười. Phụt! An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đều nén cười, Hạ Viêm lại là trực tiếp bật cười. Chờ cười ra tới, Hạ Viêm mới cảm thấy chính mình tựa hồ không nên cười. Lén lút hướng nhà mình cha bên người rửa rửa, Hạ Viêm không dám nhìn nhà mình mội phu biểu tình Lúc này Long Nạo trong lòng đặc biệt nghẹn khuất, buổi sáng An Cẩm Vân mới vừa cùng hắn nói Hạ Thiếu Tiến sẽ co tính toán, kết quả nhân ra hiện tại liền đã mở miệng. Cố tình, hắn còn không thể cường ngạnh mà cự tuyệt. Hạ Nhi, ngươi có thể tưởng tượng đi ra ngoài chơi. Long Nạo cuối cùng vẫn là hỏi nhà mình Nhi Tử, bởi vì ở Long Nạo trong lòng, cái gì đều không có nhà mình Nhi Tử vui vẻ quan trọng. Nghe thấy Long Nạo nói, Hạ Thiếu Tiến cũng vừa lòng thái độ của hắn, cho nên hắn cũng nhìn về phía Long Nhiệm Hạ, nhẹ dọc hỏi. Hạ Nhi nhưng nguyện làm ông ngoại mang người đi chơi. Đương nhiên, đem cháu ngoại lừa đi, nhiều chơi mấy năm đó là không thể tốt hơn sự tình. Long Niệm Hạ nhìn xem nhà mình cha, lại nhìn xem ôm chính mình ông ngoại, nho nhỏ thân mình tựa hồ ở do dự, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Ta đói bụng." Mọi người là thật sự không nghĩ tới Long Niệm Hạ sẽ vào lúc này nói ra những lời này, đặc biệt là Long Nạo cùng Hạ Thiếu tiến, đều không rõ Long Niệm Hạ những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nghe được Long Niệm Hạ lời nói, Lâm Nhan nương mày, Cười hướng Long Niệm Hạ bên người đi, Hạ Nhi, Nương làm chim hoàng oanh nấu cháo, người cùng đệ đệ gần nhất hai ngày chỉ có thể ăn cháo. Tuy rằng Lâm Nhan Nương nói chỉ có thể ăn cháo, chính là nghe được nàng lời nói Long Niệm Hạ vẫn là vui vẻ mà dơ lên gương mặt tươi cười. Nương tốt nhất. Nói xong câu đó, Long Niệm Hạ liền hướng Lâm Nhan Nương trong lòng ngực thấu, Long Nạo nhìn đến lập tức dôi tay đem Nhi tử ôm đến trong lòng ngực, lại nhìn về phía Lâm Nhan Nương, nói, vất vả đệ muội Nghe được Long Nạo nói, Lâm Nhan Nương cười lắc đầu. Chờ Long Ngạo đem Long Niệm Hạ bông, Lâm Nhan Nương liền lánh Long Niệm Hạ hướng cái bàn biến đi. Rốt cuộc không cần trả lời như vậy khó trả lời vấn đề, Long Niệm Hạ trên mặt lộ ra ngọt ngào mà tươi cười. Nhìn đến Long Niệm Hạ như thế biểu tình, minh bạch Long Niệm Hạ tiểu tâm tư Lâm Nhan Nương cũng không nói ra, gọi hồng tức đi thông chi chim hoàng oanh đem cháo đưa tới. Chờ Long Niệm Hạ cùng An thỉnh từng người ăn nửa chén cháo sau, Lâm Nhan Nương liền không cho bọn họ lại ăn, ngược lại làm cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều, đợi lát nữa lại ăn Hai đứa nhỏ trải qua chuyện này sau rõ ràng an tĩnh không ít, nghe được Lâm Nhan Nương nói sau, cũng ngoan ngoãn chiếu làm, chờ bọn nhỏ ngủ, Lâm Nhan Nương ra nhà ở liền nghe thấy được An Cẩm Vân mấy người ngồi ở trong sân ghế đá thượng đang nói chuyện. Hạ Nhi còn nhỏ, nếu không chờ hai ngày lại làm hắn cùng cha đi ra ngoài du ngoạn. Long Nạo một trương miệng không chỉ có là nhà mình Nhi Tử Tiểu, còn mang lên Hạ Thiếu Tiên nói mang Long Niệm Hạ đi ra ngoài chơi sự tình. Hạ Thiếu Tiên nghe thấy Long Nạo nói, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng nói: cùng ta chơi tâm nhãn. Có tính toán gì không, nói thẳng đó là Long Ngạo cùng Hạ Thiếu Tiến đều là minh bạch người, cho nên ở hôm nay Hạ Thiếu Tiến trước tiên biểu lộ tâm tư sau, Long Ngạo liền quyết định chính mình cũng đem tính toán nói ra. Buổi sáng An Cẩm Vân đối Long Ngạo lời nói, ở An Cẩm Vân rời đi sau Long Ngạo liền nghĩ tới, này nhất chiêu, được không? Chờ Long Ngạo đem tính toán của chính mình nói ra sau, quả nhiên thấy Hạ Thiếu Tiến không có trước tiên quyết định. Năm đó Hạ ra cứu Mẫu Phi, Mẫu Phi tuy là vân gia nữ Nhưng lại là hạ gia nuôi lớn, cha, ngươi kỳ thật cũng coi như là ta cứu cứu. Long nạo này một câu vừa nói khiến cho hạ thiếu tiên khí càng muốn mắng chửi người. Hắn kiểu Kiều mềm mại muội mội, bị trộm mang về tới thời điểm chỉ có một chút điểm đại, bị bọn họ một nhà nuôi lớn, từ nhỏ đi theo chính mình bên người nhu nhu mà gọi chính mình ca ca. Còn có trưởng thành muội muội biết được chính mình thân thế muốn tới kinh thành tìm thân, cũng là hắn trộm hỗ trợ. Nếu không phải năm đó ra ra không muốn thổ lộ mội mội thân thế, Nếu không phải hắn không có ngăn lại muội muội, muội muội cũng sẽ không đi như vậy sớm. Chính là tưởng tượng đến muội muội nhi tử, thế nhưng cùng chính mình bảo bối nữ nhi ở bên nhau, Hạ Thiếu Tiến tâm liền nhất chịu nhất chịu đau. Các ngươi long gia nam nhân, không có một cái thứ tốt. Hạ Thiếu Tiến là thật sự càng nghĩ càng giận, chính là liền ở hắn mở miệng sau, trong lòng ngực tiểu kiều mềm mại, cực kỳ giống nữ nhi cháu gái lại đã mở miệng. "Dạ dạ, biểu đệ thực hảo." Hạ Bảo Bình bĩu môi rất bất mãn nhà mình ra ra lời nói. Đang nói xong những lời này sau, lại nói tiếp, Bình Nhi thích biểu đệ. Ra ra không thể nói. Hạ bảo Bình nói xong còn gật gật đầu, kia tiểu bộ dáng, biểu lộ đối chính mình nói tương đương xác định. Nhìn nhà mình cháu gái như vậy, Hạ thiếu tiến khí vừa định mở miệng nói lập tức hồi biên thành, liền nghe lâm nhan nương thanh ẩm văng lên, Bình Nhi như vậy thích biểu đệ, vậy ở kinh thành chiếu cố biểu đệ được không? Mấy ngày nay Hạ bảo Bình đại đa số đều là cùng lâm nhan nương đại ở bên nhau canh giữ ở hai đứa nhỏ bên người. Hiện tại vừa nghe lâm nhan nương thanh âm, Hạ Bảo Bình lập tức chấp mắt to nghiêm túc mà nhìn về phía nàng. Đúng rồi, Bình Nhi lưu tại kinh thành, không chỉ có có thể cùng biểu đệ chơi, còn có thể mỗi ngày nhìn đến hắn. An Cẩm Vân lời này rơi xuống, Hạ Bảo Bình liền cười gật gật đầu, đại đại đôi mắt cười rộ lên tựa như hai tháng nha. Tốt, Bình Nhi muốn buổi biểu đệ chơi. Hạ Thiếu Tiến là thật sự bị An Cẩm Vân cùng lâm nhan nương này hai vợ chồng tức chết rồi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng này hai vợ chồng là người tốt. Rốt cuộc dưỡng cháu ngoại nhiều năm như vậy, chính là nhìn một cái, hiện tại liền tới quải hắn cháu gái. Hạ thiếu tiến lúc này trên mặt còn có chút biểu tình, hạ viêm là trực tiếp bị dọa tròn váng. Mang chất nữ ra tới là hắn chủ ý, nếu là hắn đại ca đại tẩu phát hiện hắn đem chất nữ mang ra tới lại không mang về, nhất định thực thảm. Hạ viêm nhìn một cái kính gật đầu cười vui vẻ chất nữ, lại nhìn thoáng qua nhà mình mặt hắt như mực cha, cân nhắc mở miệng nói, cha, nếu không, ta lưu tại kinh thành nhìn bình y. Hạ viêm chỉ là thử vừa hỏi, lại nói hắn cũng đích xác thích kinh thành náo nhiệt, kết quả hắn lời này mới vừa nói ra, đã bị nhà mình cha đánh một cái tát. Hạ thiếu tiến hướng tới hạ viêm đầu đánh một cái tát đều chưa hết giận, hắn là thật không nghĩ tới, hắn bất quá là tính toán tới kinh thành trộm xem một cái cháu ngoại, tốt nhất có thể đem cháu ngoại mang về, chính là hiện tại không chỉ có vô pháp đem cháu ngoại mang về, còn có khả năng nem cháu gái cùng tiểu nhi tử. Hạ thiếu tiến tâm tình mọi người đều có thể minh bạch, liền tính là có chút ngốc hạ viêm. Ở bị nhà mình cha đánh một cái tắt sau, cũng minh bạch chính mình chúng Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân phu thêm nưu kế. Khi hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Cẩm Vân, đối Lâm Nhan Nương cái này thai phụ, hắn nhưng thật ra không có làm cái gì. Nhìn hạ viêm như thế, An Cẩm Vân lúc này mới nhìn về phía hạ thiếu tiến, bá phụ, kỳ thật việc này cũng cô ta từ tâm. Ngài cũng biết Nhan Nương này một thai có chút không thuận, có hạ ra ở, ta cũng có thể yên tâm một ít. An Cẩm Vân ăn ngay nói thật. Hạ Thiếu Tiến cũng minh bạch gan cẩm vân người này đối Lâm Nhan Nương cũng đích xác thiệt tình. Lại nghĩ đến nữ nhi cùng Lâm Nhan Nương tình nghĩa, Hạ Thiếu Tiến lúc này mới thở dài, không vui nói, ta về trước một chuyến biên thành, những người khác lưu lại. Hạ Thiếu Tiến nói xong lời nói đứng dậy đem Hạ Bảo Bình giao cho Hạ Viêm sau liền xoay người rời đi sân, nhưng thật ra Hạ Viêm nhìn nhà mình cha bóng dáng, từ từ thở dài nói, cha đây là lo lắng muội muội cho nên mới. Hạ Viêm nói ở chỗ này đột nhiên im bật. Hứng đờ mà quay đầu nhìn về phía vừa mới trong nháy mắt rừng ở chính mình trên người tầm mắt. Long Nạo hiện tại thực xác định chính mình không có nghe lầm Hạ Viêm nói, hắn nhìn Hạ Viêm, tầm mắt ép sát. muội muội Hạ Thiếu Tiến chỉ có một nữ nhi, chính là Hạ Viện Diên, cho nên Hạ Viêm muội muội cũng chỉ có Hạ Viện Diên. Cho nên vừa rồi Hạ Viêm nói Hạ Thiếu Tiến phải đi về là bởi vì lo lắng muội muội như vậy, người này cũng chỉ có thể là Hạ Viện Diên. Long Nạo rất muốn méo Hạ Viêm hỏi rõ ràng. Chính là Hạ Viêm lại đang nói kia nửa câu lời nói giữa lưng hư mà không dám nhìn Long Ngạo, do dự trong ngáy mắt, hắn vẫn là ôm trong lòng ngực Hạ Bảo Bình nhanh chóng rời đi. Long Ngạo muốn đuổi theo đi ra ngoài, chính là lại bị An Cẩm Vân ngăn lại. An Cẩm Vân hiện tại có thể cảm nhận được Long Ngạo toàn thân đều đang run rời, tuy không biết nhà mình đại ca cùng Hạ huyển riêng chi gian rốt cuộc phát sinh quá cái gì, chính là hắn rõ ràng mà biết, Hạ huyển riêng nữ nhân này, ở hắn đại ca trong lòng có rất nặng địa vị. Đại ca ngươi bình tĩnh. An Cẩm Vân nói xong câu đó, Long Ngạo ánh mắt soát một chút rơi xuống hắn trên người. Bình tĩnh, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có biện pháp, bình tĩnh sao? Long Ngạo càng nói cả người run rảy liền càng lợi hại, năm đó hắn là tận mắt nhìn thấy hạ huyển diên tắt thở, chính là liền ở hắn ngây người không chú ý thời gian, hạ thiếu tiến lại mang theo hạ huyển diên thi thể rời đi. Nghĩ đến đây, Long Ngạo đột nhiên rỗi tay nắm An Cẩm Vân cánh tay, Cẩm Vân, ngươi nói huyển diều có thể hay không không chết? Long Ngạo như vậy vừa nói An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đều nghĩ tới Hồ Đại Phu theo như lời về hạ gia bí pháp. Đại ca ngươi đừng hoảng hốt, ta đây liền phái người đi đem Hồ Đại Phu tìm tới hỏi rõ ràng. An Cẩm Vân hiển nhiên cũng bị Long Ngạo cái này phỏng đoán trấn trụ, chính là cái này ý tưởng chính là như thế kỳ quái, càng muốn, hắn càng cảm thấy chuyện này khả năng thật là thật sự. Ha ha, Cẩm Vân, ngươi nói nàng thật sự còn sống sao. Long Ngạo cảm thấy chính mình hiện tại toàn thân vô lực, muốn xác định đáp án chính là lại sợ cái này đáp án là hắn vô lực thừa nhận kết quả. Đại ca, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải biết rõ ràng chuyện này. Lâm Nhan nương nhìn cao cao tại thượng đế vương ở gặp được người thương sau thế nhưng trở nên như thế yếu đất, nhịn không được trong lòng thở dài. Thế gian này yêu nhau người nhiều như vậy, long não cùng Uyển Diều chỉ là trong đó một đôi, cũng là bất hạnh một đôi. Long não thu thập hảo tâm tình, Lâm Nhan nương cũng phải người đem Hồ đại phu tìm tới. Hồ đại phu trong nhà có cùng hạ gia giao hảo tổ tiên. Cho nên Hồ Đại Phu tự nhiên đối Hạ Gia có chút hiểu biết. Này Hạ Gia bi pháp việc, hắn chỉ là khi còn bé nghe trong nhà trưởng bối đề qua, vẫn chưa nghĩ đến còn có loại chuyện này. Bất quá. Chủ tử, ta cảm thấy việc này tốt nhất vẫn là tự mình hỏi Hạ Gia. Hồ Đại Phu không có dâu dếm, đem chính mình sở hiểu biết sự tình đều nói cho Long Nạo sau, liền nói như vậy một câu. Mà nghe được Hồ Đại Phu nói sau, Long Nạo cũng rốt cuộc một chút suy nghĩ cẩn thận. Long Nạo nguyên bản chính là một cái đế vương. Hắn ở lúc ban đầu hoảng loạn sau, thức mau mà thu thập hảo tự mình tâm. ân chuyện này chấm sẽ tự mình xử lý. Long ngạo nói xong câu đó sau lại đi nhìn thoáng qua ngủ say nhi tử mới hướng hạ ra người trụ trong viện đi. Chỉ là làm long ngạo mọi người đều không có nghĩ đến chính là, chờ bọn họ tìm được hạ ra người trụ sân khi, hạ ra người, thế nhưng đều không thấy. Đối mặt như vậy một màn, long ngạo trong lòng suy đoán liền càng thêm khẳng định, hạ ra người như vậy vội vã tránh thoát, chẳng lẽ hắn liền diều thật sự còn sống. Trước 244 liên thủ tính kế 2 tháng sau. Long nạo ở an trong phủ nhìn trống giống mà sân sốt ruột, bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh lại. Đối với một cái đế vương tới nói, sốt ruột, cũng không phải cái hảo hiện tượng. Ở nhà mình cha chạy, một mình một người ôm tiểu chất nữ đi ở trên đường cái hạ viêm cũng đang hối hận. Hắn miệng như thế nào nhanh như vậy, có thể nào đem bí mật này nói ra. May mắn hắn cha đi mau bằng không bị hắn cha biết, chuẩn muốn đem hắn đánh một đốn. Bị Hạ Viêm ôm Hạ Bảo Bình cũng không biết nhà mình thúc thúc lúc này buồn khổ. Ở Hạ Viêm đáp ứng mang Hạ Bảo Bình ra cửa sau, Hạ Bảo Bình đã đi dạo một vòng, hơn nữa cũng ăn không ít trên đường ăn ngon, nàng hiện tại liền tưởng trở về ngủ. Thúc thúc, Bình nhi vây. Hạ Viêm nguyên bản còn ở thất thần, kết quả vừa nghe đến Hạ Bảo Bình nói, lập tức sửn sốt. Ghé mắt nhìn nhà mình chất nữ bụ bấm mà tay nhỏ xoa đôi mắt bộ dáng, Hạ Viêm thở dài. Hiện giờ hắn có thể làm, chỉ có trở về. Ở trên đường trở về, Hạ Viêm cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu hắn gọi phu thật sự cuốn lấy chính mình hỏi, kia hắn cũng không nói. Hạ Viêm ôm Hạ Bảo Bình trở lại an ra thời điểm, Long Nạo liền ngồi ở hắn sở trụ trong viện chờ hắn. Nhìn đến Long Nạo, Hạ Viêm cũng không nói gì thêm, vô vô Hạ Bảo Bình phía sau lưng, nhẹ giọng nói, "Bình nhi đêm nay cùng thuốc thuốc ngủ." Hạ Viêm nguyên bản còn tưởng ôm thơm tho mềm mại mà tiểu chất nữ nghỉ ngơi, ai ngờ hắn một mở miệng, nguyên bản mơ màng sắp ngủ mà Hạ Bảo Bình lập tức ngẩng đầu, rồi sau đó liền giêu lên Không cần, ra ra nói Bình Nhi là nữ hài tử, không thể cùng nam nhân cùng nhau ngủ. Hạ Bảo Bình vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hạ Viêm ánh mắt cũng mang theo điểm kinh bỉ, vẻ mặt đều là, nhìn, ta ngốc thúc thúc. Hạ Viêm bị Hạ Bảo Bình ánh mắt ghét bỏ, vừa định mở miệng, chính là mắt lẽ nhìn cao ngồi ở thượng đầu nam nhân, vẫn là bất đắc dĩ mà đem Hạ Bảo Bình đưa đến nàng chính mình trụ tiểu viện từ đi. Nay tiểu viện tử liên ở đại viện tử, là cái đơn độc tiểu viện tử, bên trong lâm nhan nương an bài hai cái tiểu nha hoàn chiếu hạ bảo Bình Ngày thường ban ngày liền từ tím yến nhiều chiếu cố Chờ đưa về chất nữ Hạ viêm mới vừa trở lại chính mình sân Hơi há mồm Cuối cùng vẫn là không biết nên như thế nào mở miệng Nhưng thật ra Long Ngạo Lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại Nhìn Hạ đầu do dự Hạ viêm Long Ngạo mở miệng nói Ngày mai bắt đầu liền đi hình bộ đưa tin Long Ngạo nói xong câu đó liền đứng dậy chuẩn bị rời đi Nhưng thật ra Hạ viêm bị hắn lời này lỗng lốc Há mồm nói à. Chờ Long Ngạo đi đến Hạ viêm bên người Lại nhìn Hạ viêm Long ngạo lúc này mới nói, hảo hảo làm, ta nhưng không nghĩ ngươi mội mội trách tội ta. Long ngạo nói những lời này thời điểm đôi mắt nhìn chầm chầm vào hạ viêm, phát hiện hạ viêm trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên sau, long ngạo cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, ngược lại cất bước rời đi. Bí mật này, hắn sớm hay muộn sẽ điều tra rõ ràng. Hiện giờ hạ ra vì sao gạt hắn, còn có huyển diều rốt cuộc có phải hay không còn sống, hắn đều phải mau chóng biết rõ ràng. Cho nên tại đây phía trước, lưu cái hạ ra người ở kinh thành. Vậy quá trọng yếu. Hạ viêm không nghĩ tới Long Ngạo sẽ như vậy đối chính mình, chẳng lẽ không nên là ngăn lại chính mình vẫn luôn rõ hỏi sao. con có, hắn cái này mội phu vừa rồi lời nói, vì cái gì hắn cảm thấy cái này mội phu ở tính kế cái gì đâu. Chính là ngấm lại vừa rồi Long Ngạo lời nói, Hạ viêm kích động mà nắm chặt nắm tay, hình bộ A giỏi quá. Nếu có người ở chỗ này, nhìn đến Hạ viêm như vậy một fan tư thái nhất định sẽ kỳ quái, rốt cuộc mặt cho ai đều không thể tưởng được. Một cái hạ gia hiểu y lý thuật, hơn nữa y lý thuật cũng không tệ lắm người, thế nhưng thích thẩm vấn người. Đương nhiên, hạ viêm sở dĩ thích thẩm vấn người khác, có rất lớn nguyên nhân chính là, hắn có thể ở bọn họ trên người dùng chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc bột, sau đó, được đến người khác đều dò hỏi không ra đáp án. Long nạo rời đi an phủ sau, an cẩm vân liền thu được tin tức, xoay người trở lại trong phòng, nhìn đến lâm nhan nương cũng cởi áo ngoài chuẩn bị ngủ, hắn bước nhanh đi tới, giúp đỡ lâm nhan nương nằm hảo sau chính mình mới nằm hảo. Nhan Nương, ngươi nói hôm nay việc này, có phải hay không thật sự? An Cẩm Vân cảm thấy chính mình có chút lộng không rõ chính mình đang lo lắng cái gì, hạ huyển riêng nếu còn sống, này không phải vừa lúc sau. Vì sao hắn sẽ cảm thấy việc này cũng không có đơn giản như vậy? Lâm Nhan Nương hiểu biết An Cẩm Vân, nhìn lúc này An Cẩm Vân trên mặt thần sắc, liền hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra một ít tâm tư của hắn. Đừng lo lắng, việc này ta xem đại ca trong lòng hiểu rõ. Lâm Nhan Nương có thể minh bạch An Cẩm Vân trong lòng lo lắng. Lúc trước bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy đến hạ huyển riêng tắt thở, chính là hiện giờ hạ ra còn có biện pháp làm hạ huyển riêng tồn tại. Mặc kệ việc này thật giả, Long Nạo đều sẽ lộ minh bạch. Nếu việc này là thật sự, như vậy hạ ra thực lực rốt cuộc như thế nào, này thật sự rất khó đoán trước. Đến nỗi Long Nạo vì sao sẽ lựa chọn an bài hạ viêm đi hình bộ, còn có An Cẩm Vân vì sao sẽ lo lắng, Lâm Nhan Nương cũng minh bạch. Hạ ra rốt cuộc như thế nào, đại ca nhất định sẽ biết rõ ràng. Nghe được Lâm Nhan Nương nói chuyện thành An Cẩm Vân ngẩn đầu nhìn nàng một cái lúc này mới ôm Lâm nhan Nương nói ta minh bạch đại ca Tuy rằng ái hạ tuyển Di nhưng hắn cũng là hoàng đế đối hạ tuyển riêng hắn có thể trả giá sở hữu nhưng là đối hạ ra đại ca cũng không sẽ toàn tâm tin tưởng An Cẩm Vân nói chuyện có một kia phiên muộn Long longạo đối hạ ra sẽ có phòng bị tâm thái hắn có thể minh bạch chính là hắn vẫn là sẽ lo lắng chính mình ở long ngạo trong lòng Rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại ngay xong An Cẩm Vân nói Lâm nha lương không khỏi cái đầu Những việc này nàng tự nhiên cũng minh bạch, An Cẩm Vân lời nói để lộ ra tơi ý tứ, nàng cũng hiểu. Cho nên, chờ kinh thành yên ổn xuống dưới, nàng vẫn là cùng An Cẩm Vân rời đi kinh thành, hồi hoảng khẩu thôn tốt nhất. Không còn sớm, ngủ đi. Lâm Nhan Nương đã mở miệng sau liền nghe thấy An Cẩm Vân ứng chính mình, chính là đợi một hồi còn không thấy An Cẩm Vân có động tác, lập tức không vui động động. Làm sao vậy? An Cẩm Vân phát hiện Lâm Nhan Nương ở động sau, lập tức mở miệng. Rồi sau đó liền nghe thấy Lâm Nhan Nương thanh âm ở bên thai vang lên. Ngủ, đừng ôm ta, quá nhiệt. Có mang nguyên bản liền so người khác sợ nhiệt, cho nên lúc này bị An Cẩm Vân ôm, Lâm Nhan Nương là thật sự đặc biệt không vui. Nguyên bản An Cẩm Vân còn ở lo lắng nhà mình Nhan Nương đây là làm sao vậy, kết quả ngây người, liền nghe được nhà mình tức phụ ghét bỏ chính mình lời nói. Mà liền ở An Cẩm Vân ngây người công phu, Lâm Nhan Nương đã tránh thoát An Cẩm Vân, một người xoắn thân mình hướng bên cạnh dịch một chút, quá mùa hè, như vậy nhiệt. Ôm như vậy khẩn, nhiệt đã chết. Lâm Nhan Nương tự giác chính mình đã cấp An Cẩm Vân để lại mặt ngũi, rời đi An Cẩm Vân ôm ấp hậu quả nhiên mát mẹ không ít. An Cẩm Vân nhìn giống tuyết ôm ấp, lại hướng một bên nhìn xem nhắm mắt lại Lâm Nhan Nương, bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, lúc này mới nhắm mắt ngủ. Long nào An bài hạ viêm đi hình bộ sự tình cũng không có ở kinh thành khiến cho bao lớn còn sóng, rốt cuộc hạ viêm đi hình bộ cũng không phải cái rất lớn quan viên, hắn chính là một cái mỗi ngày cầm các loại thuốc bột đi bức bách phạm nhân mở miệng người Bởi vì Hạ Viêm gia nhập, hình bộ án kiện thẩm tra xử lý lên tốc độ biến mau, hơn nữa này 2 tháng long lão quả nhiên không có lại mở miệng dò hỏi Hạ Viêm về Hạ huyện riêng sự tình. Thời gian qua 2 tháng, kinh thành mùa hè cũng bị mát mẻ gió thu mang đi, liền ở Hạ Viêm cho rằng chính mình tránh được một kiếp thời điểm, hôm nay đột nhiên thu được long lão phái người đưa tới thiệp mời. Cầm thiệp mời, Hạ Viêm suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi tìm An Cẩm Vân. Qua một cái mùa hè, có mang Lâm Nhan nương bởi vì ăn uống không tốt, gầy một ít Hiện giờ An Cẩm Vân chính phân phó chim Hoàng Nguyên nhiều bị chút bổ canh cấp lâm nhan nương uống, nhưng vào lúc này, Hạ Viêm tìm tới. Người nói ta muội phu là có ý tứ gì? Hạ Viêm này 2 tháng quá tiêu sái sung sướng, Long Niệm Hạ cùng An Thịnh cũng thân thể khôi phục. Hiện giờ Hạ Bảo Bình cả ngày liền đại ở lâm nhan nương bên người, bồi Long Niệm Hạ cùng An Thịnh. Nghe được Hạ Viêm hỏi chuyện, An Cẩm Vân phất tay làm chim Hoàng Nguyên lui ra sau lúc này mới mở miệng nói, đây là triều đỉnh quan viên tìm mọi cách làm ta đại ca làm hội vì chính là đem trong kinh thành chưa hôn phối nam nữ thấu thành một đôi. An Cẩm Vân nói vừa nói xong, Hạ Viêm đầu tiên là hoàng hốt, rồi sau đó liền không rõ mà nhìn về phía An Cẩm Vân. Ngươi còn có khác không nói cho ta. Ở hình bộ đãi hai tháng, khác không nói, này xem mặt đoán ý bản lĩnh Hạ Viêm nhưng thật ra tiến bộ không ít. An Cẩm Vân không có trực tiếp mở miệng, mà là trước nhìn thoáng qua Hạ Viêm, lúc này mới mở miệng nói là còn có khác ý tứ, tuy rằng đại ca nói qua không nạp hậu cung. Chính là triều đỉnh thượng có chút người vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trải qua phía trước sự tình, triều đỉnh thượng đích xác có rất nhiều người an phận xuống dưới, cho dù Lam Ngọng sự tình đã ở kinh thành truyền lưu khai, vẫn là có rất nhiều người bị hư hảo mà phú quý mê hoa mắt. Bọn họ muốn phú quý, muốn gia tộc phú quý, liền nhất định sẽ tìm cách mà đem chính mình nữ nhi đưa cho Long Ngạo. Thậm chí, An Cẩm Vân nghĩ hôm nay thu thập đến tin tức, cười nói, lần này ngươi cũng ở bọn họ tính kế nội, rốt cuộc mặc kệ như thế nào. Ngươi chính là Hạ Nhi thân cứu cứu. An Cẩm Vân còn có câu nói chưa nói, tuy rằng trong kinh thành hiện giờ đều biết hắn đối Lâm Nhan nương khang khang một mực, nhưng là vẫn là có không ít người ở đánh hắn chủ ý. Chẳng lẽ, là đối Đại Lam Ngộng sự tình thượng, cũng không có khởi đến giết gà dọa khỉ tác dụng, cho nên bọn họ cũng không sợ hãi. Nghĩ đến Lam Ngộng, An Cẩm Vân liền không khỏi thở dài, ai có thể nghĩ đến, Lam Ngộng như vậy một cái ái thảm long lão nữ nhân, lại là sẽ tự sát. Lam Ngộng đã chết. Khôn lam hầu ra khí cực công tâm cũng đã chết, tứ đại hầu phủ chi nhất khôn lam hầu phủ đều xong rồi, chẳng lẽ, bọn họ vẫn là không sợ. Hạ viêm nghe xong an cẩm vân nói sau liền bắt đầu trầm mặc, ở biết cái này hiến hội rốt cuộc là có ý tứ gì sau liền bắt đầu trầm mặc. Hắn tuổi tác không nhỏ, nên đón dâu, hắn biết. Chính là, hắn không nghĩ tùy ý chắc vá, đến nỗi muốn nhập hậu cung nữ nhân. Hạ viêm cân nhắc, chuyện này hay là nên mau trong nói cho nhà mình cha, rốt cuộc có hắn ở, chuyện này liền phải dễ làm nhiều. Hạ Viêm căn bản là không biết việc này sau lưng, Long Nạo cùng An Cẩm Vân này 2 tháng tới làm nhiều ít điều tra. Ở cuối cùng xác định Hạ ra bí pháp sau, Long Nạo liền cùng An Cẩm Vân thương lượng như vậy một cái biện pháp. Cho nên lúc này đây, rốt cuộc có thể hay không đem tin tức tìm hiểu ra tới, liền phải xem Hạ Viêm rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Hạ Viêm trở về chính mình sân sau, do dự một phen vẫn là cấp bên ngoài truyền tin. Xác nhận tin thượng nội dung là chính mình muốn sau. Long nạo mới phân phó phía dưới người dựa vào kế hoạch hành sự. Lúc này đây, có quan hệ với hạ huyển riêng tin tức, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. chương 245 cung nền hoàng thượng hoàng hậu hồi kinh. Hạ viêm cũng không biết chính mình lúc này đây là bị nhà mình muội phu tính kế một phen. Ở tin truyền ra đi sau, hắn liền tĩnh tâm xuống dưới chờ hồi âm. Lẽ ra hạ thiếu tiến rời đi kinh thành cũng đã có 2 tháng, người cũng đã sớm tới rồi biên thành. Long nạo vì sao sẽ đột nhiên vào lúc này mới bắt đầu hành động. đương nhiên Trong khoảng thời gian này điều tra rõ hạ ra bí pháp là một nguyên nhân, một cái khác vẫn là bởi vì trong chiều các đại thần nóng này. Phía trước Long Ngạo nói hắn đã có nhi tử, cho nên không cần lại có nữ nhân khác, chính là lần trước Long Niệm hạ xẻ ra chuyện, an ra tuy rằng khẩu phong khẩn, mọi người vẫn là điều tra tới rồi một ít miêu nị. Cho nên hiện tại này đó đại thần cũng không rõ làm Long Ngạo nạp người tiến hậu cung, mà là quải cong nói thiên tử chỉ có một tử, với xã tắc bất lợi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới bọn họ là muốn cho Long nạo nạp nữ nhân khác, hơn nữa những người này cũng không hề chỉ đề cử nhà mình nữ nhi. Bọn họ đem toàn bộ kinh thành danh môn quý nữ đều cấp mang lên. Đương nhiên, những người này tâm tư cũng là thử, nếu Long Ngạo không muốn, bọn họ cũng liền sẽ nói chỉ đường cấp trong nhà chưa hôn phối con cái giật dây bắt cầu, im bặt không nhắc tới làm Long Ngạo cũng tuyển mấy cái vào cung nói. Long Ngạo cũng là châm trước qua đi, mới quyết định dùng việc này tới dẫn hạ ra ra tới. Chính như những người này tính toán giống nhau, chờ hạ ra người tới, hắn Long Ngạo liền nói chỉ là làm như vậy một hồi yến hội mà thôi. Không đề cập tới hạ thiếu tiến thu được này tin sau là như thế nào phản ứng, ở chuyến gia Long Ngạo, lấy tấn khang trưởng công chúa danh nghiệm ở công chúa phủ tổ chức yến hội sau, kinh thành náo nhiệt. Đặc biệt là những cái đó trang phục phô cùng trang sức phô, mỗi ngày đều náo nhiệt phi phàm Cuối thu mát mẻ, tấn khang trưởng công chúa ở trong phủ làm yến hội, tuy nói là thường cúc, chính là mọi người đều minh bạch. Này bất quá là cái tên tuổi, kỳ thật là vì trong nhà con cái tìm kiếm việc hôn nhân. Lâm Nhan Nương hôm nay cũng tới, đảo không phải nàng tới cấp trong nhà hài tử tìm một nửa kia, nàng thuần túy là tới chơi. Ở nhà nghẹn lâu như vậy, lại bởi vì hiện giờ thai giống củng cố, cho nên nàng mới có thể tới tấn khang trưởng công chúa nơi này xem náo nhiệt. Nhan Nương ngươi nói, nàng sẽ đến sau. Tấn khang trưởng công chúa nghe Lâm Nhan Nương nói phía trước hạ huyển diên đĩnh bụng to tới cửa, nguyên tưởng rằng là long ngạo thành thân, kết quả lại không phải sự sau liền vẫn luôn ngóng trông, cũng có thể nhìn thấy cái này không bình thường đệ muội. Lâm Nhan Nương nghe được Tấn Khang trưởng công chúa nói sau, cười đem trong tay quả quýt tắt một mảnh đến trong miệng, quả quýt toan trung mang ngọt, chính thích hợp nàng hiện giờ khẩu vị. Tấn Khang trưởng công chúa thực không được toan, nhìn Lâm Nhan Nương như vậy một mảnh một mảnh ăn quả quýt, sớm toan răng đau. Ngươi hiện giờ đến là cũng học hư. Nghe thấy Tấn Khang trưởng công chúa trêu gẹo thành, Lâm Nhan Nương nuốt xuống trong miệng quả quýt, lúc này mới cầm khăn sát miệng. Chờ Lâm Nhan Nương ăn đủ rồi quả quýt, Cũng đem khỏe miệng lau khô, lúc này mới mở miệng nói, ta phỏng trừng hôm nay nàng sẽ không tới. Liên tính hạ huyển riêng thật sự còn sống, không nói nơi này là kinh thành, chính là có hạ ra người ở, cũng sẽ không cho phép hạ huyển riêng làm ra chuyện như vậy tới. Nghe xong lâm nhan nương nói, tấn khang trưởng công chúa nhưng thật ra một nghẹn, nàng nhìn thản nhiên tự đắc lâm nhan nương liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta đây hôm nay là không thấy được ta này đệ muội Tấn khang trưởng công chúa sau khi nói xong, lâm nhan nương liền không được gật đầu, nàng phỏng thật là không thấy được. Từ hạ viêm truyền tin đi ra ngoài, Long Nạo liền đang chờ tin tức, thẳng đến hôm nay đến hội, vẫn là không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Long Nạo trong lòng thất vọng, cũng không được hoài nghi chính mình có phải hay không đã đoán sai, bằng không vì sao không thấy hạ ra người. Hạ viêm hôm nay nhưng thật ra tự tại, ở công chúa trong phủ dạo qua một vòng, thưởng thức xong cảnh sát sau liền trở về hắn phủ. Đối với một ít chiều hắn tới gần nữ tử, hắn là một cái cũng chưa coi trọng. Hắn hiện giờ tuy rằng ở hình bộ làm việc Chính là không có gì quá cao chức quan, vừa lúc hạ bảo bình thích lâm nhanh nương, càng thích long niệm hạ, cho nên bọn họ vẫn luôn ở tại An Phủ. Thẳng đến yến hội kết thúc, long nạo đều không có chờ đã co về hạ ra tin tức, tới tham gia yến hội người, tự nhiên cũng liền không có cơ hội nhìn thấy long nạo. Giờ phút này long nạo cả người tản ra lạnh băng hơi thở, hắn đã có thể khẳng định hạ ra có biện pháp vì hạ huyển riêng tục mệnh, chính là vì sao hạ ra người không cho hắn nhìn thấy nàng. Cẩm vân. Long nạo đột nhiên mở miệng, hắn một mở miệng Ngồi ở hắn hạ đầu An Cẩm Vân lại đột nhiên ngẩng đầu lên Đại ca ngươi An Cẩm Vân nói còn chưa nói xong đã bị Long Ngạo nâng lên tay ngăn cản Rồi sau đó liền nghe thấy Long Ngạo thanh âm vang ở bên ai Ta muốn đi tranh biên thành Long Ngạo cùng An Cẩm Vân thương lượng biện pháp nguyên là nương việc này làm hạ ra người biết Biết kinh thành có bao nhiêu người nhớ thương Long Ngạo Cũng làm hạ ra người nhìn đến hiện giờ có bao nhiêu người nhớ thương Long Niệm hạ thái tử chi vị Bọn họ tính kế hạ huyển riêng tính tình Chính là lại không có nghĩ đến Hạ Huyển Diên vẫn là không có tới. Long Ngạo thực xác định, nếu Hạ Huyển Diên biết những việc này, như vậy nàng nhất định sẽ tìm tới. Chính là, Cẩm Vân, ngươi nói đều qua như vậy mấy năm, nàng đều không có tìm tới, có phải hay không nàng không để bụng ta. An Cẩm Vân không nghĩ tới Long Ngạo sẽ hỏi như vậy, hắn hơi há mồm không biết như thế nào trả lời, chính là Long Ngạo đã quyết định đi tìm Hạ Huyển Diên. Phía trước là Hạ Huyển Diên tới tìm hắn, lúc này đây, hắn đi tìm Hạ Huyển Diên. Long Nạo nói xong câu đó liền đứng lên, nhìn An Cẩm Vân nói, "Cẩm Vân, ta không ở kinh thành mấy ngày, nay kinh thành liền giao cho ngươi." An Cẩm Vân nhìn trước mắt nói muốn đi tìm Hạ Uyển Diên, Long Nạo chỉ cảm thấy hắn điên rồi. Đường đường một quốc gia hoàng đế, như thế không màng giang sơn đi tìm người, hơn nữa vẫn là một cái không nhất định còn sống người. Trong cổ họng có thiên ngôn và ngữ, chính là An Cẩm Vân cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. "Hôm nay đã muộn, nếu không ngươi ngày mai qua Lâm Triều lại đi. Còn có ngươi không ở kinh thành?" cũng muốn tìm cái nguyên do. An Cẩm Vân chỉ là ở lúc ban đầu do dự sau liền quyết định giúp đỡ Long Ngạo đi tìm Hạ Uyển Nhiên. Bởi vì hắn rõ ràng mà biết Hạ Uyển đối Long Ngạo tầm quan trọng, hắn không nghĩ Long Nạo tiếc ngôi. Nghe xong An Cẩm Vân nói, Long Nạo lúc này mới hơi hơi cầu môi, hắn liền biết, hắn cái này đệ đệ sẽ đáp ứng. Long Ngạo là ở ngày hôm sau Lâm Triều qua đi rồi đi, hắn đi rồi sau, Tấn Khang trưởng công chúa cùng An Cẩm Vân liền đem Long Niệm Hạ từ ngoài cung lộng trở về trong cung. Mỗi ngày Lâm Triều Đều là Long Niệm Hạ cái này thái tử ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, An Cẩm Vân cùng tấn khang trưởng công chúa một tả một hữu canh dự ở Long Niệm Hạ bên người. Long Ngạo rời đi kinh thành, đối ngoại lý do, tự nhiên là bảo mật. Tuy rằng trong kinh thành đối Long Ngạo rời đi kinh thành nguyên nhân nhiều phiên suy đoán, chính là rốt cuộc trong kinh thành còn có An Cẩm Vân cùng tấn khang trưởng công chúa mang theo Long Niệm Hạ tòa chấn, trong kinh thành trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có sự tình phát sinh. Đi theo Long nạo cùng nhau rời đi còn có Hạ Viêm, mang lên hắn. Tự nhiên là bởi vì hạ ra người độc hữu liên hệ phương thức Lâm Nhan Nương ở biết được Long Ngạo vì tìm hạ huyền riêng rời đi Kinh Thành sau Cũng thở dài, An Cẩm Vân vội đi lên Nàng nhìn đến An Cẩm Vân cơ hội cũng liền càng thêm thiếu Từ Kinh Thành đến Biên Thành, ngồi xe ngựa muốn hơn một tháng Chính là cưới ngựa liền phải mau rất nhiều An Cẩm Vân bọn họ suy đoán Long Ngạo bọn họ ít nhất cũng muốn một tháng sau mới có thể hồi kinh Lại không có nghĩ đến, ở nửa tháng sau một ngày Hai gã phong trần mệt mỏi Long Giáp Bệ mang về một phong long ngạo tự tay viết thư Tin An Cẩm Vân gần nhất nửa tháng cơ hồ đều là mang theo đáng thương long nghiệm hạ ở tại trong Hoàng Cung tự nhiên là vì xử lý chính sự phương tiện Hôm nay An Cẩm Vân như dĩ vạng giống nhau ở trong Hoàng Cung xử lý chính sự lại không có nghĩ đến sẽ thu được long ngạo tự tay viết thư tử Nhìn đến kia quen thuộc mà tự thể sau An Cẩm Vân cũng không trí hoãn mở ra phong thư sau trực tiếp nhìn lên Long nghiệm hạ cũng biết này tin là ai viết nhìn đến An Cẩm Vân xem tin Hắn cũng bối rối. Cha, là cha gửi thư sao? Long niệm hạ ghé vào An Cẩm Vân trên đùi nỗ lực tưởng hướng lên trên thấu, mà lúc này, cầm tin An Cẩm Vân sắc mặt lại ở biến hóa. Đem trình phong thư xem xong, An Cẩm Vân lúc này mới nhìn Long Giáp biện hộ. Ta đã biết, các người đi xuống đi. An Cẩm Vân nói rơi xuống hạ, hai gã đuổi mấy ngày lộ trình Long Giáp vệ liền đồng loạt lui ra. Chờ này hai người lui ra sau, An Cẩm Vân lúc này mới nhìn về phía như cú ôm chính mình chân Long niệm hạ. hạ nhi Ấn. Nhìn Long Niệm Hạ non nớt mà khuôn mặt, An Cẩm Vân cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Chờ đến Long Niệm Hạ đi ra ngoài, An Cẩm Vân lúc này mới lại đem trong tay tin mở ra, lại cẩn thận nhìn hai lần sau, lúc này mới mở miệng nói, người tới, chuyển chỉ. Đây là An Cẩm Vân ở Long Ngạo rời đi kinh thành sau lần đầu tiên ban bố thánh chỉ, nay nửa tháng tâu trương, trừ bỏ một ít đặc biệt cấp, An Cẩm Vân đều đang xem quá một lần sau tách ra đặt hảo chờ Long Ngạo trở về xử lý. Cả triều văn võ cũng vừa lòng an cẩm vân cách làm như vậy, chỉ là đương an cẩm vân thay ban bố thánh chỉ chuyển ra sau, bọn họ còn đều ngây ngẩn cả người, thẳng đến này thánh chỉ nội dung xuất hiện. Lâm Nhan Nương ở an trong phủ, tự nhiên cũng biết vừa mới ban bố thánh chỉ. Có trắng, người đi kiểm tra một chút ta hết kiến muốn xuyên y về phục Cùng người khác bất đồng, Lâm Nhan Nương biết long ngạo lần này ly kinh là làm gì đó, cho nên ở an cẩm vân thay ban bố đạo thánh chỉ này sau, nàng lập tức liền đoán được cái gì? chính là ngài thân mình Có trắng thân là lâm nhan nương bên người đại nha hoàn, đối chuyện này cũng là có biết một vài, nàng minh bạch nhà mình phu nhân thân phận nên làm như vậy, chính là nàng vẫn là lo lắng nàng thân mình. Lâm nhan nương cũng biết có trắng ở lo lắng nàng, chính là chuyện này không phải là nhỏ, nàng không đi, tự nhiên là không được. Ta không có việc gì, hai ngày này ta liền ở nhà nghỉ ngơi, ngươi làm hồ đại phu tới cấp ta nhìn xem, chờ đến 3 ba ngày sau, ta là cần thiết ra cửa. Có lâm nhan nương như thế kiên định nói. Còi trắng tự nhiên không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể xoay người đi chuẩn bị lâm nhan nương phân phó sự tình. Chờ còi trắng rời đi sau, lâm nhan nương lại phái người cấp an hạo truyền tin, làm hắn mau chóng trở về, lại làm hồng tức mang theo lời nhắn ra khỏi thành, nhắm thẳng đông nam mà đi. Xử lý tốt những việc này, lâm nhan nương mới đợi eo ngồi xuống. Ba ngày sau, Kinh Thành. Hôm nay cả Triều Văn Võ cũng không có đi Thượng Triều, toàn bộ Kinh Thành sở hữu có phẩm cấp quan viên cùng với quan phụ. Đều người mặc đại biểu bọn họ phẩm dai quần áo canh giữ ở kinh thành cửa thành. Như vậy một cái hành vi tự nhiên khiêu khích toàn bộ kinh thành bá tánh chú ý. Nhóm người này nhân vi đầu là An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương cùng với trẻ về ra An Hạo cầm đầu bọn nhỏ. Một đám trong bọn trẻ nhất thấy được chính là người mặc thái tử Long Văn màu đen áo gấm Long Niệm Hạ. Cùng Long Nạo cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra khuôn mặt nhỏ thượng lúc này tràn đầy nghiêm túc, tiểu nhân đứng ở Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân trung gian. Đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chằm phía trước loáng thoáng xuất hiện bóng người. Thấy bóng người, Long Nghiệm hạ mở miệng nói, "Là phụ hoàng sao?" An Cẩm Vân nhìn phía trước càng ngày càng gần bóng người, cuối cùng gật gật đầu, dương giọng nói, "Thần chờ cung lên thánh thượng hồi kinh, cung nên hoàng hậu hồi kinh." Chương 246 Lâm Nhan nương nói nàng muốn sinh. An Cẩm Vân thanh âm giống như đất bằng một tiếng lôi, nguyên bản cả triều văn võ cùng với quan phụ nhóm nhận được thánh chỉ nói hôm nay muốn tới cửa thành lên hoàng thượng hồi cung sự tình khi, bọn họ còn có chút kinh ngạc. Ở bọn họ xem ra, hoàng thượng nửa tháng trước ly kinh thời điểm tuy có cùng bọn họ nói, nhưng là hoàng thượng rốt cuộc ly kinh làm cái gì, bọn họ hoàng thượng căn bản là không có nói. Cho nên, đối với hôm nay vì sao phải tới cửa thành nên đón hoàng thượng, bọn họ là không rõ. Chờ đến vừa rồi An Cẩm Vân mở miệng, hô lên câu nói kia sau, những người này càng thêm không hiểu. Chính là không hiểu về không hiểu, nhìn An Cẩm Vân đều đỡ hắn phu nhân quỳ xuống, bọn họ cũng chỉ có thể quỳ xuống. Ngược lại là bọn họ thái tử điện hạ Long Nhậm hạ. Ở An Cẩm Vân mở miệng sau, trực tiếp đi phía trước đi rồi vài bước. Lúc này cách cửa thành không xa đoàn người, cầm đầu một người chính là cưới ngựa Long Nạo, hắn một thân hắc ý đi phía sau trừ bỏ vài tên Long Giáp vệ tiếp theo chính là một đoàn hạ ra người. Lần này hạ ra người trở về kinh thành, buồn hẳn là hỷ sự, chính là Long Nạo hiện tại tâm tình lại thập phần không tốt. Phụ Hoàng Long niệm hạ giờ phút này rốt cuộc thấy rõ người tới, nửa tháng không thấy Phụ Hoàng, đối với hắn tới nói, trong lòng trừ bỏ tiểu biệt nữ ngoại chính là vô tận tưởng niệm. Tuy nói này nửa tháng an cẩm vân cái này cha vẫn luôn bồi hắn, chính là hắn rốt cuộc là đã biết Long Ngạo mới là hắn thân cha, nửa tháng không thấy thân cha, hắn vẫn là thực nhớ thương nhà mình thân cha. Nghe thấy Long niệm hạ thanh âm Long Ngạo ở cưới ngựa tới gần cửa thành sau, lập tức hướng tới Long niệm hạ với tay, cùng lúc đó, hắn cũng mở miệng nói, đều đứng lên đi. Long Ngạo thanh âm rơi xuống sau, quỳ gối cửa thành người rốt cuộc sôi nổi đứng dậy, bọn họ hiện tại tò mò là Vừa rồi An Cẩm Vân trong miệng Hoàng Hậu ở nơi nào? Long giáp vệ ôm Long Niệm Hạ đem hắn đưa đến Long nạo trong lòng ngực, giờ phút này bị Long Ngạo ôm vào trong ngực Long Niệm Hạ giờ phút này cũng ở tò mò. Thẳng đến sáng nay, hắn sớm lên chuẩn bị đi thượng chiều thời điểm, mới bị báo cho nhà mình Phụ Hoàng không chỉ có hôm nay liền đã trở lại, đồng thời trở về còn có hắn mẫu hậu. Đương nhiên, này mẫu hậu chính là sinh hắn mẫu thân, cũng là An Cẩm Vân sau khi giải thích Long Niệm Hạ mới hiểu được. Long Niệm Hạ nguyên bản còn ở thất thần Kết quả nhưng vào lúc này, Long nạo lại đã mở miệng, Hạ Nhi có nghĩ nhìn thấy mâu thân. Nghe được Long nạo thanh âm, Long Niệm Hạ căng chặt thân mình rốt cuộc buông lỏng, ân. Long Niệm Hạ lên tiếng sau, lúc này mới rơ lên đầu mở miệng nói, Hạ Nhi muốn đi. Long Ngạo minh bạch nhà mình nhi tử vì sao sẽ có loại này phản ứng, hắn cũng không nói ra, quay đầu ngựa lại liền sau này đi đến. Cách xe ngựa càng gần, Long Niệm Hạ càng khẩn trương, hắn gắt gao nhấp môi, vẻ mặt căng chặt. Tám con ngựa lôi kéo trong xe ngựa. Có một trong suốt quan tài, Long Niệm Hạ không biết trước mắt này trong suốt quan tài là cái gì, hắn giờ phút này lực chú ý đều ở quan tài nhân thân thượng. Quan tài nữ tử một thân hồng y ghê, giống nàng lần đầu tiên cùng Long Ngạo gặp mặt khi xuyên y phục giống nhau, chỉ là lúc này nàng không có hô hấp, giống như là ngủ rồi giống nhau. Mẫu hậu Long Niệm Hạ nhẹ giọng gọi một tiếng, tay nhỏ tưởng hướng trong suốt quan tài tìm kiếm, chính là lại ở cuối cùng dừng lại. Phu Hoàng Mẫu hậu ngủ Long Niệm Hạ chuyển thân mình nhìn về phía nhà mình cha Trước đôi mắt chờ Long Ngạo cho chính mình trả lời. Nghe thấy nhà mình nhi tử hỏi chuyện, Long Ngạo nhìn trong suốt quan tài nữ tử, khoe miệng gợi lên một mặt ôn nhu cười nói, ơn, người mẫu hậu đang ngủ. Hoàng thượng ly kinh nửa tháng mang về Hoàng hậu tin tức ở kinh thành truyền khai, mà để cho mọi người kinh ngạc không phải bọn họ Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện, mà là bọn họ Đại Tấn Hoàng hậu, là cái hoạt tử nhân. Này rốt cuộc sao lại thế này. Lâm nhan nương bởi vì đĩnh cái bụng to, cho nên ở đón Long Ngạo bọn họ hồi kinh Sơ đã bị đưa về An phủ Chờ đến trạng vạng An Cẩm Vân trở về, Lâm Nhan Nương mới có không rõ hỏi An Cẩm Vân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ gia bí pháp nguyên bản là có thể cứu sống hạ huyển Diên, chính là tại đây phía trước hạ huyển Diên đã dùng bí pháp cứu đại ca, cho nên, hạ gia khuyên tẫn toàn tộc chi lực, cũng chỉ có thể bảo hạ huyển Diên thân thể bất tử. Đối với như vậy một cái kết quả, An Cẩm Vân cũng là không nghĩ tới, chính là hắn hôm nay nhìn nhà mình đại ca nhìn hạ huyển Diên kia chứa đầy thâm tình mà ánh mắt. Cuối cùng thế nhưng cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Rốt cuộc hạ ra còn không có từ bỏ. Không có biện pháp khác sao. Lâm Nhan Nương cũng là gần nhất mới biết được hạ ra bí pháp còn có như vậy kỳ lạ sự tình. Nàng hỏi như vậy, cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại không có nghĩ đến. Ở Lâm Nhan Nương như vậy vừa hỏi sau, an cẩm vân thế nhưng gật gật đầu. Hạ ra người ta nói đích sắc còn có biện pháp, chỉ là này khả năng yêu cầu 10 năm hoặc là 20 năm. Bất quá đại ca nói hắn sẽ vẫn luôn chờ đợi. Lâm Nhan Nương nghe xong An Cẩm Vân nói, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng hạ ra người có bí pháp ở, có thể cứu sống hạ huyền riêng, lại không có nghĩ đến, hạ ra người khuynh tận toàn lực, cũng chỉ là bảo hạ huyền riêng thân thể bất tử. Nhưng còn có hy vọng liền hảo, tuy rằng này hy vọng, là như vậy mà xa vời. Ngươi đừng lo lắng, đại ca hôm nay cũng nói, chỉ cần còn có hy vọng hắn liền sẽ không từ bỏ. An Cẩm Vân Minh bạch nhà mình đại ca tâm tư. Tuy rằng hạ ra người ta nói những cái đó dược liệu đều rất khó được đến, nhưng là dựa vào Long Ngạo hiện giờ thân phận, muốn thu thập này đó dược liệu, cũng là không phải không có khả năng. Long Ngạo ở 10 tháng thượng tuần đem hạ huyển diên mang về, cùng nhau hồi kinh còn có ly kinh nhiều năm hạ tộc nhân. Hạ thiếu tiến lần này mang theo hạ tộc nhân hồi kinh, tự nhiên là bởi vì Long Ngạo phía trước lời nói đã động hắn. Hùng chi, hạ tộc nhân trải qua nhiều năm như vậy, trong tay dược liệu đích sắc không nhiều lắm, muốn thu thập để cứu trị hạ huyển diên toàn bộ dược liệu. Thật là làm không được. Giàn xếp hạ tộc nhân, long Ngạo lại dùng nửa tháng, ở 10 tháng đế thời điểm, hạ gia nhân tài bị toàn bộ giàn xếp hảo. Đối với long nạo lần này cách làm, trong kinh thành quan viên cũng hảo, bá ba tánh cũng hảo, đều là nghị luận sôi nổi. Chính là long nạo thủ đoạn cường ngạnh, hắn cũng không có bởi vì người khác nghị luận mà phủ nhận Hạ Uyển Diên thân phận. Lúc trước đăng cơ thời điểm, long nạo liền nói Hạ Uyển Diên thân phận, ở nên Hạ Uyển Diên hồi kinh khi, cũng chỉ ra Hạ Uyển Diên thân phận. Đây là hắn hoàn hậu. Long Niệm Hạ hiện giờ mỗi ngày đều phải cùng Long Ngạo cùng đi xem một cái hạ huyển riêng, rốt cuộc có thân sinh mẫu thân Long Niệm Hạ phản phất trong một đêm trưởng thành giống nhau. Không chỉ có mỗi ngày đi theo Long Ngạo bên người nghiêm túc nhìn hắn phê duyệt tấu trường, chính là An Thịnh, cũng bị hắn mang theo muốn nghiêm túc học võ. Năm nay trong kinh thành phát sinh sự tình quá nhiều, thế cho nên tiến vào tháng chạm sau, Lâm Nhan Nương mới phản ứng lại đây, sắp ăn Tết. Có trắng, Hồng Tước còn không có gửi thư. Lâm Nhan Nương đĩnh chín nguyệt bụng còn đang hỏi có trắng về Hồng Tước tin tức Nghe được Lâm Nhan Nương hỏi chuyện, cỏ trắng lắc đầu nói, không có. Lâm Nhan Nương lúc trước làm Hồng Tức đi tìm An Mân bọn họ mấy cái hài tử, là muốn cho Hồng Tức nói cho An Mân bọn họ long ngạo đem hạ huyển riêng mang về tới. Chính là hiện giờ đã mấy tháng đi xuống, hai tử không chỉ có không trở về, ngay cả Hồng Tức cũng không có trở về. Lại qua mấy ngày chính là năm cũ, năm nay bọn nhỏ như thế nào đều còn không trở lại, ai. Sắp sinh sản, Lâm Nhan Nương cũng không ra khỏi cửa. Năm nay ăn tiết nàng đem trong phủ sự tình đều giao cho cỏ trắng cùng chim hoàng hoanh đi xử lý, lưu trữ tím yến tại bên người hầu. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, cỏ trắng ngừng đầu nhìn thoang qua, lúc này mới trả lời, nếu không đêm nay tướng quân trở về, hỏi một chút tướng quân. Chỉ có thể như thế. Bởi vì tới gần tân yên, Long Ngạo vội, cho nên làm Long Ngạo phụ tá đắc lực An Cẩm Vân cũng vội. Chờ đến An Cẩm Vân buổi tối trở về, Lâm Nhan Nương liền đem mấy cái hài tử như thế nào còn chưa trở về sự tình nói ra. Việc này ngươi đừng lo lắng, ta nhận được tin tức, bọn họ năm nay có việc, nhưng là đều đáp ứng ta, nhất định trở về ăn tết. Bọn nhỏ rời nhà một năm, hắn cũng thử nghiệm, chỉ là khoảng thời gian trước, hạ ra người đi trước Đông Nam tìm dược, vừa lúc gặp gỡ mấy cái hài tử, bọn nhỏ gửi thư trở về, nói muốn bồi tìm dược, cho nên sẽ vãn chút thời điểm trở về. Có An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương tuy rằng vương tâm, còn là ở nhớ thương, còn ở nhớ thương bọn nhỏ Lâm Nhan Nương. Ngày hôm sau liền thu được Lâm An Nam cùng An Mân gửi trở về tin, tin thuyết minh bọn họ sẽ ở đại niên 30 chạy về, mong rằng trong nhà chớ lo lắng. Có này phong thư, Lâm Nhan Nương mới xem như thật sự yên lòng, an tâm chuẩn bị ăn tiết. Năm nay là đến kinh thành cái thứ 2 tân niên, Lâm Nhan Nương đối với xử lý tân niên phải dùng đồ vật cũng so năm trước quen thuộc. Không biết rời nhà mấy cái hải tử năm nay trường cao nhiều ít, Lâm Nhan Nương chỉ có thể ấn an hạo thân cao cấp mặt khác mấy cái hài tử chuẩn bị quần áo cùng dày. Đến nỗi Lâm An Nam bọn họ mấy cái đại, An Cẩm Vân cũng nói đại khái kích cỡ, làm Lâm Nhan Nương trước bị, đại điểm không quan hệ, cũng không thể nhỏ. Có bọn nhỏ xác thực trở về tin tức sau, Lâm Nhan Nương mỗi ngày đều cảm thấy nhật tử quá đến cực nhanh. Đại niên 30 hôm nay, sớm mà Lâm Nhan Nương liền đỉnh cái bụng to canh giữ ở trong nhà, An Cẩm Vân sáng sớm tiến cung, hôm nay trong Hoàng Cùng co Cung Yến, tham gia giữa trưa Cung Yến, An Cẩm Vân mới có thể lãnh bọn nhỏ trở về. Chim Hoàng Oanh Người đi phòng bếp nhìn xem thức ăn có hay không đều chuẩn bị tốt, ta đánh giá canh giờ không sai biệt lắm, bọn họ cũng đều nên từ trong cung đã trở lại. Lâm Nhan Nương nói chuyện liền muốn đứng dậy, không biết là khởi nóng này vẫn là như thế nào, nàng vừa mới đứng lên, liền cảm thấy bụng chịu đau một chút. Phu nhân, tím yến đứng ở Lâm Nhan Nương bên người, cái thứ nhất nhận thấy được Lâm Nhan Nương khác thường. Lúc này đã là buổi chiều, ly buổi chưa đã qua đi hơn một canh giờ, các nàng cũng đều biết cung yến không sai biệt lắm mau kết thúc. Chỉ là hiện giờ. Ta không có việc gì, bụng quá lớn, không có phương tiện mà thôi, các người đều đi chuẩn bị đi. Vừa mới đứng lên Lâm Nhan Nương lại ngồi trở về, chờ một lần nữa ngồi xuống, Lâm Nhan Nương liền cảm thấy bụng dễ chịu rất nhiều, cho nên càng thêm cảm thấy chính mình vừa rồi kia đau một chút là bởi vì khởi mánh. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, tím yến nhìn thoáng qua cỏ trắng cùng chim Hoàng Oanh, lúc này mới mở miệng nói, nếu không làm chim Hoàng Oanh tỉ tỉ đi phòng bếp nhìn, cỏ trắng tỉ tỉ đi cửa thủ, nô tỉ vẫn là thủ phu nhân. Tím Yến một mở miệng, Lâm Nhan Nương liền tưởng phản bác, chính là có trắng cùng chim hoàng hoanh đều đồng ý nàng lời nói, hai người cấp Lâm Nhan Nương cáo tội một tiếng liền xoay người rời đi. Nhìn hai người bước nhanh rời đi, Lâm Nhan Nương cũng chỉ có thể cười một tiếng. Mấy cái nha hoàn đối nàng tâm nàng đều minh bạch, chỉ là hôm nay bởi vì bọn nhỏ phải về tới, nàng thật là sốt ruột. tước chừng qua non nửa cái canh giờ, ngồi ở trong đại sảnh Lâm Nhan Nương rốt cuộc nghe thấy được cửa chuyển đến ở Mỹ Thanh, nàng đỡ Tím Yến cánh tay đứng lên vừa định đi phía trước đi đến nên bọn nhỏ, lại đột nhiên dừng bước chân. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Tím Yến lo lắng mà mở miệng, đã đi vào sân An Cẩm Vân cùng với bọn nhỏ cũng thấy được Lâm Nhan Nương đột biến sắc mặt cùng với vừa rồi Tím Yến nói câu nói kia. An Cẩm Vân mang cười khỏe miệng lập tức thu hồi, đi nhanh hướng tới Lâm Nhan Nương đi đến. Lâm An Nam cầm đầu một đám hải tử cũng đi theo An Cẩm Vân phía sau hướng tới Lâm Nhan Nương đi đến. Chờ một đám người rốt cuộc tới gần Lâm Nhan Nương, chỉ nghe thấy Lâm Nhan Nương rốt cuộc đã mở miệng có khả năng muốn sinh. Chương 247 An Mũng một phong hảo kêu mộ hi. Một khắc trước còn đang chờ bọn nhỏ trở về Lâm Nhan nương đang nói ra những lời này sau, đã sinh quá hai lần nàng rốt cuộc khẳng định chính mình thật là muốn sinh. Mà An Cẩm Vân cũng ở lúc ban đầu sai lăng sau phản ứng lại đây, ôm Lâm Nhan nương liền hướng hậu viện trong phòng chạy. An trong phủ sớm tại 2 tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị Lâm Nhan nương sinh sản, cho nên ở Lâm Nhan nương nói chính mình khả năng muốn sinh sau, toàn bộ An phủ cũng nhanh chóng mà vội lên. Nấu nước nấu nước, đi thỉnh Ba Mụ, thỉnh Đại Phu, một chút cũng không hoảng loạn. Lâm An Nam mấy cái choai choai tiểu tử cũng ở An Cẩm Vân ôm Lâm Nhan Nương hướng hậu viện đi thời điểm đi theo. Tuy nói bọn họ đều lớn, hướng hậu viện chạy không tốt, nhưng là tình huống lần này đặc thủ, cũng không ai nói bọn họ. An Cẩm Vân ôm Lâm Nhan Nương chạy về hậu viện, đem Lâm Nhan Nương phóng tới đã sớm chuẩn bị tốt trên giường sau liền nắm chặt Lâm Nhan Nương tay. Nhan Nương, người nếu là đau liền cắn tay của ta. Cho dù là Lâm Nhan Nương đã sinh quá hai lần hài tử, nhưng An Cẩm Vân vẫn là thực khẩn trương. Lâm Nhan Nương hiện tại đã cảm thấy bụng hào rất nhiều, nàng rốt cuộc đã sinh quá hai lần, minh bạch chính mình lần này phỏng trừng còn phải có một hồi mới có thể sinh. Ngươi đừng, đừng lo lắng, ta này phỏng trừng còn phải có một hồi. Lâm Nhan Nương nói chính mình còn phải có một hồi mới có thể sinh, chính là An Cẩm Vân lại kiên trì canh giữ ở Lâm Nhan Nương bên người. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân kiên trì, nàng cũng thật sự không sức lực đuổi hắn đi liền tùy ý hắn canh giữ ở một bên. An Cẩm Vân này một thủ, liền từ buổi chiều thủ đến buổi tối. Lâm Nhan Nương lần này đau, cũng không phải vẫn luôn đau, đứt quá mà, đau lên Lâm Nhan Nương liền hận không thể cắn lạn An Cẩm Vân tay, không đau nàng liền ăn hai chén chim hoàng oanh thân thủ làm canh gà cháo. Giờ hợi vừa qua khỏi, trong kinh thành các gia các hộ đều vội và ngăn sủi cảo đón giao thừa thời điểm, Lâm Nhan Nương rốt cuộc đau có chút lợi hại. Đi ra ngoài đi. Lâm Nhan Nương nhìn thoáng qua An Cẩm Vân Nói xong câu đó sau liền không hề mở miệng, đã sớm bị gọi tới bà mụ ở kiểm tra lâm nhan nương sau cũng thúc giục An Cẩm Vân có thể đi ra ngoài. An Cẩm Vân còn tưởng kiên trì, còi trắng liền mở miệng nói, tướng quân, vài vị công tử buổi tối cũng chưa ăn cơm, nếu không ngài đi bồi bọn họ ăn chút sủi cảo, đợi lát nữa lại đến. Nguyên bản hẳn là một nhà đoàn viên đại niên 30, chính là bởi vì lâm nhan nương muốn sinh hài tử, này chuẩn bị tốt cơm chiều cũng chưa ăn. May mắn là mùa đông. Đại bộ phận thịt đồ ăn phóng tới ngày mai cũng sẽ không hư. Nghe xong còi trắng nói, An Cẩm Vân lúc này mới hoàn hồn. Chim Hoàng Nguyên đi đem canh gà hầm thượng, làm phong bếp đem đồ ăn chuẩn bị tốt, ta đi kêu bọn nhỏ tới ăn cơm. An Cẩm Vân lo lắng lâm nhanh nương, chính là cũng biết hắn nếu là không ra đi, bên ngoài đám kia tiểu tử nhóm phòng trừng cũng vô pháp an tâm ăn cơm. Nghe được An Cẩm Vân phân phó, bốn cái nhà hoàn lập tức vội lên, hồng tước nhân đi theo mấy cái hải tử bên ngoài mấy tháng, cùng bọn họ quen thuộc Đã bị An Cẩm Vân mang đi bồi bọn nhỏ. Cò trắng cùng tím yến canh giữ ở trong phòng, chim hoàng ngoanh đi phòng bếp. Chờ An Cẩm Vân rời đi, cò trắng mới đi đến lâm nhan nương bên người, nhẹ giọng nói, phu nhân, tham phiến bị hảo, ấn ngài phân phó, hồ đại phu cùng hạ gia đại phu cũng đều ở cách vách sân hầu. Lâm nhan nương này thai vừa mới bắt đầu liền thiếu chút nữa là thai, giữa mấy tháng hiện giờ muốn sinh sản, nàng cũng sợ sẽ ra chuyện, cho nên khiến cho cò trắng đi thỉnh hồ đại phu cùng hạ gia đại phu. nghe xong cò trắng nói Lâm Nhan Nương gật gật đầu sau liền bắt đầu xúc lực, đã sinh quá hai lần nàng tự nhiên biết lúc này còn không đến dùng sức thời điểm. Giờ tí qua, Lâm Nhan Nương còn không có sinh, mấy cái hài tử chung tiểu nhân đều bắt đầu ngủ ga ngủ gật, chính là bọn họ còn kiên trì canh giữ ở Lâm Nhan Nương cách vách trong phòng. An Cẩm Vân ôm An Thịnh, lúc này An Thịnh ở trong lòng ngực hắn đầu một chút một chút mà liền phải ngủ. Thịnh nhi muốn hay không đi ngủ? An Cẩm Vân mở miệng tưởng hống An Thịnh đi ngủ, ai ngờ nghe được hắn nói chuyện. Vừa rồi còn mơ hồ An Thịnh lập tức thanh tỉnh, ngoài miệng còn chưa nói ra bản thân không đi ngủ muốn thủ nương sinh muội muội liền nghe thấy cách vách trong phòng truyền đến một đạo tiếng khóc. Hoa, hoa, hoa. Nghe thấy kia vang dội mà tiếng khóc, mặc kệ là An Cẩm Vân vẫn là hài tử khác, đều lập tức tinh thần lên. Sinh. An Cẩm Vân béo khuê nữ là đại niên mùng một sinh, nhạc An Cẩm Vân một đêm không ngủ đều tinh thần đến không được. Đại niên mùng một sáng sớm, tới An ra chúc Tết người sẽ biết liền ở hôm nay. An Cẩm Vân rốt cuộc có nữ nhi. Đại ca, ta có nữ nhi, hắc hắc. Long nạo tối hôm qua liền đáp ứng long niệm hạ đại niên mùng một tế tổ sau liền tới an ra. Kết quả vừa vào cửa, An Cẩm Vân liền hướng hắn hắc hắc cười. Kia khoe ra mà sắc mặt lập tức làm long nạo đen mặt. Có nữ nhi gây gầm A. Hử. Ơn, châm đã sớm nói qua, ngươi được nữ nhi, châm cũng có một nửa, cho nên, phong cái cái gì phong hào hào đâu. Long nạo nói âm rơi xuống. Vừa rồi còn nết miệng cười An Cẩm Vân liền thu hồi tươi cười. Thật vất vả được cái nữ nhi, lại tới nữa cái đoạt nữ nhi, An Cẩm Vân thực khó chịu. nha nương nói nữ nhi là đại niên mùng một đến, cho nên đặt tên kêu mùng 1 An mùng 1 An Cẩm Vân nhưng vừa lòng nhà mình nữ nhi tên này, một bên niệm vừa nghĩ nữ nhi kêu mềm mụt mà tiểu bộ dáng chính là vẻ mặt thỏa mãn. Long nạo xoay người, vừa vặn thấy nói bậy ôm nhà hắn nữ nhi co đầu rụt cổ tiến vào, lập tức hướng về phía nói bậy vây tay. Nói bậy Chấm cho người già nữ nhi chuẩn bị tiền mừng tuổi.